tại r trương trình trang ra ư người người thượng cường cường ơ n không muốn người biết quá khứ, 1072, không muốn người biết quá khứ, thời gian công quên, Tinh diện đến tên cần Tinh từng dụng, liền g giả gọi gì. giác. khứ khứ khi thời thâu phục chỗ Chỉ hóa thủ phát Lam đem Lam quá quá quá lâu, lâu công thâu, lao đầu đều quên, lúc đầu đối biết biết đi bị bị từ xuất t các cứ lao lúc là đó, Ý Ý vị sử sẽ thực lực tương xứng vũ khí phẩm chất cũng tranh lệch không có mấy thời điểm được cường hóa qua vũ khí liền hiện ra tác dụng trợ giúp dẫn đầu chinh phục ý lam tinh c a o vị diện cường giả nhẹ nhóm lấy được thắng lợi cứ như vậy bọn hắn đặc thù vũ khí bị để mắt tới không có qua thời gian bao lâu ý lam tinh nắm giữ năng lực cường hóa bí mật liền bị lạc nhiên chuyển ra mong muốn tăng lên sức chiến đấu phương pháp có rất nhiều tuyệt đại bộ phận phương pháp đều cần bản thân mình rèn luyện thông qua đối trang bị cường hóa tiến hành thực lực tăng lên thủ đoạn như vậy quả thực chính là không đau nhức tăng lên lại tăng lên trình độ còn không nhỏ loại này tăng lên phương pháp ai sẽ không tâm đ ộ n đâu cứ như vậy càng ngày càng nhiều cường giả để mắt tới ý lam tinh cục thịt béo này càng ngày càng nhiều cường giả vây quanh ý lam tinh mở ra chiến đấu ý lam tinh bên trên sinh hoạt nhân dân từ đây gặp thai bạn ý lam tinh thực lực có hạn mặc dù bọn hắn nắm giữ kỹ thuật là không m à u giới thượng bị diện các cường giả đều khát vọng được đến nhưng ở những cường giả này trong mắt ý lam tinh nhân tài nhóm xưa nay đều là không có nhân quyền mà là chiến lợi phẩm bọn hắn mấy người này mới vì ai phục vụ vì ai chế tạo trang bị hoàn toàn chính là dựa vào quyền đồ cứng chỉ có năm nấm đủ cứng mới có thể thu được cái quyền lợi này đương nhiên liên quan tới trang bị cường hóa chuyện là không thể nào giấu giếm được chư thần ánh mắt tại phát giác có năng lực lịch thiên tinh cầu về sau chư thần rất nhanh liền tiếp quản ý lam tinh n h ờ ý lam tinh là chúng chư thần phục vụ mới đầu trang bị cường hóa chỉ vì chư thần cao tầng phục vụ đẳng cấp cùng địa vị c à n g cao thần minh có cơ hội có hạn được đến trang bị cường hóa cơ hội v ý lam tinh cường hóa kỹ thuật cao siêu cũng liền bỏ ra đại khái thời gian hai năm cho chư thiên thần minh bên trong thực lực xuất chúng đám g i a hỏa vũ trang đến tận răng trong lúc này v ý lam tinh được đến không ít đến từ chư thần ban cho tài nguyên v ý lam tinh sinh hoạt mọi người một lần cảm thấy chính mình trở thành chư thần một p h ậ n tử tinh cầu địa vị nước lên thì thuyền lên cảm thấy bọn hắn hoàn toàn thoát ly địa ngục đạo phạm chủ có thể theo thời gian phát triển là thần minh non cường hóa trang bị tiến một bước hoàn thiện ý lam tinh đám người phát hiện không thích hợp mới đầu đâu chúng chư thần sẽ còn cho không ít tài nguyên thậm chí nguyên lực đan cũng không thiếu cho có thể chúng chư thần đem ý lam tinh nhân tài lợi dụng xong về sau đối bọn hắn liền hạ khắc rồi lên chẳng những c ắ t xén nguyên lực đan ngay cả cơ bản nhất vật liệu cũng không cho nhường ý lam tinh người một nhà chính mình đi tìm càng về sau chúng chư thần cảm thấy ý lam tinh năng lực c ầ n t h ậ t tốt lợi dụng chúng chư thần trang bị cường hóa xong đây không phải là còn có thần sứ cùng thần binh sao trang bị của bọn họ không vẫn cần muốn cường hóa sao kết quả là đại lượng trang bị cường hóa n h i ệ vụ liền mức số ý lam tinh trên đầu thần binh a số lượng kinh khủng bực nào chứ thần bên trong có bao nhiêu thần b ì n h đây quả thực nghị cũng không dám nghĩ v ý lam tinh mới có nhiều ít cường h ó a sư khủng bố như thế tỷ lệ v ý lam tinh làm sao có thể chịu nổi nhiệm vụ ban thưởng không cho vật liệu cần tự mình giải quyết lại còn muốn cầu tại cố định kỳ hạn bên trong hoàn thành nhiệm vụ nếu không liền làm xử phạt công tâu nhà xem như cường h ó a đại gia tiếp nhận nhiệm vụ càng là nặng nghề kia là tuổi trẻ công tâu đắc tại biết nhà mình gặp phải nặng nghề nhiệm vụ về sau hoàn toàn bông xuống chính mình chơi lụa tư tâm giúp gia tộc chia sẻ nhiệm vụ thời điểm đó công tâu đắc cứ việc rất trẻ trung cũng cho thấy chính mình tại cường hoá phương diện cực hạn tạo nghệ có thể hắn một lực lượng cá nhân lại có thể cải biến thứ gì đâu dù là không phân ngày đêm làm một tuần cũng chỉ đem ba kiện trang bị cường hóa tới chín mươi khoảng cách mục tiêu còn khá là xa m ẹ n m ẹ n nghỉ ngơi một ngày công tâu đắc lại tiếp lấy ngày đêm không phân làm một tuần lễ q u ý lam tinh tự nhiên là không cách nào hoàn thành cấp trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ thần minh nhiều như vậy đem bọn hắn hoàn toàn vũ trang lên không hoàn thành nhiệm vụ kia là chuyện trong dự liệu q u ý lam tinh không thể theo chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt tự nhiên rơi xuống toàn bộ tinh cầu đứng trước thai hoàng ở đầu không có cách nào chúng chư thần vì uy tín của mình nhất định phải làm được nhất ngôn kiểu đ ỉ n h không có khả năng bởi vì ý lam tinh có chút giá trị liền đối thủ hạ bọn hắn lưu t ì n h tiếp theo chư thần bên trong hơi có chút địa vị thần mình trang bị của bọn họ đã cường hóa không sai biệt lắm ý lam tinh kỹ năng đối bọn hắn tới nói đã không có quá nhiều giá trị cho nên d i ệ t đi ý lam tinh là nhất định phải làm công tâu đắc thiên phụ đến gia tộc cũng có chút thực lực lao cha càng là dùng toàn thân chín mươi trang bị điều kiện đến dụ h o ặ c phụ trách chống coi ý lam tinh thủ vệ mới khiến cho nhà mình n h i tử thuận lợi trốn ra ý lam tinh công tâu lao đầu ngươi là thật cùng chư thần có thủ a lâm giật biết rõ gia nhập á m hưng tổ chức đều là nhiều ít đối chư thần chi phối có ý kiến không nghĩ tới cái này cao tầng bên trong vậy mà thật có cùng chư thần có thủ đúng vậy à bí mật này trôn giấu trong lòng ta nhiều năm ta tinh thông cường hóa thuật chuyện này cũng là bí mật qua nhiều năm như vậy ta chưa hề trước mặt người k h á c hiện ra qua năng lực của mình hôm nay ngươi cho ta phô bày những n à y ta cảm thấy đây chính là sự an bại của vận mệnh để cho ta tới đám này người đã đến cường hóa thuật cái này một hạng đường công tâu đắc vừa yêu vừa hận năng lực hắn yêu cường hóa thuật điểm này hắn chưa hề quên qua hắn linh n g ê n quên không được ban đầu chính mình bởi con trẻ A ha ề xuất ha ngẫm n h ư lại cũng là rất trầm trọng chúng ta rõ ràng có thể có tốt hơn tương lai có thể những cái tiêu cao cao tại thượng tần minh liền bị bọn hắn cái gọi là uy tín làm cho cả tinh cầu người liều mạng đi giúp bọn hắn làm việc vẫn là vô điều kiện làm việc nói đến đây công tâu đắt trên mặt tràn đầy châm trò cương vị tại đám người kia trong mắt chúng ta xưa nay không là người chúng ta cũng không thể dựa vào thủ nghệ của mình trổ hết tài năng trở thành toàn bộ không mầu giới kiêu ngạo chúng ta trong mắt bọn hắn bất quá là tăng thực lực lên đạo cụ mà thôi một khi lợi dụng xong tùy thời có thể đem chúng ta cho hủy diệt nói đến đây công tâu h đắc biểu lộ ngưng kết dường như nhớ ra cái gì đó ngay sau đó liền bắt lại lâm giật tay lâm giật tiểu tử ta cảm thấy ta đi vào cái này chính là thiên mệnh s ở quy nhìn thấy ngươi ta dường như thấy được báo thù hy vọng tiểu tử ngươi trên thân có chúng ta không có khí vật ngươi dùng vẹn vẹn thời gian hai mươi năm liền làm được trình độ như vậy lại cho ngươi cái trăm năm ngươi tuyệt đối có thể nghiền ép t i ê n vương làm cái này tam giới lục đạo chúa tể h lâm dật tiểu tử ta có thể đem ta nắm giữ cường hóa thuật tất cả đều dạy cho ngươi để ngươi thu hoạch được tam giới lục đạo cao cấp nhất cường hóa thuật ta thậm chí có thể liều lĩnh giúp ngươi làm sự tình chỉ cần các ngươi làm tinh cẩn ta nhất định sẽ không chối từ nhưng ta chỉ hy vọng tại ngươi trưởng thành về sau có thể giúp ta báo thù đúng chính là như vậy có thể chứ chương một nghìn bảy mươi ba tích cực không khí chương một nghìn bảy mươi ba tích cực không khí nhiều đánh giết thần binh thậm chí là thượng vị thần điểm này bằng công thâu lao đầu năng lực của mình liền có thể làm được không cần lâm giật trợ r ú t chỉ là muốn lật đổ tiên vương chi phối công thâu lao đầu không có bản sự này đừng nói công thâu lao đầu ngay cả toàn bộ ám hưng tổ chức cộng lại đều không có bản sự làm được điểm này theo ám hưng tổ chức lục đục với nhau theo run dày tên kia hiện ra s á c ý nhường công thâu lao đầu thấy rõ một sự thật ám hưng lòng người không đủ không làm được chuyện lớn như vậy lâm giật xem như hắn thực hiện mục tiêu hoàn thành báo thù con đường duy nhất lâm giật chính là hy vọng duy nhất của hắn duy nhất có thể thực hiện mục tiêu hy vọng h á n tuyệt đối không thể bỏ lỡ nhìn xem công tâu h lão đầu cái này gần như điên dại bộ dáng lâm giật nội tâm t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang suy nghĩ ngàn v ạ n quả nhiên chỉ cần không thể thoát khỏi nhân tính bất luận tới cảnh giới gì thu được như thế nào thành tựu như c ũ không thể thoát khỏi phiến não vẫn sẽ có chính mình muốn đi làm nhưng lại không cách nào làm được sự tình nhìn xem công tâu h đ ắ c cái này cũng đúng dáng vẻ lâm giật ít nhiều có chút im lặng chẳng lẽ lao nhân này không biết mình cùng làm tình cũng là bị t r ư thần chỗ để mắt tới đối tượng sao song phương sớm đã tới không chết không thôi tình trạng coi như công thâu lao đầu không cầu lâm d ậ t lâm d ậ t cũng sẽ tận lực đi lật đổ chư thần chi phối bởi vì lam tinh cần một cái khỏe mạnh hoàn cảnh lớn lên công thâu lao đầu ngươi là bằng hữu ta cũng là lam tinh đồng minh không cần đem thân phận của mình thả thấp như vậy có việc đại gia nghĩ biện pháp cùng một chỗ giải quyết liền tốt đã ngươi hiểu cường hóa thuật vậy ta dẫn ngươi đi bên trong nhìn xem cường hóa kỹ năng này đối lâm d ậ t tới nói không thể bảo là không quan trọng lâm g ậ t hai đại bên ngoài phụ thần khí trong chiến đấu phát huy tác dụng có thể nghĩ hai đại bên ngoài phụ thần khí nếu là đem cường hóa đẳng cấp kéo đầy lời nói Đối lâm dật lúc chiến đấu phụ trợ tác dụng quả thực không dám tưởng tượng dựa theo công thâu lao đầu lời giải thích hắn cường hóa kỹ thuật tại Vĩ lam tinh là tương đối đỉnh cấp đồng thời tại vài ngàn năm trước hắn liền đã từng đặt thành qua chín mươi trang bị cường hóa đẳng cấp đi qua mấy ngàn năm thời gian coi như công thâu lao đầu không tiếp tục đúng t r à n qua cường hóa công việc nghĩ đến đối cường hóa chuyện cũng lạ l ắ m không được đi thôi tiểu tử ngươi không phải liền là muốn ta cho các ngươi lam tinh chỉ đạo chỉ đạo sao điểm này ta đã h ư n g tới d ứ ớ lời lâm dật mang theo công thâu lao đầu hướng thần đoán cục trung tâm nhất đi đến thần đoán cục hạch tâm nhất khu vực tụ tập thần đoán cục tất cả cao thủ ba mươi trở lên trang bị cường hóa căn bản là từ bọn hắn phụ trách đặc biệt là bảo lam tinh cường hóa chúng đại sư đến chỉ đạo qua đi thần đoán cục chỉnh thể cường hóa trình độ đột nhiên tăng mạnh bằng vào thần đoán cục bọn gia hỏa này khắc khổ trình độ nghĩ đến muốn không có bao nhiêu năm thần đoán cục cường hóa trình độ liền có thể cùng bảo lam tinh cường hóa chúng đại sư ngang hàng bảo lam tinh bốn vị cường hóa đại sư xem như tại lâm giật uy bức lợi dụ phía dưới đi tới lam tinh mới đầu đâu bọn hắn đối đi vào công việc này là có chút mâu thuẫn có thể theo thời gian trôi qua bốn vị cường hóa đại sư đều phát hiện đối lam tinh không cần thiết ôm m ộ lam tinh người rất thuần túy bọn hắn học tập kỹ thuật tăng lên sức chiến đấu chỉ là vì bảo vệ gia viên đối thủ n ắ m kỹ thuật đại sư bọn hắn biểu hiện ra tương đối tôn trọng không có chút nào bởi vì sức chiến đấu nhân g i ép mà đối những đại sư này nhóm biểu hiện ra cái gì không tôn trọng chỉ cần là nói lên yêu cầu chỉ cần yêu cầu tại hợp lý phạm vi bên trong lâm d ậ t đều sẽ tận l ự c thỏa mãn bốn vị đại sư hứa thịnh xem như lam tinh chức nghiệp giả liên minh minh chủ hắn cũng giống như thế bốn vị đại sư chỉ cần tại trong sinh hoạt có bất kỳ cần trợ giút hứa thịnh đều sẽ tận lực đi thỏa mãn bọn hắn lại sẽ đem l a m tinh được đến tôi thể nhũ cùng nguyên tố linh tinh giao cho bọn hắn dùng để tăng thực lực lên thần đoán cục học tập cường hóa sư nhóm càng là biểu hiện tốt từ trên người của bọn hắn ngươi nhìn không đến bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích c h i tâm có chỉ là đối cường hóa chi thuật khát vọng lấy được thành tích như thế nào đối bọn hắn tới nói căn bản không quan trọng tại thần đoán cục bên trong công tác lại địa vị ở vào hệ tâm phương diện cường hóa sư nhóm cái nào không phải cố chấp n ờ i không cố chấp lời nói có thể đi đến một bước này sao đối loại người này tới nói cường hóa chính là nghệ thuật dốc cả một đời theo đuổi không phải cái gì sức chiến đấu mà là ở phương diện này tạo nghệ bốn vị từ bảo lam tinh tới cường hóa đại sư rất ưa thích dạng này không khí thời gian dài ở c h u n g xuống tới cùng lam tinh cường hóa sư nhóm trung đ ụ n tính được tương đối vui sướng đến mức bốn vị này cường hóa đại sư đem lam tinh xem như nhà của mình hết thệ đều là tình có thể hiểu công tâu lao đầu khảo thí n h ư n g bảo lam tinh bốn vị cường hóa đại sư thấy được cái gì mới thật sự là vận mệnh thể cộng đồng tất cả lam tinh thành viên tại đứng trước thực lực hoàn toàn nghiến ép địch nhân công kích thời điểm không có một tơ một hào lùi bước không có bất kỳ người nào cầu thả xuống tạm bất luận là đại hạ vẫn là quốc gia khác trước nhập giả đều là như thế điểm này bảo lam tinh bốn vị cường hóa đại sư tại tinh cầu của mình bên trên thế nhưng là cũng chưa hề thấy qua chút nào nói không khoa trương cứ việc lam tinh bảo hộ không phải bọn hắn nhưng cũng cho bọn họ mang đến trước nay chưa từng có cảm giác an toàn còn có cái gì là so trở thành cái tinh cầu này một viên càng khiến người ta cảm thấy an tâm đâu cùng mình tinh cầu không xem như so sánh lam tinh sở tác sở vi không biết rõ mạnh nhiều ít đa tạ đại sư chỉ điểm tiếp xuống cường hóa trong luyện tập ta nhất định sẽ chú ý nhiều hơn thiên phú của ta vẫn là quá thấp cuộc sống về sau tất nhiên không thể thiếu đa hướng đại sư thỉnh giáo hy vọng chính mình sẽ không cho đại sư thêm phiền thoái đại sư còn mời đừng ghét bỏ ta cái này ngu dốt người quá dậy thần đoán cục một tên cường hóa đại sư tại trưng cầu ý kiến xong cái vấn đề sau nghiêm túc cho bảo lam tinh cường hóa đại sư hành lễ bảo lam tinh cường hóa đại sư mặc dù không phải loại kỹ i ưa thích bị người định hót ra hỏa nhưng đối với lam tinh cường hóa sư dạng này thành tâm thực lòng thấm vào tại cường hóa kỹ thuật bên trong học sinh bảo lam tinh cường hóa chúng đại s bốn vị này cường hóa đại sư đồng dạng có thể được tới tương đối tôn kính cùng cao thượng đãi ngộ bất quá đãi ngộ này cùng lam tinh lấy được không giống tại tinh cầu của mình bên trên bốn vị này cường hóa đại sư được đến cũng không phải là loại kia tôn kính phát ra từ nội tâm bảo lam tinh bên trên các chức nghiệp giả càng nhiều hơn chính là đem bốn vị này cường hóa đại sư xem như tăng thực lực lên đạo cụ cũng không có đánh đáy lòng đi tôn kính bốn vị này cường hóa đại sư thú n ồ bốn vị này cường hóa đại sư không có chút nào cảm thấy cái này thần đoán cục cường hóa sư nhóm thiên phú không đủ cao bọn hắn cường hóa tạo nghệ không đủ tương phản còn cảm thấy bọn hắn không chỉ có rất co thiên vũ, còn khắc khổ trên sự nỗ lực tiến đối với h ỏ i thăm cường hóa kỹ xảo học tập loại sự tình này bốn vị cường hóa đại sư chẳng những không có bất kỳ phản cảm còn rất hy vọng thần đoán cục cường hóa sư nhóm đến tiến hành h ỏ i thăm đại gia cộng đồng tiến bộ nói nói bốn vị cường hóa đại sư liền nghiêng mắt nhìn tới hai bóng người dĩ nhiên chính là lâm giật cùng công tâu đắc một vị là thiếu niên thiên tài là để bọn hắn thấy được lòng người cũng có thể cao thượng làm tinh người m ạ nhất là đem bọn hắn đưa đến cái này tràn ngập ôn nhu chi địa vận mệnh cải biến người một vị k h á c thì là thực lực cường hãn tới nhường lam tinh toàn bộ tinh cầu cũng vì đó cảm thấy sợ hai ám hưng ơ bảy h ả o kiệt công tâu đắc t r ư ơ n g một nghìn không trăm bảy mươi bốn g h ị c h thiên vận khí t r ư ơ n g một nghìn không trăm bảy mươi bốn g h ị c h thiên vận khí hai vị đều là nhường bốn vị cường hóa đại sư đánh đáy lòng b ộ i phục đại l a o kết quả là bốn vị cường hóa đại sư tại trò chuyện đ ỉ n h chỉ trò chuyện đang làm việc để xuống trong tay chuyện n g a o n g a o hướng phía lâm g i ậ t hai người vị trí xông tới đương nhiên thần đoán cục cường hóa sư nhóm cũng giống như thế đối lam tinh chức nghiệp giả tới nói bất luận là sinh hoạt loại vẫn là chiến đấu loại hay là tinh thông cường hóa thần đoán cục đại sư đối lâm giật vậy cũng là phát ra từ nội tâm kính lệ lâm giật đại lao có thể đến thần đoán cục thị sát có thể cùng lâm giật đại lao chào hỏi đối bọn hắn tới nói thế nhưng là tương đối may mắn sự tình các vị vất vả bốn vị cường hóa đại sư các người đến lam tinh về sau giúp lam tinh không ít lâm giật tại đây đối các vị ngỏ ý cảm ơn nói lâm giật đối với bốn vị cường hóa đại sư chắc tay đối với cái này bốn vị cường hóa đại sư rất là cảm động mới đầu bốn vị cường hóa đại sư cảm thấy đi vào lam tinh chỉ là tại cùng bảo lam tinh như thế bị xem như tăng thực lực lên đạo cụ không nghĩ tới tại lam tinh lấy được đ á y ngộ cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn cách biệt một trời cường hóa đại sư cùng bình thường chức nghiệp giả không giống bọn hắn là thuần phí nhân viên kỹ thuật sức chiến đấu đối bọn hắn tới nói lực hấp dẫn không lớn có thể làm cho bọn hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy kính nghệ chỉ có kỹ nghệ cao siêu cường hóa đại sư lâm giật vừa lúc chính là người như vậy khi nhìn đến lâm giật thời điểm bốn người tất nhiên là cung kính cho lâm giật hành lễ lâm giật đại nhân nói quá lời có thể tới lam tinh là lam tinh làm việc là chúng ta bốn người vinh hạnh tại đây chúng ta đa tạ lâm g ậ t đại nhân vốn bị cường hóa đại sư khắc khi nói gặp qua công tâu h đắc tiền bối cho lâm giật hành lễ về sau bốn vị cường hóa tông sư không có nhàn rỗi cũng cho công tâu h đắc hành lễ chỉ có điều đối công tâu h đắc tôn kính không có lâm giật khoa trương như vậy đối bốn người cái này thái độ công tâu h đắc cũng không để trong lòng cũng là khách khí đáp lại một phen lâm giật đại nhân lần này tới nghĩ đến là tại cường hóa phương diện có cái gì chỗ nào không hiểu à chúng ta bốn người đều có thể đưa ra thời gian đến cho lâm giật đại nhân giải đáp l á t đầu lâm giật phủ định thuyết pháp này hôm nay hắn cũng không phải nhân vật chính hắn cũng không cái gì đặc thù kỹ thuật cần chiến lộ nhường ra cái thân vị nhường công tâu h đứng ở trước mặt mọi người sau đó bắt đầu chăm chú giới thiệu công tâu h lao đầu nghĩ đến các ngươi đều thông qua lúc trước lần kia làm tinh toàn thể chức nghiệp giả cộng đồng hành động đối với hắn hiểu rõ một hai đối với cái này ta liền không từng làm nhiều giới thiệu thực lực của hắn cường đại thần lực đẳng cấp vượt xa qua ta nhưng mà đó cũng không phải hôm nay ta muốn nói ta muốn nói là công tâu h lao đầu tại cường hóa phương diện tạo nghệ cũng là chúng ta trong đám người này đầu cao nhất hôm nay đến đâu là muốn cho công tâu h lao đầu cho chúng ta biểu hiện ra biểu hiện ra cao d a cường hóa kỹ thuật lâm g ậ t lời này vừa nói ra tại o à n thần đoán cục thành viên cùng bốn vị cường hóa đại sư không có kịp phản ứng thời điểm lâm dật liền bắt đầu giới thiệu thần đoán cục bên trong đồ vật để cho công thâu lao đầu lại càng dễ vào tay thần đoán cục đạo cụ công thâu lao đầu chỉ là liếp mắt liền có thể nhận ra toàn bộ qua nhiều năm như vậy Cường hóa tiểu r a n g bị v ệ c cũng có chưa chính lực, cũng có khắc chính có lực, có này hắn không mình nắm năng nhưng không quên mình đúng dạng năng là tay, hề h giữ gì lộ trải một t bại qua qua qua làm dạng gì c h y ệ n Càng không bông tử h nhà mình chuyển tay nghề, là người nhà mình, là ý tinh a kia tay lam n ngày dùng người g một nghiệm bảo thủ. Tiểu t là là quý bảo ngươi đây là xem thường ai đây lao đầu ta mặc dù rất nhiều năm không có chạm qua cường hóa cái này một hạng công tác nhưng cũng chưa từng quên qua thủ nghệ của mình tốt ta đúng rồi tiểu tử ngươi nơi này có vật liệu sao công đâu lao đầu vừa mới mở miệng liền ý thức được chính mình cái này vấn đề hỏi không lam tinh nhiều năm như vậy phát triển làm cái thần đoán cục còn đem cái này thần đoán cục kiến thiết thành bây giờ bộ dáng có thể nói là tương đối không dễ dàng nhưng là đâu lam tinh từ đầu đến cuối chỉ là một cái hạ vị diện tinh cầu chỉ là một cái sắc giới địa ngục đạo tinh cầu liền xem như thông qua tiểu mập m ạ t phùng tam hữu liệu mạng đem đến cái này g ụ c giới vị diện cho dù có bảo lam tinh cường hóa chúng đại sư chỉ đạo muốn tìm được dùng làm đỉnh cấp cường hóa vật liệu khả năng này cũng không lớn lâm dật vừa dự định mở miệng nói chính mình nơi này khác không nhiều chính là vật liệu nhiều thời điểm liền bị công thâu đất cho vô tình cắt ngang tính toán n g ư ơ i nơi này không có nhiều năm như vậy ta không ít thu thập cường hóa vật liệu tiểu t ử ngươi liền dùng tài liệu của ta à quay đầu ta cho ngươi biết địa phương nào có ngươi nhớ phải trả cho ta chính là nghe nói như thế lâm giật lúc ấy liền không vui À, cái gì gọi là không có ta lâm giật lâm giật đang định mở miệng đâu không nghĩ tới con của mình tập trung tới công tâu lao đầu lấy ra vật liệu lúc hoàn toàn trận tròn mắt kia là một khối kim s ắ c trong suốt lóe ra đặc thù quang trạch tinh thể trên đó tán phát nồng đ ấ m nguyên lực nói không qua trường lâm giật cuộc đời ít h ấ y kia thuần túy trình độ lại kiến thức rộng rãi người cũng phải bị chân kinh một phen đây là đỉnh cấp cường hóa nguyên tinh không màu giới nhân g i a n nói vị diện trở lên tinh cầu khả năng sản xuất nhiều năm như vậy đến lao phu cũng không thể thu thập nhiều ít bất quá đưa cho ngươi một cái trang bị từ tám mươi cường hóa tới chín mươi chín khẳng định không phải vấn đề quá lớn không phải tám mươi tới chín mươi chín như thế khoa trương trang bị cường hóa đẳng cấp lâm g i ậ t còn là lần đầu tiên nghe thấy chớ nói lâm g i ậ t coi như kêu bốn vị đến từ bảo lam tinh cầu bốn vị đỉnh cấp cường hóa đại sư cũng không cảm tưởng tượng chín mươi chín trang bị cường hóa đẳng cấp sao thật sự là đời này đều không dám đi nghĩ tới đối với bảo lam tinh bốn vị cường hóa thông sư tới nói mình lời này có thể đem một cái trang bị cường hóa đến bảy mươi đẳng cấp liền có thể chết cũng không tiếc tên của hắn cũng sẽ tại toàn bộ bảo lam tinh cầu bên trên danh thủy thiên cổ cho nên đang nghe công thâu đắc những lời này thời điểm bốn vị cường hóa đại sư đều trận mắt h ố t mồm không khỏi bị chấn kinh tới không cách nào ngôn ngữ ngay cả lâm g i ậ t cũng giống như thế có thể đem trang bị cường hóa tới chín mươi chín đỉnh cấp đại sư lâm giật rất biết rõ dưới gầm trời này thật sự có dạng này đại sư có thể lâm giật không biết là cái này đại sư đến tột cùng ở phương nào không nghĩ tới hết thệ đều là sự an bại của vận mệnh bất luận là gia nhập á m hưng cũng tốt còn trùng hợp tại 478 t i n h cầu bên trên bị nhốt cũng tốt vừa lúc xuất thủ tướng t r ợ công tâu h lao đầu cũng được đây hết thảy thật sự bị vận mệnh a n bài cái rõ ràng vận khí của mình chính là như vậy người tiên toàn bộ tam giới lục đạo duy nhất một tên may mắn còn sống sót cường hóa đại sư liền vừa vận bị chính mình cho đục phải nhìn xem lâm giật có chút xứng sở công tâu đã không khỏi lộ ra nụ cười trong lòng không nhịn được nghĩ tới nên biết được chính mình cường hóa trình độ thời điểm khi biết được chính mình cường hóa trình độ là toàn bộ tam giới lục đạo cao cấp nhất người kết lúc ngay cả lâm giật như vậy ưu tú thiên tri tiêu tử cũng chỉ có thể bị trình độ của mình cho rung động tới đối với cái này công tâu đắc k i ê n là tương đối hài lòng chương 1075, t h ấ p thỏm bên ngoài phụ thần khí chương 1075, t h ấ p thỏm bên ngoài phụ thần khí công tâu đắc là ám hưng ơ bảy hào kiệt là đỉnh cấp thượng vị thần nhưng hắn vẫn như cũ có chính mình lòng hư v i n h bị lâm giật như vậy nhìn chằm chằm nội tâm a đừng đề cập có nhiều sửa r ồ i ai tiểu tử đừng phát nước a không phải liền là chỉ là chín mươi chín sao về sau ngươi nếu là đem lão phu kỹ thuật học không cho phép ngươi có thể đột phá lao phu dốc cả một đời đều không thể đột phá đại quan đem trang bị cường hóa đến một trăm lão phu chưa từng nghe nói có người có thể làm đến b ư ớ c này cái này lưu truyền xuống thư tịch cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới trang bị một trăm ghi chép không biết do chín mươi chín cùng kia chưa hề xuất hiện qua một trăm trang bị rốt cuộc có gì khác nhau nhưng lão phu mơ hồ có thể cảm giác được một trăm trang bị cùng chín mươi chín trang bị b ẹ n b ẹ n là cùng một đẳng cấp khác nhau thuộc tính tất nhiên là cách biệt một trời công tâu lao đầu lời nói này nói rất là bình tĩnh có thể nghe làm sao lại như vậy nhiệt huyết sôi chào đâu tại trang bị cường hóa tạo nghệ phương diện lâm giật vượt qua công tâu đ ắ p nghe là có chút rất không có khả năng dù sao lấy lâm giật trước mắt cực hạ n tới nói kém thật sự là có chút quá nhiều nhưng mọi người ở đây đều minh bạch lâm giật bất quá là người hai mươi tuổi thiếu niên a bằng trước mắt hắn thần lực đẳng cấp tới nói hắn có ít nhất mấy ngàn năm thời gian có thể làm chính mình muốn làm chuyện tăng thêm hắn lĩnh ngộ sáng sinh cùng bất hủ phát tắc tính mạng của hắn đạt tới trên vạn năm là rất nhẹ nhàng có nhiều thời giờ như vậy tăng thêm kia tuyệt đỉnh thiên phú chỉ cần công tâu h lao đầu dốc túi tương thụ đừng nói là nắm giữ đem trang bị cường hóa tới chín mươi chín tạo nghệ liền xem như đem trang bị cường hóa đến một trăm đó cũng là chuyện chắc như đinh đ ó n cột yên tĩnh toàn bộ thần đoán cục bên trong cũng chỉ có thể nghe được hỏa diễm giấy lên thanh âm trừ cái đó ra đều là hoàn toàn yên tĩnh công đâu lao đầu không nhiều lời ngữ khí cũng bình tĩnh lại là tương đối rung động ngay cả lâm g i ậ t cũng không cách nào bình tĩnh tiểu tử ngươi thất thần làm gì đâu mau đem ngươi cần cường hóa trang bị lấy ra hiện tại vật liệu có hạn ta không có cách nào đem chính mình nắm giữ trang bị cường hóa kỹ năng truyền thụ cho ngươi bất quá quan sát một chút đối với các ngươi chỗ có người đến nói đều là t r ă m lợi không một hại nghe nói như thế lâm dật thần thức chi hại bên trong bắt đầu xôi chảo đại thánh cùng vô c h i kỳ liền hai đại bên ngoài phụ thần khí trước cường hóa cái nào bắt đầu xoắn suýt vô c h i kỳ thực lực cường đại hắn cũng là không muốn ăn mặc chuẩn bị cường hóa tới chín mươi chín về sau chính mình còn muốn cầm về dù là không sử dụng vũ khí bản thân hắn cũng là một thanh vô kiên b ấ t phá thần khí chính là có một chút hắn vô cùng lo lắng hắn lo lắng cho mình bản m ệ n h thần khí sẽ ở cường hóa thời điểm xảy ra vấn đề thần hà tụng kiện thần khí này cũng là có thực thể kỳ thực thể chính là một hạt trâu cái khỏa hạt trâu này thể tích không lớn tại lâm giật thể nội thời điểm vô tri kỳ từng thấy rõ ràng qua trang bị cường hóa quáo nhường trang bị mềm lún sau đó thừa cơ tại trang bị mặt ngoài gõ ra khe hở lại đem chứa nguyên lực trận pháp khắc dấu trong đó cường hóa thủ đoạn t h â n h ạ t t ụ bản thể cùng thủy tinh cầu cực độ tương tự tuy nói tài liệu bền bị trình độ so thủy tinh cầu hoàn toàn không phải một cái cấp bậc nhưng mong muốn tại hình tròn trang bị bên trên khắc dấu trận pháp thật không phải như vậy một chuyện đơn giản một cái viên cầu thể tại rất quy tắc thời điểm nó kháng áp năng lực là tương đối khoa trường một khi quy tắc của nó hình dạng bị đánh phá kia toàn bộ hình cầu chịu lực đem xảy ra biến hóa rất lớn trình độ bền bị không cần nói cũng biết công tâu lao đầu nhìn qua không giống như là khoác lác, nhưng công tâu lao đầu kỹ thuật vô tri kỳ vẫn là có chút không yên lòng chủ yếu nhất một điểm là thần hà tụng cái này bên ngoài phụ thần khí là có ý thức của mình hiện tại đối với nó tiến hành cường hóa cảm giác kia liền tựa như đem một người rút gân lột ra sau hướng trong thân thể của hắn nhét một vài thứ không có gì khác biệt loại đau khổ này tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng dù là nó chỉ là một cái vũ khí ngọc bất chắc bất thành khí ngươi khẳng định cũng nghĩ nhìn xem chính mình bản mệnh thần khí bước về phía độ cao hoàn toàn mới a đạo lý kia ngươi sẽ không k ô n g hiểu đại thánh tại thuyết phục đấy ngươi cái này chết h ầ tự nói nhẹ nhàng như vậy bắt ngươi đi ké i năn m à i một phen ngươi có bằng lòng hay không ngươi cái tên này liền biết nói ngồi châm t r ọ c lao đầu kia kỹ thuật khẳng định là không sai điểm này ta căn bản cũng không hoài nghi thế nhưng là lao đầu kia khẳng định không có từng cường hóa thần hà tụng cái này tạo hình trang bị tính toán nếu không vẫn là cầm kia phục hy phủ đi cường hóa thần thức chi h ả i bên trong thần hà tụng cảm động nước mắt ả o ả o chảy xuống thần hà tụng vô cùng biết rõ trên người mình mở chín mươi chín đầu khe hở đến tột cùng là một loại gì thể nghiệm cảm giác kia hắn cũng không quá muốn nếm thử đem trang bị từ một cường hóa đến chín mươi chín cần thời gian ra sao khoa trương ngược lại thần hà tụng trước mắt là không quá muốn kinh nghiệm ai chẳng lẽ nói ta liền rất tốt cường hóa sao các ngươi nếu không nhìn xem ta đến tột cùng lớn bao nhiêu thể tích không phải ta không tin hắn lao đầu kia kia lớn tuổi như vậy ánh mắt còn tốt làm sao hắn muốn ở ta nơi này a mỏng trong thân thể khắc dấu t r ậ n pháp đây không phải đùa dẫn sao các ngươi suy nghĩ kỹ một chút cường hóa thần hà tụng khả thi có phải hay không cao hơn ta phục hy phủ cũng tại lâm giật thần thức chi hải bên trong phát ra nói hắn t i ể u nói này lập tức làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất có đạo lý xác thực thần hà tụng tạo hình mong muốn cường hóa so với thần hạ tụng độ khó hẳn là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn nên làm quyết định thời điểm lâm giật tự nhiên nghiêm túc đem một cái trang bị cường hóa đến 99 không riêng gì thuộc tính cơ sở tăng lên cái này bên ngoài phụ thần khí bên trên lịch t i ê n kèm theo thuộc tính cũng có thể thành công bị kích hoạt cơ hội tốt như vậy lâm giật cũng không muốn công tha công tâu lao đầu xác thực không phải cái gì người hè hỏi chỉ khi nào do dự nhiều ít sẽ để cho công tâu lao đầu cảm thấy lâm giật không tín nhiệm hắn dạng này cũng không tốt kết quả là lâm giật quả quyết móc ra thần hạ t ụ kia là một k h o ả màu xám lưu chuyển lên chất lòng quang trạch hình cầu làm lâm giật lấy ra một phút này công tâu đắc rõ ràng sửng sốt một chút cái này s ứ n g sở không riêng gì lần đầu nhìn thấy thần hạ tụng bản thể nguyên nhân không phải tiểu tử người đây là có chủ tâm để cho ta xuống đài không được a công tâu đắc nội tâm cảm t h ắ n những cái kêu bên ngoài phụ thần khí quả thật thần kỳ thời điểm trong lòng cũng không khỏi đánh lên trống h i n h cầu hình dạng thần khí cường hóa độ khó có thể so sánh đồng dạng thần khí cao hơn được nhiều cũng không phải đối kỹ thuật của mình không có lòng tin là nhiều năm như vậy không có từng cường hóa trang bị đến lúc này liền tiếp độ khó khoa trương như vậy một đơn nếu là mất thể diện nhưng làm sao bây giờ phải biết bên ngoài phụ thần khí hy hữu thuộc tính thế nhưng là tương đối khoa trương thất bại không riêng gì chuyện mất mặt trọng yếu nhất là sẽ hủy lâm g i ậ t bên ngoài phụ thần khí như thế hiếm có đồ vật cũng không phải đồ dỡn、ừ. lâm g i ậ t phát ra nghi vấn công đâu lao đầu chẳng lẽ là không có lòng tin cường hóa kiện trang bị này sao nếu là không có lời nói cũng là không cần miễn cưỡng không có việc gì người yên tâm đi ta tuy nhiều năm không thi triển năng lực cường hóa nhưng đối với kỹ thuật của mình ta là có lòng tin tuyệt đối mấy ngàn năm qua nhắm mắt lại thời điểm ta sẽ lặp đi lặp lại ôn lại cái này một hạng năng lực chưa hề quên qua cường hóa thời điểm cần có chi tiết thú hồ, hồ ta cũng làm lấy thần đoán cục nhiều huynh đệ như vậy mặt khoe khoang q u á t lác cũng không thể tự đánh mặt của mình à t r ư ớ c 1076, công tâu đắc thủ đoạn lâm giật chấn kinh t r ư ơ n g 1076, g ô n g t r công tâu đắc thủ đoạn lâm giật chấn kinh dứt lời công tâu đắc vân tay từ lâm giật trên tay nhận lấy bên ngoài phụ thần khí thần hạ tụ tại đụng chạm đến trong nháy mắt đó một cô bay thẳng đáy lòng hạ n ý, xông lên đầu đã sớm nghe nói kêu cựu u minh hà hạ khí không tầm thường người có khả năng ngăn cản tại tiếp xúc thần hạ tụ trước đó công thâu đ ắ c vận chuyển bộ phận thần lực làm song chống cự hàn khí xâm nhập thể nội chuẩn bị chưa từng nghĩ tự mình tiếp xúc thời điểm yêu cố làm người ta sợ hãi hàn ý vẫn là nhiều ít đối với mình tạo thành ảnh hưởng bình phục thể nội quần quận khí huyết về sau công thâu đ ắ c lập tức bắt đầu trang bị cường hóa xem như đỉnh cấp cường h ó a sư công thâu đ ắ c nắm giữ hòa diễm đây chính là tương đối không đơn giản kia là một đạo t ử s ắ c như là chất lỏng hình thái giống như hòa diễm nó vừa mới xuất hiện tại công thâu lao đầu trước mặt một phút này toàn bộ thần đoán cục không gian nhiệt độ liền tăng lên không ít cho dù mọi người ở đây đẳng cấp đều không thấp cho dù công tâu h lao đầu đã tại tận khả năng áp chế hỏa diễm nhiệt độ lại vẫn cho thần đoán cục các vị mang đến có chút khó chịu đủ thấy ngọn lửa này nhiệt độ là cỡ nào d ò người tiếp xuống các ngươi chăm chú quan sát quan sát ta từ một tới chín mươi chín trận pháp khắc dấu đang trên đường tới ta thấy được các ngươi khắc dấu trận pháp thủ đoạn so với chúng ta ví lam tinh sử dụng phương pháp thật sự là quá mức nguyên thủy các ngươi không cách nào đem trang bị cường hóa đến bảy mươi trở lên cũng không phải là bởi vì các ngươi tại cường hóa phương diện tạo nghệ không đủ cao mà là các ngươi cách sử dụng quá mức nguyên thủy công thâu lao đầu lời nói nói rất là ngay thẳng nhưng lâm g i ậ t không chút nào cảm thấy công thâu lao đầu nói quá mức xác thực coi như lấy bảo làm tinh cầu cường hóa phương thức cường hóa trang bị khắc dấu trận pháp thời điểm so làm tinh đơn giản rất nhiều lại vẫn có cực hạn tất cả trang bị chất liệu đều không như thế bộ vị cũng không giống mong muốn tại trang bị bên trên tiến hành mở khe hở cùng trận pháp khắc dấu độ khó càng là có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình d u n g những cái kia hình thể đặc biệt tiểu nhân trang bị mong muốn hoàn thành đẳng cấp cao cường hóa độ khó kia có thể nghĩ công thâu lao đầu thuyết pháp này có thể nói là nói chúng tim đen phương pháp quá mức nguyên thủy là sắc bén bình luận lại cũng là lời thật trang bị đẳng cấp cường hóa ở chỗ cường hóa trận pháp cắt giấu như thế nào đem cường hóa trận pháp dung nhập vào trang bị bên trong coi như bất luận trận pháp cắt giấu chỉ luận trang bị mở ra khe hở vẫn là một cái tương đối khó khăn chuyện mong muốn cường hóa ra đẳng cấp cao trang bị nói trắng ra là chính là như thế nào đem càng nhiều cường hóa trận pháp nhét vào trang bị bên trong lao đầu đừng thừa nước đục thả câu đậu thủ đi lâm giật nhìn về phía công thâu lao đầu trong ánh mắt tràn đầy t r ầ mong công thâu đắc nhẹ gật đầu tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt bắt đầu trang bị cường hóa tại công tâu h lao đầu điều khiển dưới hắn lòng bàn tay hỏa diễm được trao cho sinh mệnh đồng dạng dường như một đầu măng x à cuốn lên phủ ở giữa không trung thần hạ tụng đem nhiệt độ đều đều giải tại viên kia hạt c h â u màu xám bên trên nhìn một chút lâm giật dường như cảm thấy là lạ, lạ ở chỗ nào không phải cái này công tâu h lao đầu không có ý định dùng truy cho trang bị tiến hành mở khe hở a đừng nói là truy ngay cả trang bị cường hóa đài công tâu h lao đầu đều vô dụng bên trên hắn cái này hoàn toàn là lấy lửa lá lô cường hóa trang bị a công tâu lao đầu cũng sẽ không t r ọ n lực hệ kỹ năng hắn hoàn toàn là bằng vào chính mình đối với hỏa diễm hoàn mị trường khống đem thần h à tụng món này thần khí nắm nâng ở giữa không trùng như thế khoa trương hỏa diễm lực không chế ngay cả lâm giật cũng không khỏi không bội phủ cường hóa thời điểm đem trang bị dùng hỏa diễm nắm nâng ở giữa không trùng cũng không phải là loẹ loẹt kỹ năng trái lại tương đối trọng yếu đem trang bị lơ lửng ở giữa không trùng có thể toàn phương v ị nhất trực quan quan sát được trang bị đến tột cùng ở vào một cái dạng gì trạng thái tại dạng này trạng thái có thể đem nắm tốt mở khe hở thời cơ giảm bớt trang bị cường hóa thời điểm thất bại tỷ lệ toàn bộ lam tinh ngoại trừ tôn đại xuyên bên ngoài không ai có thể làm được điểm này ngay tại thần bắn cục các vị coi là công tâu h lao đầu tại đem trang bị làm nóng đến tương đối trình độ về sau sẽ đem trang bị chuyển di trí cường hóa đ à i bắt đầu mở khe hở thời điểm công tâu h lao đầu vậy mà bắt đầu trận pháp khát giấu tù theo công tâu h lao đầu một tiếng q u á t nhẹ lóe lên một cái lấy kíp bắn từ nguyên lực tạo thành cổ lão minh văn xuất hiện ở công tâu h lao đầu trước mặt tại vừa hiện hiện thời điểm cái này minh văn so bóng rổ đều lớn hơn không ít nhưng theo công tâu h đã ắ đem một cố đặc thù lực lượng bám vào tại trên đó về sau cái kia kim sắc minh văn bắt đầu bị áp xúc đây là ở đằng kia loé ra kim quan minh văn bên trên lâm giật có thể rõ ràng cảm giác được khí tức quen thuộc kia là độc thuộc tại cường hóa trận p h á p tán phát ra sóng chấn động cái này minh văn chẳng những so lúc trước lâm giật nhìn qua tất cả cường hóa trận p h á p khắc dấu đều muốn đơn giản tán phát đặc thù chấn động càng là so lâm giật đời này khắc dấu qua tất cả trận p h á p tán phát chấn động đều m ạ n h liệt hơn cái này cũng liền mang ý nghĩa công thâu lao đầu vẹn vẹn bằng vào một cái minh văn liền hoàn thành cường hóa trận p h á p khắc dấu lại cái này khắc dấu đi ra cường hóa trận pháp hiệu quả so lúc trước bọn hắn sử dụng tất cả cường hóa trận phát đều muốn tới thực dụng chỉ có thể nói cái này công tâu h lao đầu không hổ là đến từ thượng vị diện đại lão thủ đoạn này quả thật cùng hạ vị diện hoàn toàn không tại một cái cấp độ thần đoán cục thành viên khác mắt không chấp nhìn chằm chằm công tâu h lao đầu lại vẫn nhìn không rõ công tâu h lao đầu là làm cái gì tại không ra khe hở dưới tình huống trực tiếp khắc i ấ u một cái cường hóa trận pháp là vì cái gì duy chỉ có lâm giật có thể xem hiểu có được toàn thị chi nhắn hắn rõ ràng thấy được công tâu h lao đầu đem tự thân thái sơ chi lực vận dụng tại nguyên lực á p xúc bên trên dùng một lớp mỏng manh thái sơ chi lực đem nguyên lực thể tích tiến hành áp xúc cho đến co lại thành xúc sắc kích cỡ tương、đương. nhìn đến một bước này lâm g i ậ t đều không hiểu được công tâu h lao đầu đây là dự định làm cái gì cho đến kia x ấ t sắc lớn nhỏ kim s ắ c minh văn bị công tâu h lao đầu rời đến thần h à tụng biến thành hình cầu trước mặt lúc lâm g i ậ t mới đoán được mục đích của hắn không phải không phải cái này cách làm công tâu h lao đầu chẳng lẽ điên rồi hắn không ra khe hở à. hẳn là hắn dự định trực tiếp đem cường hóa t r ợ pháp nhét vào kia thần h à tụng bên trong thần h à tụng là một cái thể lỏng bên ngoài phụ thần khí không sai có thể bản thể của nó cũng không phải là chất lỏng a này làm sao nhét tại lâm dật cùng một đám thần đoán cục cường hóa sư ánh mắt bất khả tư nghị bên trong công tâu đắc đ ậ p thủ hắn thật sự dẫn dắt đến chính mình khắc dấu cường hóa trận p h á p tiến vào thần hà tụng bên trong kim quan g cùng màu xám hình cầu tương giao tan không có bất kỳ cái gì bãi xích tước chừng hai giây kim quan g liền toàn bộ chui vào kia màu xám hình cầu bên trong cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa nắm giữ toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh lâm giận trong hai mắt đều là c h ấ n kinh cùng kinh ngạc hắn rõ ràng nhìn thấy cùng cảm giác được kia cường hóa trận pháp s á t thực tiến vào thần hà t ụ bên trong cũng thấy rõ ràng hiện tại thần hà t ụ cường hóa đẳng cấp đi tới một thần hà khải mặt ngoài không có bất kỳ cái gì b ế c dạc chỉ là nhiều hơn một đạo không dễ dàng phát giác kim sắc sợi tơ cái này đạo kim sắc sợi tơ cũng không tính giải không nhìn k ỹ thậm chí không thể phát giác hoàn thành một cái cấp bậc trang bị cường hóa liền dùng ngắn như vậy ngắn một phút s a u công đâu l ã o đầu ra h ỏ a này hảo hảo đáng sợ cường hóa tạo nghệ chương một nghìn không trăm bảy mươi bảy bảo lam tinh tình thế nguy hiểm t r ư ơ n g một nghìn không trăm bảy mươi bảy bảo lam tinh tình thế nguy hiểm lâm g i ậ t nội tâm rung động tột đỉnh thân đoán cục thành viên khác càng là nín thở trên thế giới này tại sao có thể có như thế thủ đoạn công đâu đã không có giảng giải cái gì cũng không quá nhiều nói nhảm tại đem thần hạ tụng thành công cường hóa đến một về sau lập tức liền tay hai thao tác không có bất kỳ cái gì ngừng đối bình thường cường hóa sư tới nói theo trang bị cường hóa đẳng cấp tăng lên trang bị cường hóa tốc độ đem dần dần trở nên trượm dù sao mở khe hở càng nhiều trang bị hư hao sát xuất cũng liền càng lớn trước mắt mà nói công thâu lao đầu cùng cái này nhất định luật hoàn toàn tương phản tỷ lệ lớn là bởi vì công thâu lao đầu quá lâu không có cường hóa trang bị nguyên nhân tại thành công cường hóa một lần về sau trong nháy mắt lòng tin tắc gọn động t trên tay không biết rõ thành thạo nhiều ít ước chừng thời gian một tiếng về sau lâm giật thần hạ tụng thành công đạt tới năm mươi cường hóa đẳng cấp đối công tâu lao đầu kỹ thuật lâm g i ậ t chi năng dùng bốn chữ để hình dung lại nhanh lại ổn nhìn dòng d ã năm mươi lần trận pháp khắc dấu lâm g i ậ t cùng thần đoán cục cái khắc cường h ó a sư thành công đem trận pháp khắc dấu giám vẻ hoàn toàn đi xuống thời gian kế tiếp chỉ cần bọn hắn siêng năng luyện tập liền có thể hoàn toàn nắm giữ cái này một cao dai đặc thù khắc dấu phương pháp đối lam tinh thần đoán cục cường h ó a sư tới nói không có thái sơ chi lực bọn hắn không thể giống công tâu lao đầu đồng dạng dùng chính mình thái sơ chi lực đôi cái này khắc dấu tốt trận pháp tiến hành áp xúc nhưng bọn hắn có thể thông qua trực tiếp khắc dấu tại trang bị bên trên phương thức đối trang bị tiến hành cường hóa bọn hắn liên quan tới cường hóa phương diện tạo nghệ xác thực không thể nào làm được trong vòng một đêm bỗng nhiên tăng bọn nhưng bọn hắn hiện tại có thể cải tiến cường hóa trận pháp khắc dấu từ đó nhường trận pháp tại trang bị bên trong chiêm cư không gian thu nhỏ đến thực hiện một cái trong khe khắc dấu một cái hoặc là nhiều cái trận pháp dùng cái này đến thực hiện cường hóa đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên hiệu quả tiếp tục xem cường hóa đẳng cấp tại đạt tới năm mươi trở lên về sau cường hóa độ khó liền sẽ hiện lên tăng lên mấy lần tiếp xuống trận pháp khắc dấu cùng trận pháp k h ả bảo sẽ thay đổi càng có độ khó công đâu lao đầu rất có kiên nhẫn tại trang bị cường hóa thời điểm cực điểm giảng giải cặn kẽ lấy cường hóa yếu quyết bảo lam tinh tới bốn vị cường hóa đại sư càng là học cẩn thận tỉ mỉ bọn hắn là thật không nghĩ tới chính mình một ngày kia lại vẫn có thể ở cái khác đại lao kia học được có quan hệ trang bị cường hóa c h i thức có thể ở cường hóa phương diện này thu hoạch được to lớn như vậy đột phá đối lâm giật lòng cảm kích biến càng thêm nồng độc giúp giới bảo lam tinh bởi vì ám hưng tổ chức l à bại chư thần thế lực đã bắt đầu hướng phía bảo lam tinh t h ẩ đấu thần binh nhóm kiến thức thiệt cận cũng không biết tại cái này bảo lam tinh bên trên có trọng yếu hai đại tài nguyên mới đầu tại không tìm được liên quan tới ám hương tổ chức tồn tại đầu m ố i thời điểm thần binh nhóm cũng không muốn ở cái tinh cầu này quá nhiều điều tra bảo lam tinh các cao tầng cũng có thể cảm thụ đi ra lâm dật thực lực cùng thần binh hoàn toàn không tại một cái cấp độ nếu là động thủ chỉ sợ là thần binh nhóm phải bị thua thiệt lâm dật cho bảo lam tinh các cường giả lưu lại ấn tượng quá mức tượng đại bảo lam tinh nhóm cường giả không muốn đi mạo hiểm đắc tội lâm dật tự nhiên cũng sẽ không nói tại bảo lam tinh nam cực băng động tu luyện lâm dật đồng bạn. Còn nữa nói, chư thần coi như một lần nữa cầm về địa bàn chư thần tại chư thiên vạn giới ngàn vạn sinh linh trong mắt địa vị sớm đã không lớn bằng lúc trước lâm giật sử dụng xuyên thiên phản âm kỹ năng về sau chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh đều đang nghiệm chứng chư thần cách làm kết quả đây như bọn hắn sở liệu tất cả chết tại vạn giới chiến trường bên trên sinh linh sinh tiền nắm giữ linh lực đều tại không rõ ràng cho lâm giới tình huống bị hấp thu bởi vậy coi như bảo lam tinh bị lâm giật dùng vũ lực chỗ trấn áp bảo lam tinh các cường giả cũng sẽ không lựa chọn đem lâm g ậ t xâm lấn bảo lam tinh dùng vũ lực chinh phục bảo lam tinh chuyện nói ra đại đa số người là có thể cân nhắc tốt cái này lợi và hại biết em lâm giật nói sau khi đi ra toàn bộ bảo lam tinh liền sẽ bị chư thiên vạn giới bình thường sinh linh chỗ thoái mạn chỗ khinh thường nhưng chính là có như vậy một nhóm nhỏ người không cho là như vậy trong đó liền bao quát tứ đại cường hóa sư các đệ tử từ lúc tứ đại cường hóa đại sư rời đi bảo lam tinh đi theo lâm giật đi lam tinh về sau đệ tử của bọn hắn liền không giờ k h ắ c nào không tại lo lắng an nguy của bọn hắn bọn gia hỏa này từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhà mình sư phụ đi lam tinh về sau tất nhiên sẽ bị lâm g ậ t bất bách bọn hắn làm bọn hắn chuyện không muốn làm bị ngược đãi không dừng ngủ đ ê m nghỉ cho làm tinh làm việc cái này không trải qua đấu tranh tư tưởng về sau bọn hắn liền đem lâm giật xuất hiện qua chuyện hồi báo cho chú đóng ở bảo làm tinh phụ cận thần binh cái gì ngươi nói một cái tiểu tử một người hai mươi tuổi tiểu tử nắm giữ t h ầ n lực đồng thời bằng vào sức một mình đem các ngươi toàn bộ tinh cầu cho chấn áp bảo lam tinh cường hóa sư tìm tới thần binh giải thích rõ tình huống thời điểm tuyệt không thuận lợi không có cách nào bọn hắn lời nói ra thật sự là có chút quá nói nhảm hai mươi tuổi thần lực người sở hữu tại thần binh nhận biết bên trong phù hợp điều kiện này cũng chỉ có chư thần bên trong các phái thiếu gia đại tiểu thư khả năng nắm giữ thiên phú như vậy các phái chư thần thiếu gia đại tiểu thư ngoại trừ bẩm sinh thần lực cùng thiên phú tu luyện bên ngoài còn có cực kỳ phong phú tài nguyên tu luyện nguyên lực đan tiểu thiếu gia thế này tiểu thư có thể bằng tự thân bối cảnh tại trước hai mươi tuổi nắm giữ c ấ p bậc không thấp thần lực còn có khả năng nhưng cái này suy đoán rất nhanh liền bị phủ nhận chư thiên vạn giới có khả năng sản xuất nguyên lực là có hạn những n à y có hạn nguyên lực chỉ có thể nuôi sống có hạ thần minh các phái thần minh cách cục cùng nhân số đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra biến hóa hơn nữa các phái đại lão một khi có mới dòng d tất nhiên sẽ tam giới lục đạo đ ề u biết coi như bọn hắn thần binh chỉ là chư thiên thần m i n h bên trong địa vị thấp nhất kia một ngăn cũng nên biết tin tức này mới là đúng thưa vị thần ngài không nghe lầm chính là một cái hai mươi tuổi tiểu tử hắn mang theo đồng bọn của hắn cùng một chỗ bắt đi chúng ta tinh cầu cường hóa đại sư chúng ta tinh cầu là có thể tiến hành trang bị cường hóa hắn là ham chúng ta bảo làm tinh cường hóa kỹ thuật mới như thế đối với chúng ta các vị đại thần có được hay không giúp đỡ giúp chúng ta những n à y đáng thương phạm nhân đem người cấp cứu trở về a bốn vị này cường hóa đại sư đối với chúng ta bảo làm tinh tới nói thật rất trọng yêu a mới đầu thần b i n h không có ý định để ý tới thậm chí muốn đem tới trước mặt báo tin bảo làm tin người trực tiếp xuyên thành thị xiên không có cách nào ai bảo lên tiếng của bọn họ thật sự là quá mức n ị ư ờ i tiên nói ra không có người tin đâu nhưng là đang nghe trang bị cường hóa bốn c h ữ thời điểm bọn hắn đọc dung trang bị cường hóa việc này cũng không phải nói nhảm là chân thật tồn tại tại thần b i n h bên trong những cái kêu biểu hiện lớn lao là chư thiên thần minh nhóm lập xuống qua công lao thần minh có thể được đến đến từ chư thần bản t h ư ở n g phần thường này đâu chính là một chút mang theo cường hóa đẳng cấp thần minh những n à y thần minh nghe nói là thật lâu trước đó những c lực、so、c ư cái thần kia được cường hóa qua thần binh liền trở thành bình thường thần binh nhóm tha thiết ước mơ vũ khí đương nhiên khi biết trang bị có thể cường hóa về sau liền không khỏi có người hiếu kỳ trang bị cường hóa đến t ộ n cùng là làm sao làm là ai làm vì s a o mấy ngàn năm qua này chưa hề lại nghe qua liên quan tới trang bị cường hóa tin tức hiếu kỳ thì hiếu kỳ đã nhiều năm như vậy thần b i n h nhóm chưa hề tìm kiếm từng tới bất kỳ liên quan tới trang bị cường hóa dấu vết để lại dần dần trang bị cường hóa liền trở thành một cái thực tế tồn tại lại không có dấu vết mà tìm kiếm bí mật cái này không đang nghe bảo làm tinh phạm nhân n h ấ t lên trang bị cường hóa thời điểm phụ trách tuần tra bảo làm tinh thần binh nhóm trợn cả mắt lên ai có thể nghĩ đến tại cái vị diện này d ư i đáy tinh cầu sinh vật bình quân thực lực như thế yếu đuối một cái tinh cầu vậy mà ẩn giấu đi trọng yếu như vậy b í m ậ t chứ tin tức này rất nổ tung nếu là có thể cho phía trên các đại lao dẫn đi lời nói đem lập xuống khó có thể tưởng tượng công lao đến lúc đó ở tại thần giới địa vị cùng chính mình ngày sau có khả năng lấy được tài nguyên tất nhiên tăng gọn liền xem như thần minh nghĩ đến cái này cũng không khỏi kích động và phần bất quá thần minh cũng rất nhanh bình tĩnh lại tại chư thiên vạn giới biến mất mấy ngàn năm cường hóa thuật làm sao có thể vừa lúc tại cái này bảo làm tinh bên trên xuất hiện đâu không chừng là bảo làm tinh phạm nhân vì đạt thành dạng gì mục đích chỗ làm ra lừa gạt vậy cũng khó mà nói tiểu tử chúng ta thế nhưng là thần ngươi đừng cho chúng ta là dễ g ạ t gẫm cường hóa thuật đây là vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết đặc thù kỹ thuật hạng kỹ thuật này tại chư thiên vạn giới sớm đã thất truyền mấy ngàn năm thời gian ngươi nếu là lấy chuyện này tìm ta vui vẻ lời nói ngươi biết hậu quả thượng vị thần cảnh cáo tự nhiên là dọa bọn hắn khẽ run rẩy nhưng nghĩ nghĩ tâm tâm niệm niệm sư phụ về sau bọn hắn cũng đều cố lấy rút khí đem tự mình biết đều nói ra thượng vị thần đại nhân chúng ta tự nhiên không có lắc l ư ý của ngài ngài nếu là hoài nghi lời nói chúng ta đại khái có thể trước là ngài biểu hiện ra chúng ta cường hóa kỹ thuật bất quá ngài trước tiên cần phải cho ta một cái trang bị ta tới cho ngài biểu thị biểu thị làm chứng minh b ạ n h mình lời nói không loa vì có thể khiến cho thần binh cứu trở về nhà mình sư phụ bảo lam tinh cá biệt mù xuẩn tại thần binh trước mặt biểu diễn trang bị cường hóa cái này một hạng năng lực từ chính mình không gian tùy thân bên trong lấy ra cường hóa cần có công cụ tại chính mình đồng bạn hiệp trợ hạng đem t h ò n g thần binh trong tay tiếp nhận binh khí bắt đầu đúng khô mở khe hở cuối cùng lấy chính mình nguyên lực ở trong đó khắc dấu trật pháp lại đem khe hở khép lại đại công cáo thành làm trang bị đẳng cấp từ một thành công cường hóa đến hai thời điểm tuần tra thần binh nhóm lúc ấy liền ngạc nhiên nhảy dựng lên bọn hắn ngạc nhiên mừng rỡ trình độ không thua kém một chút nào trúng sổ số thích thú nhìn bảo lam tinh mấy cái này ngu xuẩn một mặt một b ư ớ c không phải liền là đem trang bị từ một thành công cường hóa đến hai sao chuyên đơn giản như vậy tại bảo lam tinh nhưng phạm là cái cường hóa sư cũng có thể làm tới a thế nào cho mấy cái này đ ồ đần kích động thành bộ dáng này kia nhìn đồ đần ánh mắt lũ ngu xuẩn cũng không dám treo ở trên mặt quá lâu thời gian sợ những n à y thượng vị thần biết về sau không vui lập tức liền thu bảo thần binh nhóm nói liên tục mấy cái chữ tốt trên mặt tâm tình vui sướng vẫn ở vào lộ rõ trên mặt trạng thái bọn hắn nhìn bảo làm tinh mấy cái này ngu xuẩn ánh mắt cũng không tiếp tục là lúc trước loại kia nhìn đồ đần ánh mắt trước mặt mấy cái này phạm nhân chính là có thể trợ giúp bọn hắn từ tầng dưới chốt thần binh hoàn thành giai cấp vượt qua bậc thang sao hắn nhưng phải xem trọng mấy cái này phạm nhân không thể để cho mấy cái này phạm nhân xảy ra chuyện gì mấy người các ngươi đều là nhân tài hiếm có à, hiện tại chúng ta hoàn toàn tin tưởng các ngươi nói、lời. các ngươi chỗ báo cáo ra hỏa còn trên cái tinh cầu này sao còn trên cái tinh cầu này lời nói từ thần binh đại nhân giúp các ngươi giải quyết bọn h ắ n mấy người các ngươi cũng không cần cùng đi theo ngàn bạn cam đoan tốt và an toàn của mình có thể khiến cho thần binh nói ra như vậy mấy cái đồ đần trận cảm thấy vô cùng v i n h hạnh đại khái đoán đi ra cường hóa thuật đối chư thiên thần binh nhóm tới nói tương đối trọng yếu thần binh các đại nhân kia tên đồ lĩnh đã rời đi bảo làm tinh đi địa phương khác b ấ t quá tên kia mấy người đồng bạn còn lưu tại chúng ta k i a bảo làm tinh là lưu tại chúng ta bảo làm tinh nam cực băng động cái chỗ kia tương đối đặc thù thích hợp tu luyện cho nên bọn hán lưu tại nơi này cho tới bây giờ thần binh nhóm mới bắt đầu chú trọng mấy cái này đồ đần nói lời một tên t r ư ờ n g hai mươi tuổi thần lực đẳng cấp không t h ấ p cường giả thần cấp loại cường giả cấp bậc này còn không có bị thu nhận tại chư thần trong danh sách đầu đây là một cái đáng sợ cỡ nào chuyện muốn nói tiểu tử này là hạ vị diện thông qua tu luyện một chút đi lên t i ê u càng là không thực tế hạ vị diện không chỉ có nguyên lực mầm manh tu luyện càng thêm khó khăn nắm giữ tăng thực lực lên tài nguyên đã ít lại càng ít tìm tới đầu lĩnh t i a tiểu tử giải quyết hắn không phải liền là chuyện rất trọng yếu sao không nói giải quyết kia thần bí tiểu tử ít nhất là biết rõ lai lịch của hắn biết rõ lập trường của hắn làm rõ ràng là địch hay bạn điều này rất trọng yếu đi chúng ta thành lập một cái trò chuyện kênh tọa độ ở nơi nào đi về sau nên làm như thế nào nói cho chúng ta biết là được đầu lĩnh kia tiểu tử lợi hại thủ hạ của hắn không nhất định có thực lực ta sẽ thông báo cho vụ cận thần binh cùng thần sứ một khối đến trợ giúp yên tâm ngươi chỉ cần phối hợp chư thần chư thần nhất định sẽ thay ngươi tìm lại công đạo bảo lam tinh nam cực trong đ ộ n băng khi n g u y ệ t bốn người ngay tại chăm chú tu luyện mở nội trường đồng thời thu được cường đại võ hồn về sau bốn người tốc độ tu luyện kia thật sự là tiến triển cực nhanh ở bên trong trong trảng có thể không hề cố kỵ chiến đấu hoàn toàn không cần lo lắng sẽ thụ thương cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện bất kỳ tiêu hao tình huống lấy trực tiếp nhất thực chiến phương thức tăng lên kỹ xảo chiến đấu tăng lên đối thần lực điều khiển thêm nữa mấy người không sai thiên phú tốc độ tiến bộ gọi là một cái thần tốc cứ việc so ra kém lâm giật lại cũng đạt tới cái này tam giới lục đạo tuyệt đại bộ phận thần minh đều không đạt được tốc độ tu luyện trong đó tiểu ngao su tiến bộ nhất là thần tốc tại cung ứng long võ hồn dung hợp về sau ứng long võ hồn bắt đầu từng bước sửa tiểu ngao su huyết mạch nhường cường độ thân thể không ngừng gia tăng đang tiến hành phân loạn này thời điểm tiểu ngao xu cũng tại ứng long chỉ đạo phía giới không ngừng tại quen thuộc lấy thân thể của mình quen thuộc lấy thần long huyết mạch mang tới lực lượng nói lâm giật thực lực tốc độ tăng lên rất nhiều tiểu ngao su không phải là không như thế trải qua nhiều như vậy chiến đấu thông qua thiên phú kỹ năng hấp thu nhiều như vậy thần lực lâm giật khả năng trong thời gian ngắn đem yêu n g ư ờ i cho mình thần lực tăng lên đến một cái tương đối khả quan đẳng cấp mà tiểu ngao su đâu chính là tại nam cực băng động không ngừng tu luyện quen thuộc thần long huyết mạch chi lực liền thành công đem thần lực của mình tăng lên tới cùng lâm giật tương đương với trình độ may lâm giật không làm sao chú ý chính mình chiến sùng giao diện t i tức nếu không đến bị tức chết đi được người khác đối với hắn lâm g i ậ t đánh giá từ trước đến nay đều là người so với người làm người ta tức chết đều rất hâm mộ lâm g i ậ t thiên phú và vật lý nói lâm g i ậ t là cái tuyệt đỉnh thiên tài coi như như thế cùng tiểu ngao su so sánh lời nói dường như tiểu ngao su mới là cái kia tuyệt đỉnh thiên tài phải biết lâm g i ậ t tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là chính mình dùng mệnh liệu tới t r ư ơ n g một nghìn không trăm bảy mươi chín nếu không làm bộ đi ngang qua tốt t r ư ơ n g một nghìn không trăm bảy mươi chín nếu không làm bộ đi ngang qua tốt tại tiểu ngao su thần thức chi h ả i bên trong nàng đang c ù n g ứng long đối chiến lấy ứng long không hổ là v ạ n năm t r ư ớ c có thể cùng các lộ đại thần xoay cổ tay siêu cấp cực giả bất luận là thần lực đẳng cấp vẫn là tự thân cường độ hay là kinh nghiệm chiến đấu đều là cấp cao nhất coi như ba phen mấy lần nhường tiểu ngao su tiểu ngao su tại thủ h ạ n như cũ n g bại rất thảm lâm g i ậ t đã từng nói tại cùng thể nội võ hồn tại thần thức chi h ả i bên trong mô phỏng đối chiến quá trình bên trong một khi bị đánh bại liền sẽ gặp phải b ị thể nội võ hồn đoạt xá phong hiểm nhường tiểu ngao su cảm thấy tương đối không hiểu là chính mình rõ ràng là nó đời sau đ ị n nhân chủ nhân của mình rõ ràng là nó đời s a đời sau tác chiến vì sao ứng long giá hỏa này còn nguyện ý như thế trợ giúp chính mình tại cùng mình bên trong quá trình chiến đấu thắng lợi sau vẫn không có bất kỳ cái gì muốn đoạt xá thân thể của mình ý tứ khi nguyện bọn người thể nội võ hồn coi như xong bị vô c h i kỷ đã cảnh cáo muốn không thành thật đều không được bị uy hiếp cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe lời có thể ứng long hắn không giống hắn nhưng là v ạ n năm trước đem vô c h i kỷ phong ấn đại thần chư thiên trong thế lực thứ n h ấ t tay chân a nội t r ư ờ n g bên trong trên lôi đ à i tiểu ngao su cầm trong tay một thanh từ lôi đ ỉ n h c h i lực hóa thành lợi kiếm hơi có chút cận lực ngăn cản đến từ ứng long công kích bên cạnh ngăn cản bên cạnh tìm phát động cơ hội phản kích ứng long tiền bối có chuyện ta rất h ế u kỳ ngao su là người mang long thần huyết mạch chi lực không sai nhưng cùng lạc băng tâm so sánh ta cùng n g à i quan hệ xa có thể không chỉ một chút xíu ta rất không hiểu dưới tình huống như vậy n g à i vì sao muốn lựa chọn trợ giúp ta trợ giúp ta trưởng thành nghe được tiểu ngao su nghi vấn ứng long hung manh thế công chậm lại không ít hắn vừa đánh bên cạnh than thở giúp tiểu ngao su đó cũng là không có lựa chọn khác lựa chọn lạc băng tâm vì báo thù tại tiên vương dưới tay làm nhiều năm như vậy chuyện rất nhiều chuyện đã không phải là ứng long chi hồn dăm ba câu liền có thể giải quyết trước mắt ứng long liền thân thân thể đều không bỏ ra nổi đến hắn lại bằng cái gì có thể để cho mình hậu bối tin phục thân phận của mình đâu máu bù tình thâm lời nói này không sai có thể thân thể máu thịt đều không có còn lại ứng long lại dựa vào cái gì có thể khiến cho đời sau của mình tin tưởng thân phận của mình đâu ứng long rất biết rõ chính mình tùy tiện hiện thân không những không giải quyết được trước mắt phiền thoái sẽ còn cho tiểu ngao su gánh lấy tiên thi hiểm nghi đến lúc đó liền thật không chết không thôi tiểu cô đ ư ơ n g ngươi hẳn là có thể thấy rõ a ta không có lựa chọn cùng chủ nhân của ngươi lâm g i ậ so sánh hậu bối của ta t r a n l ệ nhiều lắm nàng căn bản không có lật đổ tiên vương chi phối thực lực mong muốn cho mình báo thù ta cũng chỉ có thể dựa vào ngươi cùng chủ nhân của ngươi đến mức ta kia ngu xuẩn nữ nhi nàng bất quá là cùng đường mặt lộ mới có thể nghĩ đến thỏa hiệp phương pháp ta tin tưởng nàng chưa quên nhà mình c ứ u hận chỉ có điều a nàng điểm tiểu tâm tư kia làm sao có thể thoát khỏi tiên vương tính toán cuối cùng bất quá là bị người khác lợi dụng mà thôi nói ứng long khí thế rõ ràng giảm b ấ t mấy phần tại cùng tiểu ngao su chiến đấu bên trong đúng là bị tiểu ngao su dần dần tìm về tiết đấu điểm này tiền bối ngươi cũng là có thể yên tâm lâm giật ca ca hắn rất lợi hại hắn nhất định có thể đánh bại thiên vương thuyết pháp này ứng long cũng không hoài nghi có thể được tới vô c h i k ỳ công nhận sẽ là cái gì đèn đã cạn dầu đâu đang chuẩn bị chỉ điểm tiểu ngao su một hai đ ầ u một cố lạ l ắ m lại không khí tức cường đại xuất hiện ở ứng long trong nhận thức bảo lam tinh giống như xảy ra vấn đề mang theo thần lực khí tức ngay tại nhanh chóng tiếp cận tuy nói thực lực không tính cường đại nhưng nếu ta không có cảm giác sai lầm hẳn là tới là phiền thoái đến từ chư thần phiền thoái xảy ra vấn đề tiểu ngao su hơi nghi hoặc một chút lâm giật ca ca trước khi đi không phải đem hết t h ầ đều an bài rõ chưa bảo lam tinh cũng không có đặc biệt địch nhân cường đại tiểu ngao su một đoàn người bất quá là mượn dùng chỗ tu luyện không có ước hiếp bảo lam tinh người bảo lam tinh không nên cùng bọn hắn không qua được mới là ứng long tiền bồi có thể cảm giác ra là ai tới sao cho dù tại tiểu ngao su thể nội ứng long cảm giác lực cũng không kém hắn tự nhiên có thể cảm giác đi ra người già sao thân phận tới không ít nếu ta cảm giác không sai lời nói hẳn là thần minh tới nghĩ đến là cái tinh cầu này có người bán các ngươi bọn hắn chỗ đi đường phương hướng chính là cái này làm cực băng động tiến lên tốc độ cực nhanh thực lực không mạnh còn dám tới ngược lại để tiểu ngao s u cảm thấy có chút ngoài ý m u ố n đã như vậy lời nói vậy ta đi giải quyết ta h i nguyện tỉ tỉ bọn hắn tu luyện còn cần không ít thời gian khả năng kết thúc tiểu ngao s u vừa mới từ chính mình nội trường rời khỏi liền thấy h i nguyện một đoàn người kết thúc tu luyện không hẹn mà cùng đi ra nam cực băng động không sai h i nguyện đám người thực lực s á t thực không bằng tiểu ngao s u mạnh mẽ như vậy có thể bốn người thể nội võ h ồ n đều không là ăn chay đồng dạng là ở bên trong trận lúc tu luyện cảm giác được địch nhân một ích xem ra đại gia hỏa đều nghĩ đến cùng nhau đi không đợi bốn người hàn huyên một hồi số lượng là hai mươi thần bình tiểu đội liền sắp xếp chỉnh tề tới trước mặt bọn hắn nếu là đổi lại trước kia không có nắm giữ thần lực lúc đó đụng tới như thế một cái thần binh tiểu đội có thể đánh tới hy nguyện bốn người hoài nghi lời người nói là không có chút nào phần thắng kia đều không quá phận nhưng bây giờ bốn người thần lực đẳng cấp đều không thấp ít ra cùng thần binh so sánh là như vậy dưới tình huống như vậy bốn người há lại sẽ e ngại cái này một chi thần binh tiểu đội đâu bốn người hướng kia vừa đứng liền nhiều hứng thú đánh giá đến đây nam cực băng động gây chuyện chi này thần binh tiểu đội cái này đây là tình h u ố n như thế nào thần binh tiểu đội trưởng có chút hợp ức dựa theo bảo lam tinh cầu đến đây báo cáo tình huống kia hai tiểu tử lời giải thích đến bảo lam tinh làm sẳng làm bậy dẫn đầu ra hỏa là một đoàn người bên trong thực lực cường hãn nhất địa vị cao nhất cái kia còn lại bốn cái đều không có gì quá lớn tiêu chuẩn bất quá là ý thế hiếp người thẳng hề ai có thể ngờ tới tới địch quân về sau nhìn thấy bốn tên địch nhân thực lực liền không có một cái nào là so thần binh tới muốn thấp đặc biệt là vị kia d á n g dấp thấp bé lò lì tạo hình nữ hoa tử h ắ n thực lực c à n g là cường hãn tới không cách nào cảm giác cái này nếu là đậu thủ tỷ lệ lớn là bị người đẻ xuống đất ma sát nghĩ đến cái này dẫn đầu thần binh tiểu đội trưởng không khỏi lộ vẻ do dự bộ này là có đánh hay không đánh chỉ sợ là không có gì phần thắng nhưng nếu là không đánh đến đều đi vào cái này nói là vừa lúc tuần tra đến đây chỉ sợ là không quá hiện thực các ai nhìn cái gì đâu kia đồ đần đúng nó i chính là ngươi dẫn đầu kia đồ đần nhìn chằm chằm cô mãi mãi nhìn cái gì đấy nhìn các ngươi l i ệ u bộ này hẳn là là có chuyện muốn tìm chúng ta giải quyết ta cũng đừng nói nhảm trực tiếp đánh a còn chưa chuẩn bị xong như thế nào mở miệng đâu một cái c h a i c h a i cô nàng trước hết mở miệng k ê u k h í c lên phải biết phía sau mình còn đứng đấy hơn mười người minh đệ đâu bị đội nếu không còn trở về lời nói chính mình cái này thần binh tiểu đội trưởng còn thế nào làm đang định nghĩa chính ngôn từ đội trở về thần binh tiểu đội trưởng cũng cảm giác được tay của mình bị người kéo lại lão lão đại giống như đến l ộ chỗ cái này mấy cá nhân thực lực không kém đặc biệt là vừa mới mở miệng tiểu cô nương kia ta mơ hồ cảm giác được nặng có thể tiện tay bóp chết ta nếu không nếu không chúng ta cứ tính như vậy làm bộ đi ngang qua tốt Trương toàn trương phương vị nghiền vị ép toàn phương vị nghiền ép đối với khát vọng sinh tồn là không cách nào ngăn chặn nhìn thấy tiểu ngao su trong nháy mắt đó không thể kịp thời cảm giác đi ra tiểu ngao su đến t ộ n cùng là loại cảnh giới nào thần lực đẳng cấp như thế nào nhưng như cũng có thể từ tiểu ngao su trên thân cảm nhận được cực độ hơi thở nguy hiểm tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không coi như mấy người này thần lực đẳng cấp so với chúng ta mạnh lại có thể thế nào chúng ta nhiều người như vậy còn chưa đủ lấy đem thực lực này t r ê n lệch cho đền bù sao liền chúng ta nhiều như vậy người đánh nhau năm cái đối một cái còn có thể đánh không lại bọn hắn sao có cái gì phải sợ chứ thân binh tiểu đội trưởng lời nói cho còn lại thần binh nhóm đánh không ít tỉnh coi như chúng ta đánh không lại còn có thể kéo không được sao cầu viện tin tức đã phát ra vận khí tốt chúng ta giải quyết tất cả vấn đề tại lần này hành động bên trong lập đại công vận khí không tốt chúng ta đánh không lại nhưng cũng cho người ta ngăn chặn như thế cũng có thể thu hoạch được không ít bát thưởng thần binh tiểu đội trưởng lời nói nghe rất có đạo lý tại lợi ích dụ hoặc hạ kia âm thầm sợ h ã i cảm giác lập tức tiêu tán không ít thần binh nhóm đánh, đánh tinh thần đem vũ khí của mình cầm trong tay nhắm ngay tiểu ngao su một và người cũng theo thần binh tiểu đội trưởng ra lệnh một tiếng đem bọn hắn bao quanh bao vây lại trên mặt mê man g quét sạch thay vào đó là tự tin ha ha từ đâu tới nữ hoa tử càng như thế ngu xuẩn chẳng lẽ ngươi nhìn không ra chúng ta là giữ gìn tam giới lục đạo trật tự thần binh sao dám cùng thần binh nói chuyện như vậy quả thật là không biết sống chết theo tiểu đội trưởng vừa r ứ t tiếng thần binh nhóm vũ khí trong tay đã nhắm ngay tiểu ngao s u đầu nghĩ đến phía sau mình có nhiều như vậy m i n h đệ cho mình chỗ dựa thần binh tiểu đội trưởng đây chính là tương đối tự tin dám đ ố i thần binh như vậy khẩu xuất của nôn bản thần binh tất nhiên muốn để các ngươi trả giá đắt thần binh tiểu đội trưởng l ờ i nói mới vừa v ặ n nói xong liền bị một màn trước mắt cho sợ ngây người tiểu ngao su tính tình không tính trên l ệ n h có thể nàng rất chán ghét có người dùng vũ khí hoặc là tay chỉ mình đặc biệt là kia ngân quang long lánh m g i thương trói mắt rất trong lòng một cái khó chịu liền trực tiếp dùng tay của mình bắt lên thần binh vũ khí không sai tay không thần binh nhóm thực lực không tính cường đại đại đa số thần binh cũng không thành công ngưng tụ ra chính mình bản mệnh thần khí nhưng bọn hắn dùng vũ khí phần lớn là chuyển thuyết hoặc là thần thoại phẩm chất loại này vũ khí sắc bén trình độ có thể nghĩ mà tiểu ngao su vô dụng thần lực hoặc là thái sơ làm bất kỳ phòng hộ tay không cứ như vậy bắt lên đi cái này một thao tác lập tức nhường hai mươi tên thần binh nhìn thấy trận mắt hốc mồm vốn cho rằng là tiểu ngao su quá tự đại trong đầu nhiều ít có mấy cái hố mới dám dùng tay như thế đi bắt vui thương ai có thể nghĩ đến tiểu ngao su tay không làm phòng hộ trực tiếp bắt lên đi không những không cho nàng tay tạo thành bất kỳ tổn thương ngược lại cho truyền thuyết cấp bậc trang bị trực tiếp bóp cái quyển lưới đ a o Cấp độ t h ầ nàng kia trắng non tay nhỏ sửng sốt chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương chuyện này đối với sao tiểu ngao su nhìn qua hoàn toàn chính là cái tiểu lõ ly liền nàng kia bạch bạch n ộ n ộ tay cùng cánh tay nhìn qua cho người ta tương đối đáng yêu cảm giác không chút nào giống như là có sức mạnh tạo hình chớ đừng nói chi là tiểu cô nương này có thể trực tiếp bóp xấu vũ khí nói xong sao nói xong ta có thể di động tay kinh ngạc ở giữa tiểu ngao su thân ảnh đã đến thần binh tiểu đội trưởng trước người trên thân đè nén thần lực nơi này cắt ra bắt đầu phong thích tại lúc này cảm giác tin h tưởng ngao su thực lực thần binh nhóm cái này mới phản ứng được chính mình đây là nhận l ò m người m ậ u cấp thần lực đẳng cấp cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ tiểu ngao su bọn người là đi hay ở đã không phải là đơn thuần dùng người số liền có thể quyết định do rét thấu xương tại mảnh này trắng xóa băng nguyên bên trên vô tình lướt qua tại thần lực ngăn cách hạng thần binh nhóm là không thể nào bởi vì cái này nam cực nhiệt độ thấp mà cảm thấy r ấ t lạnh có thể chẳng biết tại sao thân thể lại là không bị k h ô n g chế run dày lên tại khả ái như thế một cái tiểu lo lì trên thân cảm thấy sợ hãi lời nói này ra ngoài ai mà tin đâu chư bỏ tiếng gió gào thét bên ngoài toàn bộ nam cực băng động cửa hàng yên tính chỉ còn lại có thần binh nhóm răng run lên thanh âm thế nào không nói lời nào liền xong việc thật không t i ệ n ta không tiếp thụ thư l ệ n h một tiếng về sau t i ể u ngao s u xuất thủ nàng tia trắng nón nhỏ tay trắng khoác lên thần binh tiểu đội trưởng trên bờ v a i đột nhiên dùng sức vô xuống về sau một hồi bùm bùm tiếng xương vỡ vụn cùng thần binh tiểu đội trưởng tiếng kêu thảm thiết theo sát m à tới nguyên bản thân hình cao lớn thần binh tiểu đội trưởng l i ệ n tựa như một khối b ọ t biển dường như bị tiểu ngao su mạnh mẽ ép xuống tinh hồng chất lỏng tự ngân q u a n g lóng lánh giáp trụ bên trong thẩm thấu ra bất quá kia xương vỡ vụn thanh âm rất dễ dàng liền bị che xuống không có cách nào thần binh đang đau nhức cùng trong tuyệt vọng hắn liền cầu xin tha thứ lý trí đều không thể bảo trì chỉ, chỉ có thể thông qua không ngừng kêu to đến phát tiết kia không thể thừa nhận thống khổ như thế tàn bạo máu tanh cảnh tượng thần binh n h ó m cũng không có h i h ư t h ấ y nhưng khi chuyện này thiết thực xảy ra trên người bọn hắn thời điểm bọn hắn lại có chút không tiếp thụ được mới vừa rồi còn tràn ra tự tin giờ phút này hoàn toàn bị làm ha mòn đội trưởng kia sống không bằng chết dám vẻ càng là vô tình nói nói lấy thần kinh của bọn hắn tại bản năng điều khiển người thế nào cái gì phản động thế lực đã không trọng yếu như vậy đem mạng nhỏ lưu lại mới đại sự hàng đầu có thể tới đều tới nào có như vậy mà đơn giản liền có thể chạy trốn không chờ bọn hắn động khi nguyệt đã ra tay theo nàng nguyên lực phong thích một đầu tráng kiện vô cùng tản ra hãi nhiên khí tức cự mãng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cái này thần binh nhóm t r u n g quanh đem bọn hắn bao vây lại đừng có gấp đi đi vừa mới không phải còn có rất nhiều lời muốn hỏi chúng ta sao trầm trầm hỏi chúng ta không thời gian đ a n g gấp khi n g u y ệ t tiếng nói hạ xuống s o n g một đạo màu tím nhà xương độc bình t r ư ớ n g chống r ô n g dâng lên đem còn lại mười chín tên thần binh cùng ngoại giới liên hệ hoàn toàn ngắn cách nếu b à n v ề thần lực đẳng cấp lời nói khi n g u y ệ t thần lực đẳng cấp xác thực không cao nhưng không chịu nổi trong cơ thể nàng võ hồn cường đại a đây chính là tăng thêm võ hồn cùng chủ nhân ở giữa không có chút nào hiếm khích có thể đem này võ hồn vi lực hoàn toàn phát huy ra coi như thần lực đẳng cấp không có thể làm tới nghiên ép thi n g u y ệ t cũng có thể mượn nhờ chừng bùn găng giữ thêm võ hồn đem cái này hai mươi tên thần b i n h toàn bộ đánh g i ế t đúng vậy à đi cái gì đi các ngươi nếu là thành công chạy trốn bảo làm tinh không liền p h i ề n thoái cái này nam cực băng động so với chúng ta tinh cầu bên trên nam cực băng động thân thiết dùng có trọng yếu như vậy tài nguyên tu luyện tinh cầu chúng ta cũng không thể tùy tiện đường cho các ngươi à nam cung lăng đột nhiên rơi vào thần binh trong đám người tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó chín đầu từ thần lực và quá hơi có tượng hóa cái nôi tại nàng quanh thân nở rộ ra chỉ là nhìn thoáng qua hơn mười người thần binh lập tức đã mất đi quyền khống chế thân thể t r ư ơ n g một nghìn tám mươi mốt sự an bài của vận mệnh t r ư ơ n g một nghìn tám mươi mốt sự an bài của vận mệnh đây là chúng huyết thuật nam cung lăng lưu nhã vô vỗ trên người bông tuyết cái này hai mươi tên thần binh uy hiếp tại nàng ra tay về sau đã giải trừ hoàn toàn lấy nàng trước mắt năng lực ít ra có thể cứng r ắ n khống những n à y thần binh năm phút đồng hồ trở lên đã hoàn toàn đầy đủ đem bọn hắn cho đánh chết bọn này thần binh thực lực không đáng giá nhắc tới nhưng bây giờ chúng ta phải lấy ra chút bản sự tới dựa theo bọn này thần binh nói tới bọn hắn trước khi tới cũng đã đem bảo lam tinh tình huống lên trên báo cáo như vậy tiên vương kia tất nhiên sẽ phái người tới này bảo lam tinh xem xét tình huống chính như nam cung lăng nói tới bảo lam tinh là tương đối có giá trị trừ bỏ nam cực b ă n g động cùng nơi này cường hóa kỹ thuật bên ngoài bảo lam tinh bên trên có lẽ có không ít có giá trị phó bản sắp d ư ớ i địa mục đạo lam tinh có cơ duyên có thể thu hoạch trí cao phát tắc nói không chừng tại cái này bảo lam tinh có có thể thu hoạch thái sơ phát tắc cơ duyên đâu tốt như vậy một cái tinh cầu không tất yếu dưới tình huống cũng không thể t h y tiện từ bỏ sẽ có bao nhiêu người đẳng cấp gì thần tới này bảo làm tinh bây giờ nói không cho phép chúng ta nhất định phải tại bọn hắn đem tin tức t r u y ề n ra ngoài trước đó đem bọn hắn hoàn toàn chế p h ủ lại khống chế bọn hắn làm chút sự tình nam cung lăng vừa nói bên cạnh hướng phía tôn đại xuyên c h p h i ệ m ra hiệu tôn đại xuyên độc thủ tôn đại xuyên không chăn trở hắn biết rõ nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình đạo lý cấp tốc ra tay đem bọn hắn toàn bộ giải quyết che đ ậ y tín hiệu trang bị ta có sớm làm tốt chỉ cần bọn hắn thành công tiến vào cái này bảo làm tinh ta liền có thể cam đoan bọn hắn không có cách nào đem tin tức chuyển ra ngoài h i nguyệt nhẹ gật công nhận t u y ế t pháp này hạn chế hành động nhiệm vụ giao cho ta là được dù là đối phương thần lực đẳng cấp n g h i ề n ép t a ta cũng có thể vây k h ố n bọn hắn một đoạn thời gian d ụ c giới địa mục đạo một cái tướng mạo dị thường dọa người qua đen ngay tại cầm trong tay cốt t r ư ợ n g tốc độ cao nhất tiến lên những tinh cầu khác người khả năng không nhận ra ra hỏa này thân phận nhưng lam tinh chức nghiệp giả không có một cái nào là không nhận ra thân phận của hắn con hàng này không phải liền là thần sứ hai ếch sao lúc trước hai ếch vẹn vẹn bằng vào một đạo thần lực bắn ra phân thân liền đem lam tinh một lần đưa vào tiệ cảnh có thể theo lâm g ậ t cùng lam tinh thực lực tổng hợp không ngừng tăng trưởng hai á c h cũng không dám lại đánh lâm giật thể nội đại thánh võ hồn c h ủ ý quay đầu đi làm những nhiệm vụ k h á c đi tọa độ này tựa hồ là có chút quen thuộc a hai á c h nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay tin tức linh tinh nói lầm bẩm phía sau hắn đi theo ba tên thực lực cùng hắn tương tự thần sứ cái này ba tên thần sứ trong đó một vị là tinh linh tộc tướng mạo hai vị khác thì là nhân loại bình thường bề ngoài a ngươi đã tới cái này bảo lam tinh hai á c h sau l ư n g tinh linh tộc thần sứ ngân dựng đầu vào lời nói hai người đều không phải nhân loại bị nhân tộc thần sứ xem thường là chuyện rất bình thường bởi vậy quan hệ của hai người đối lập gần hơn một chút tất cả mọi người không phải người tự nhiên không tồn tại a i không lọt mắt h a i lời giải thích cũng là chưa có tới cái này bảo l à m tinh nhưng là ta đi qua sắc giới vị diện l à m tinh hai cái tinh cầu vị trí vị diện không giống có thể hai cái này tinh cầu tọa độ cùng nói là giống nhau như lúc n h ắ c lên l à m tinh ngân d ụ c ít nhiều có chút ấn tượng liên quan tới đại thánh võ h ồ n t r u y ệ n tại thần sứ cái v ò n g này đó cũng không phải là một chuyện nhỏ thần sứ đi ở tại thần giới định vị chính là loại kia cao cao không tới thấp không song ra hỏa thực lực của bọn hắn so với thần binh s á c thực mạnh hơn rất nhiều có thể ngươi muốn trông cũng cậy vào thần sứ có thể làm ra cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại sự đến kia căn bản chính là hy vọng xa bời thần sứ nhóm thực lực có hạn để bọn hắn đối phó trung vị mặt cường giả có chút p h i sức phải biết tại trung vị mặt vẫn là có không ít thực lực cường đại cường giả ở thần sứ cùng bọn gia hỏa này đối chiến có thể nghiền ép tình huống hầu như không tồn tại thua thiệt tình huống càng không phải số ít bởi vậy thần sứ chỉ có thể đi tới vị diện chấp hành chấp hành nhiệm vụ đi xử lý những cái kia vẫn là đại thần tàn hồn đại thánh đây chính là vài ngàn năm trước đại não chư thiên vạn giới siêu cấp đại lão tìm tới vị này đại lao h ô n v á c h t h ỏ a thỏa một cái công lớn nhưng ai lại có thể nghĩ đến hai ác h không có thể đem mang về phía trên các đại lao chẳng biết tại sao đối việc này cũng không phải đặc biệt để b ụ n g ai ta có chút ấn tượng có phải hay không là ngươi trước đó nhiệm vụ thất bại tình cầu kia hai ác h sắc mặt lập tức có chút khó coi mẹ nó tiểu tử ngươi thật sự là hết chuyện để nói cú may ngân dực này g bình thường cùng thai ách quan hệ không tệ không có so đo quá nhiều bằng hữu của mình nói đùa bãi khuyết điểm vậy cũng không có gì ừ n chính là ngươi nghĩ lần kia nhiệm vụ tiểu tử kia thật sự là rất t à môn thực lực tăng trưởng t ố c hành mỗi một lần gặp mặt hắn đều có thể cho ta không ít rung động n g ư ơ i biết làm ta muốn mang lấy ngươi cùng đi tình cầu kia giải quyết tiểu tử kia thời điểm làm tinh lại biến mất đời ta còn chưa hề đụng tới qua như thế để cho người ta không thể tưởng tượng nhiệm vụ đâu hai á c h cùng ngân dựng trò chuyện tại còn lại hai tên nhân loại thần sứ xem ra hoàn toàn chính là không có năng lực thể hiện một cái thần sứ l i ề n một cái hạ vị diện tình huống đều không giải quyết được thật tốt ý tứ tự xưng thần sứ còn không biết xấu hổ cùng bọn hắn làm bạn nói thật nếu không phải bởi lần này thần m i n h nhóm tiêu chú hành động đặc biệt trọng yếu riêng cớ hai vị nhân loại thần sứ căn bản khinh thường quản bảo làm tinh chuyện càng lười n h ắ c cùng thai ách ngân d ự c cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ nghe được thai ách cùng ngân d ự c trò chuyện hai tên nhân loại thần sứ lúc này liền nhịn không được châm trọc khiêu khích lên ha ha x u ấ t sinh chính là x u ấ t sinh chuyên đơn giản như vậy đều làm không được chỉ là sắc giới địa mục đạo đê đ ẳ n g tinh cầu một cái nắm giữ thái sơ chi lực đều làm không được tinh cầu có thể khiến cho gia hỏa này lại nhiều lần nhiệm vụ thất bại thật sự là cưới chết người đúng vậy a xúc sinh chính là xúc sinh a không có năng lực là bình thường bằng năng lực của hắn nhiệm vụ thất bại là bình thường không có gì thật là kỳ quái hai á c h nghe được chào phú mình tức giận chừng sau lương hồng thần cùng bắc cách một cái rõ ràng đại gia thần lực đẳng cấp là giống nhau làm đều là giống nhau sống có ai không lọt mắt h ai lời giải thích đâu lâm giật t i ể u tử kia có đại thánh trợ giúp tự thân năng lực cũng là rất tà môn đối phó hắn lật xe không kỳ quái có được hay không từ lớn như vậy một k h ỏ a tinh cầu có thể biến mất không còn t â m hơi điểm này không khó coi ra lam tinh là thật có bản lĩnh hồng thần bắc cách hai người các ngươi muốn thật cảm thấy mình thực lực đủ mạnh lời nói liền đi đem l a m tinh t ì m tới để ta nhìn xem các ngươi thực lực đừng chỉ biết ở đằng kêu bức bức lại lại hồng t h ầ n c u n g bắt rời cái này hai vị thần sứ đâu đầu hóc s o thai ách linh quang nhiều hai người như vậy trêu chọc vì cái gì chỉ là buồn nôn thai ách một phen một phen trêu chọc về sau nhường hai ách nhịn không được trở về vài câu đủ thấy hai ách g i a hỏa này là thật để ở trong lòng hai người không khỏi phình bụng cười to ta nói hai ách ngươi cái tên này là ngớ ngần sao như thế trêu chọc ngươi ngươi cũng có thể để ở trong lòng nhìn cứ gọi là lâm giật ra hỏa viên tia đê v ị diện làm tình mang cho ngươi tới không ít bối rối à không biết rõ có hay không lưu lại cho ngươi bóng ma đâu ta cùng ngươi giảng lần này đi bảo làm tình thế nhưng là có thần bình cầu viện cái này hai quả tinh cầu liên đối tiêu đều giống nhau như lúc chỉ sợ là có không ít chỗ tương tự ngươi cái tên này nếu là nhìn thấy cái gì quen thuộc địa phương nhớ lại cái gì không đ ộ tốt ở đằng k i a chút thần bình trước mặt bị mất mặt chúng ta cũng sẽ không thay ngươi tìm trở về chương một n không cách nào cự tuyệt hợp tác chương một n không cách nào cự tuyệt hợp tác ngươi hai ách siết chặt nắm đấm của mình khô gầy nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt đúng vậy à nếu không phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thần binh cầu viện hai ách cao thấp đến cùng hồng thần cùng bắc cách hai tên gia hỏa qua qua mấy c h i ề u nhường hai gia hỏa này đến thử đau khổ để cho cái này hai gia hỏa đừng như vậy dáng vẻ cao cao tại thượng nhưng bây giờ trên vai là có gánh bảo lam tinh thần binh nhóm đã cầu viện kêu bảo lam tinh bên trên chuyện tất nhiên không nhỏ hai mươi tên thần binh đối dục giới địa ngục đạo tới nói đã là một cỗ bọn hắn không cách nào đối kháng lực lượng chuyện lớn như thế bọn hắn cũng không dám chỉ hoãn à hai người này thật đúng là tự cho là thanh cao có nhân loại thiên phú không phải là cùng chúng ta cấp bậc giống nhau sao ta nếu có bọn hắn như thế thiên phú tu luyện khẳng định sáng sớm liền thoát ly thần binh thân phận trở thành hàng thật giá thật thượng vị thần ngân d ự c trên mặt viết đầy khó chịu nắm đấm của hắn bóp cũng rất căng bất quá hắn rất biết rõ mình nếu là chỉ lo chính mình cảm thụ cùng đồng đội lên xung đột lời nói hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng vì ngăn ngừa chậm trễ bảo làm tinh tình hình chiến đấu vì ngăn ngừa đắp lên vị diện các đại lao trách phạt ngân d ự c đành phải thu hồi tâm tình của mình hai á c h nhìn xe máy nhận tín hiệu bên trên tin tức chuyển đến trong lòng bắt đầu nổi lên nói thẩm theo lý thuyết trừ mình ra còn có ba vị thần sứ. không phải hai ếch người cái tên này đang suy nghĩ gì đâu ngươi sẽ không phải thật coi là khiêu bảo làm tinh bên trên phế vận có thể ngăn cản chúng ta hoàn thành nhiệm vụ a ngân dược lời nói hai ếch không có gấp lấy trả lời d a n hai tự cực kỳ tương cận tinh t cực cận cầu, kỳ ố n n g h anh u ư lúc, chô nhìn mặt a Hai u như này không này Tinh cùng Tinh khó cho hệ Hai h lúc, Lam Lam cái Ác cái cầu liên tới. rất bảo đem xem trong tay có trượng suy nghĩ về tới hơn một năm trước kia lam tinh thời điểm đó hắn cũng là ô m tùy tiện treo lên đánh tâm đi tới lam tinh kết quả bị lâm giật liều chết phản kháng bị lâm giật cùng đại thánh từ lam tinh chạy ra không biết do vì cái gì luôn cảm thấy trong lòng không an tâm hy vọng đây là ảo giác của ta à hai Ác h nói rằng khi nguyện trải qua chuyện tương đối nhiều vì bảo lam tinh ổn định vì tiếp súng có thể tiếp tục sử dụng nam cực ban động thi nguyện tìm tới bảo lam tinh chức nghiệp giả liên minh ba vị đại lao thương lượng tiếp súng hành động bất luận là lôi tiên sinh vẫn là lại tiên sinh mới đầu đối lâm giật thủ đoạn cường ngạnh là cực kỳ bất mãn cũng may lâm giật không có sử dụng mình tuyệt đối nghiên ép lực lượng đối bảo lam tinh làm cái gì xem như vị diện khác biệt khác biệt lam tinh khác biệt lam tinh bên trên khác biệt đại hạ quốc vậy nhưng tại trong x ư ơ n g thân cận cảm giác là không cách nào xóa đi lâm g i ậ t là ở một mức độ nào đó nhường hai vị nguyên lão bị mất mặt hai vị nguyên lão nhưng cũng không làm sao để ý khi nhìn đến hy nguyệt lần đầu tiên hai vị nguyên lão liền đã rõ ràng hy nguyệt tới đây mục đích hy nguyệt tiểu thư các ngươi gặp phải chuyện ta cũng có chỗ nghe thấy thần binh một kích chúng ta người trước tiên liền cảm giác được đáng tiếc là chúng ta bảo lam tinh thực lực có hạn không có cách nào ngăn cản những cái tia thần binh tiến vào bảo lam tinh mong rằng chớ trách lôi chú thái độ thật không tệ hy nguyện rất là hài lòng lôi tiên sinh lời nói này quá quá khiêm tốn hư hai vị không có ngăn cản là bởi vì cần cân nhắc cùng bận tâm chuyện nhiều lắm điểm này hoàn toàn có thể lý giải ta cũng không trách tội các vị ý tứ nhưng mà hy nguyệt lời nói xoay c h u y ệ n nói ra chính mình suy đoán bảo lam tinh đúng là bị lâm giật dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực cho can thiệp không ít chuyện còn mang đi bảo lam tinh bốn vị cường hóa đại sư nhưng là đâu lâm giật làm cũng không quá mức h i nguyệt bốn người lưu lại cũng không có cho bảo lam tinh mang đến bất kỳ k h ô n g tiện bốn người càng là không có tại bảo lam tinh làm sàng làm vậy toàn bộ bảo lam tinh đều tại như thường lệ vận chuyển liền tình h u ố n như vậy như thế có thể sẽ hấp dẫn thần binh chú ý lại để bọn hắn tự mình tiến về bảo lam tinh đâu nghĩ đến chính là bảo lam tinh nào đó c h ú t chức nghiệp giả đầu vóc xảy ra vấn đề dẫn sói vào nhà t i ế n bảo bảo lam tinh thần binh hết thể hai mươi tên cái này hai mươi tên thần binh bị chúng ta lạng yên không tiếng động toàn bộ đánh chết nghe được cái này lôi chú lập tức cảm giác trong lòng xếp chặt vốn cho rằng thực lực cường hãn chỉ có lâm giật một người không nghĩ tới tại cái này bảo lam tinh lưu lại bốn người đều không phải là đèn đ ã cạn dầu cũng d á m diệt sắt thần binh nhưng nói đi thì nói lại thay thế thượng vị thần nhóm làm việc thần binh chết tại bảo lam tinh bên trên sẽ không cho bảo làm tinh mang đến tiền phải sao lại tiên sinh nói ra băn khoăn của mình chuyện đâu là hy n g u y ệ t một đoàn người gây ra bị người cưới tại trên cổ bảo làm tinh vốn là rất biệt uất nếu là còn muốn thay người con hát qua lời nói vậy thì quá thảm a hy n g u y ệ t không phải không làm qua lãnh tụ liên quan tới lại tiên sinh cùng lôi chú lo lắng nàng là hoàn toàn có thể lý giải t i ê n tâm chúng ta sẽ không đem lửa chọc tới bảo làm tinh bên trên sẽ không bởi vì sự tính xuất hiện tại các ngươi bảo làm tinh bên trên liền không phải lôi kéo các ngươi cùng chúng ta cùng tiến lùi cùng hai người trong lúc nói chuyện với nhau hy nguyện không khó nghe ra bảo làm tinh đối chư thần thái độ hoàn toàn ghét gác như cừu bọn hắn tình nguyện bị lâm g i ậ t tức hiếp bị hy n g u y ệ t bốn người chiếm dụng tài nguyên bọn hắn k i n h thường cùng chư thần làm bạn không có người sẽ ở bị người khác xem như đồ ăn dưới tình huống còn có thể bảo trì vui vẻ h i n g u y ệ t f a n này đáp lời cũng coi là đối bọn hắn lập trường ổn định tán thành cái kia không biết hy n g u y ệ t đại nhân tới tìm chúng ta hai người nói chuyện cần làm chuyện gì đâu cái này nếu có thể r ú t chúng ta nhất định sẽ r ú t nhìn thấy hai cái cao t ầ n g sảng khoái như vậy hy nguyện cũng liền không giàu giàu diếm, diếm rất quả quyết nói ra ý nghĩ của mình dựa theo kia hai mươi tên thần binh trước khi chết nói tới bọn hắn là có trợ g ú t không biết là thần binh vẫn là thực lực gì cường đại hơn thượng vị thần sẽ xuất hiện bọn hắn không rõ ràng nhưng có một chút có thể khẳng định là tại hoàn toàn biết rõ ràng bảo lam tinh chuyện đã xảy ra trước đó đến đây trợ giúp kia hai mươi tên thần binh thần binh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đến bảo lam tinh không lâu sau bọn hắn liền sẽ phát giác xin trợ giúp bộ đội toàn d i ệ t chuyện kể từ đó toàn bộ bảo lam tinh liền không có thái bình n g h e xong h i nguyệt giản thuận lôi chú sắc mặt không khỏi khó coi trong lòng nhịn không được đối hy nguyệt nữ nhân này làm lên phê phán nữ nhân a quả nhiên là dáng dấp càng bế mắt tâm tư này liền càng độc ca hy nguyệt cô gái này nói sẽ không lôi kéo bảo l à m tinh xuống nước trên thực tế làm đây này không phải liền là kéo bảo l à m tinh xuống nước chuyện sao phân tích nhiều như vậy không phải liền là nói thần bình chết tại bảo l à m tinh bên trên chuyện cuối cùng sẽ bị phát giác bảo l à m tinh cần phối hợp tận dấu bí mật sao t r ư ơ n g một nghìn không trăm tám mươi ba lại lần n ữ a gặp nhau vận mệnh cho phép t r ư ơ n g một nghìn không trăm tám mươi ba lại lần n ữ a gặp nhau vận mệnh cho phép trong lòng đích thật là có xúc động mà chửi thể nhưng thực lực t r ê n lệnh bày ở đây lôi chú còn không đến mức nói kích động cùng hy n g u y ệ n trực tiếp độc thủ h i nguyện đại nhân ngươi không phải nói không kéo chúng ta bảo lam tinh xuống nước sao bây giờ nói nhiều như vậy lại là có ý gì đâu lại tiên sinh trên mặt có chút không nhịn được hắn dùng một loại trách cứ ánh mắt nhìn chằm chằm hy nguyện tựa như đ a n g nói ngươi cái này chết đàn bà nói nhiều như vậy đều là nói nhảm các ngươi tại bảo lam tinh bên trên động thủ giết thần bình nhường bảo lam tinh cùng chuyện của các ngươi nhắc lên quan hệ kết quả cuối cùng cho ta tới một câu sẽ không kéo bảo lam tinh xuống nước đây không phải lại làm lại lập là sao các ngươi không phải có bốn người sao làm sao lại tới ngươi một cái vài người khác sẽ không phải vì ít một chuyện đã rời đi bảo lam tinh đi họ lại trên mặt biểu lộ khi n g u y ệ t tự nhiên có thể nhìn minh bạch nàng rất rõ ràng họ lại lao đầu mong muốn biểu đạt cái gì đổi lại bình thường khi n g u y ệ t rất có thể trực tiếp liền đổi trở về nhưng hôm nay đúng là đám người bọn họ động thủ cho bảo lam tinh rước lấy phiền toái bọn hắn đến phụ trách lại tiên sinh ngài hiểu lầm ta nói với các ngươi nhiều như vậy cùng các ngươi nói rõ lợi hại quan hệ cũng không phải là vì kéo các ngươi xuống nước mà là muốn nói bảo lam tinh bị chư thần chú ý vận mệnh đã không cải biến được thậm chí còn có thể bị d i tinh nghe nói như thế lôi chú sắc mặt hoàn toàn tái rồi mẹ nó còn nói không phải hố người cái này mẹ nó không phải hố người là cái gì đây lại tiên sinh lôi tiên sinh ta kỳ thật muốn nói là nên như thế nào trợ giúp bảo làm tinh thoát khỏi hiểm nghi khi n g u y ệ t tiếp tục nói các ngươi đều biết thần binh vất lạc lại chấp hành nhiệm vụ mục đích là bảo làm tinh cái này không cách nào tránh khỏi một cái tình huống nhường chư thần đem xảy ra chuyện manh mối hướng bảo làm tinh bên trên m u ố n mong muốn thoát khỏi cái phiền phái này có biện pháp nhường đến đây trợ giúp thần binh nhóm đem l ự c chú ý chuyển rời đến những tinh cầu khác đi lên mà mong muốn làm được điểm này cũng k h ô khó chỉ cần dùng đến đây trợ giúp thần b ì n h tin tức công cụ truyền tin đem khóa chặt những tinh cầu khác tin tức truyền lại cho người ở phía trên là được rồi tại đem bảo lam tinh hoàn toàn phong tỏa dưới tình huống mong muốn làm được cho bảo lam tinh dựa sạch hiểm nghi mục đích cũng không phải là không thể được nghe xong hy nguyện một phen về sau lôi chú sắc mặt càng kém hy nguyện tiểu thư ta thừa nhận ngươi rất mạnh so với chúng ta đều mạnh nhưng ngươi cũng không cần đem thần b ì n h cùng chúng chư thần xem như đồ đẩn bọn hắn ngươi như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện dựa theo ngươi nói đi làm hẳn là ngươi dự định dựa vào mỹ mạo của ngươi đi nghĩ ngươi đừng nói nữ nhân chính là an bộ này bị khinh thị không sao đối diện tại khinh thị chính mình thời điểm khẳng định chính mình mỹ mạo việc này đổi ở đâu trên người một nữ nhân còn có thể tức giận lên đâu hy nguyện cũng không khách khí tìm cái mình thích chỗ ngồi xuống không khách khí thưởng thức hai vị người lãnh đạo cho chuẩn bị đồ uống điểm này chúng ta đã sớm thay n g ư ờ i đã suy nghĩ kỹ nếu là đầy đủ khẳng đánh ta tin tưởng bọn họ sẽ không làm như thế nhưng nếu là không khẳng đánh có phải hay không liền phải ngoan ngoan nghe lời lại tiên sinh cùng lôi tiên sinh lẫn nhau có chút im lặng thân binh nhóm nào có ngốc như vậy tại đến bảo l à m tinh phát hiện tình huống không đúng thời điểm bọn hắn tất nhiên ngay đầu tiên đem tin tức truyền ra ngoài nơi nào sẽ tùy ý hy nguyện bọn người bài bố từ trên mặt k i a ghét bỏ biểu lộ liền không khó coi đi ra cái này hai hàng đối hy nguyện đề nghị cũng không phải là rất hài lòng trước đừng có gấp hai vị mong muốn làm được điểm này là cần các ngươi hỗ trợ chúng ta hiện tại không biết rõ viện quân bao nhiêu nhưng chúng ta có lòng tin bãi b ì n h bọn hắn nhưng mà tại trong lúc này còn cần các ngươi bảo l à m tinh trợ g i ú p nếu là nhiều người chúng ta bốn người không cách nào cam đoan hoàn mỹ mấy kín nhường đến đây trợ giút bị binh toàn bộ vẫn lạc tại vòng vây của chúng ta bên trong cho nên chúng ta cần các ngươi phối hợp đừng để bất kỳ tin tức chuyển ra ngoài đang vấn đề giải quyết triệt để trước đó tiến vào bảo lam tinh có thể nhưng muốn đi ra ngoài liền không thể nào tại giải quyết bọn hắn về sau chúng ta có thể đem đầu mâu dẫn tới cái chết của các ngươi đối đầu tinh cầu thế nào suy tính một chút ước chừng nửa giờ phi hành hai á c h một đoàn người rốt cục dẫn đầu đã tới bảo lam tinh lơ lửng tại tinh cầu vận chuyển trên quỹ đạo nhìn xem bảo lam tinh hai ếch cảm xúc lúc ấy liền phức tạp giống qua giống cái này bảo lam tinh nhìn từ đằng xa cơ hồ chính là cùng lam tinh hoàn toàn nhất trí nếu không phải vị diện này chỗ tràn đầy nguyên lực so lam tinh hơn rất nhiều hai á c h thậm chí hoài nghi đây chính là lam tinh theo tầm khí quyển xâm nhập hai á c h thấy rõ ràng cái tinh cầu này tình huống v ấ t luận là hoàn cảnh vẫn là phát triển thời đại cơ hồ đều cùng lam tinh giống nhau như lúc tương tự như vậy một khóa tinh cầu có thể hay không nhường lịch sử tại trên viên tinh cầu này tái diễn đâu hồng thần cùng bắc ly theo sát phía sau vốn bị thần sứ cho đến đến thần minh cho ra tọa độ cũng không thể phát hiện cái tinh cầu này có cái gì chỗ không đúng ai hồng thần ngươi nói kỳ quái nhưng cái kia thần binh là cái nào gân đáp sai lầm rồi sao để chúng ta tới đây nhập trợ kết quả đây còn lại tin tức là một đầu không lưu chúng ta tới chỗ về sau cũng là không thấy bóng dáng đây là tới làm gì tới bắc ly hoàn trách ngữ khí nhiều ít ảnh hưởng tới hồng thần tâm tình bọn hắn đều là t h ò n g thần binh sờ soạn lần mò tới tại làm thần binh thời điểm bởi vì xin thần sứ trợ giúp không ít bị thần sứ âm dương vai khí hôm nay khó khăn công thủ truyền hình không được thật tốt khó xử khó xử thần binh nhóm đúng vậy à đám người kia là n g g ẩ n sao xin trợ giúp người lại không tại đây là dự định bộ n g ị c h chúng ta nói h ồ n g thần liền lấy ra thông tin trang bị bắt đầu đ ế m thử liên hệ thần binh đáng tiếc là thông tin trang bị sẽ không còn có người nghe mân mê một hồi lâu thời gian thông tin vẫn không có thành lập đáng chết đám gia hỏa này là ngốc h ả thế nào liên thông tin tức đều gây mất không phải là có người buồn địch chúng ta cũng không đúng a đ ạ i sự như thế tại sao có thể có người dám nói đùa đâu ngay tại bắc ly không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy thời điểm bốn đạo thực lực không tầm thường bóng người hóa thành lưu quang hướng phía bọn hắn nhanh chóng tiếp cận giờ phút này đám chìm trong đi qua thai ách rốt cục có phản ứng bởi vì hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc h ồ n g t h ầ n c u n g bắc ly đối thực lực của mình rất là tự tin rõ ràng cảm giác được có cường giả đến đây lại vẫn biểu hiện rất bình tĩnh đừng t ì m bọn hắn đều lạnh bốn đạo cổ sáng n ệ n ở trước mặt nhưng quan g mang tán đi thời điểm lộ ra trong cổ sáng bóng người chính là tiểu ngao su bốn người giờ phút này mở miệng chính là tiểu ngao su trong tay của nàng một thanh từ lôi đ ỉ n h chi lực ngưng tụ b ả o kiếm đã đang nhảy nốt lấy đây là đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thi nguyện cũng sẽ bàn tay của mình theo trên mặt đất thế giới chi xả luân hồi chi lực thông qua hy nguyện cánh tay bắt đầu tràn ra đem toàn bộ không gian b a o khỏa đang lấy luân hồi chi lực an mòn toàn bộ không gian ý đồ đem toàn bộ không gian phong tỏa ừ, tốt, lúc này bốn người bọn họ hẳn là trốn không thoát hồng thân c u n g bắc ly thậm chí là ngân d ự c đều mảy may không có đem trước mặt bốn người coi ra gì chỉ cần hai á c h trên mặt của nó b i ế t đầy hoảng sợ cái kia vốn là mặt xấu xí bảng tại ngũ quan vận bẹo tại một chỗ dưới tình huống lộ ra càng thêm xấu xí t r ư ờ n g 1084, h a i á c h khác thường lịch sử sẽ tái diễn sau t r ư ờ n g 1084, h a i á c h khác thường lịch sử sẽ tái diễn sau xem như thần sứ hai á c h từ trước đến nay thờ phụng đều là trên thực lực chưa từng tin tưởng cái gì vận mệnh cho phép lời giải thích nhưng hôm nay cùng hy nguyện bọn người lại lần nữa gặp nhau hắn lập tức liền bắt đầu tâm hoảng hốt vì cái gì mình sẽ ở cái này cùng làm tinh độ cao chỗ tương tự nhìn thấy tại làm tinh bên trên từng gặp người cái này khiến nội tâm của hắn thẳng n h i ê n dâng lên sợ hãi thậm chí khiến cho hắn quên đi mình bây giờ là lấy thân phận gì tới chỗ này thất thố như vậy bộ dáng tất nhiên là đưa tới ngân dự cùng hai gã khác thần sứ chú ý đối h ồ n g thần cùng bắc ly tới nói đây chính là tốt nhất chế rêu hai á c h cơ hội ngươi nhìn một cái hai á c h bộ d ạ n g này cái nào còn có cái gì đến đây trợ giúp bộ dáng từ trên mặt hắn toát ra kinh khủng hắn mới là cần trợ giúp mới đúng chứ ai nói không phải đâu x u ấ t sinh đi chính là x u ấ t sinh thế nào biến đều là x u ấ t sinh dù là xem như thần sứ cũng là thần sứ ở trong địa vị thấp nhất g i a hỏa cũng không biết cấp trên đám người kia là nghĩ như thế nào vậy mà nhường thấp như vậy cấp g i a hỏa cùng chúng ta mang lên như thế xương hảo quả thực chính là chúng ta xỉ đủ đ ố nếu thật sự là như thế lời nói ngay chẳng phải là lâm giật tiểu tử kia cùng đại thánh đều trên cái tinh cầu này nghĩ đến chính mình cùng lâm giật tiểu tử kia hai lần giao thủ nghĩ đến lâm giật tiểu tử kia kinh cùng tốc độ phát triển hai ếch nội tâm chính là vô cùng e rẻ đều đi qua thời gian lâu như vậy lâm dật tiểu tử kia tuyệt đối đã thu hoạch siêu việt chính mình lực lượng nhiệm vụ lần này là hẳn là tiếp tục chấp hành vẫn là phải kịp thời dừng tổn hại đâu làm h i nguyệt lực lượng được phong tích không sai biệt lắm thời điểm thế giới chi xả to lớn hư ảnh đã hoàn toàn hiện hiện đem bốn tên thần sứ hoàn toàn bao khỏa tại trong đó hồng thần cùng bắc ly đều có thể nhìn ra phía trước cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân là dự định đem bọn hắn vây chết ở trong đó ha ha nữ nhân ngươi không đáng như thế trốn chúng ta là không thể nào trốn ngươi nên sẽ không cảm thấy ngươi thật có thể có bản lĩnh đem chúng ta cho đánh giết ta yên tâm tại phân gia thắng bại trước đó chúng ta là sẽ không nghĩ đến rời đi nói hai vị thần sứ tâm niệm v ừ a động chính mình b ả n mệnh thần khí từ không gian tùy thân bên trong t ê u gọi ra mắt thấy hồng thần c u n g bắc ly bày xong tư thế ngân d i c t r a n h thủ thời gian đẩy ngay tại xương s ờ hai á c h không phải tiểu tử ngươi đang đang làm gì à trước mặt mấy tên này thực lực cùng chúng ta tương xứng à, ngươi như thế sợ làm gì là cảm thấy ngày bình thường kia hai hàng ghét bỏ chúng ta còn ghét bỏ không đủ nhiều sao hai ếch bị đẩy như thế suy nghĩ được thành công kéo lại không chúng ta không phải là đối thủ người quá coi thường trước mặt mấy tên này bọn hắn ở địa phương lâm giật tiểu tử kia tất nhiên tại chính là người mang đại thánh võ hồn tiểu tử kia hắn ở đây chúng ta thật không có bất kỳ cái gì phần thăng có thể nói nhanh đừng c h ầ n c h ờ nhanh cho phía trên các đại lao xin chỉ thị xin chỉ thị nhìn xem có thể hay không hủy bỏ lần này nhiệm vụ người khác không hiểu rõ thai ách ngân dự thế nhưng là tương đối h i ể u hai ách gia hỏa này xuất thân thấp hẹn vì có thể ở cái này lấy thực lực vi tôn tam giới lục đạo có một chỗ ngồi cho mình tại lúc thi hành nhiệm vụ từ trước đến nay là dám đánh g á m liều như thế cử chỉ khác thường hai á c thật đúng là lần đầu ngay tại ngân dược dự định tiếp lấy truy vấn hai á c thời điểm hồng thần cùng bắc ly đã xuất động thủ trước chỉ là phạm nhân cũng dám ở thần minh trước mặt giả thần giả quỷ đánh chết chúng ta thần minh chỉ bằng các ngươi mấy cái này mặt hàng cũng xứng s a o lóe ra thần lực đại đao bị bắc ly ngân g quá đỉnh đầu sắc bén h à n mang làm cho không gian đều run r ậ y lên thông dòng cùng tự tin viết đầy bắc ly mặt tuyệt t í c h t r ạ m thần lực cùng thái sơ chi lực hóa lẫn hóa thành một đạo sắc bén trắng kích hướng phía hy nguyệt đầu bay đi gào thép tiếng xe gió đinh hay như c sắc bén lao khí đã bao trùm hơn nửa ngày không nhưng mà đối mặt hung ác như vậy thế công h i nguyệt lại có vẻ không chút hoang mang thậm chí liền thể nội thần lực đều chẳng muốn điều động nhìn thấy một màn này một loại bị khinh thị cảm giác từ đ ấ y lòng dâng lên mẹ nó lao tử chấp hành nhiệm vụ nhiều năm như vậy còn chưa hề có người dám như thế khinh thị qua ta người nữ nhân này thật sự là không biết trời cao đất rộng đi chết đi theo bác l e g ầ m thét c h ạ m kích tăng nhanh tốc độ phi hành mắt nhìn thấy sắp rơi vào hy nguyệt trên đầu thời điểm một đạo đáng yêu thân ảnh ngăn k h u hy nguyệt trước mặt nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tiểu ngao su g ơ lên bàn tay của mình h ơ i h ậ n liền e m bắc ly tràn đầy tự tin công kích cho hoàn toàn cắn lại to con ngươi là chưa ăn cơm sao thế nào công kích như thế mềm nhũng bất lực à may m à ngươi còn làm ra động tĩnh lớn như vậy s ớ m to mưa nhỏ à xem như thần sứ bất luận đi đến đâu đều là được người tôn kính từng ấy năm tới nay như vậy bị người trả phúng vẫn là lần đầu thật đơn giản mấy chữ cũng đã hữu hiệu đau nhói bắc ly thần kinh dưới cơn thịnh nộ hắn cầm vũ khí lên nhanh chóng hướng phía tiểu ngao su lại lần nữa vùng đánh liên tiếp ba đạo t r à n kích cấp tốc bay ra cái này vẫn chưa xong nhìn thấy chính mình chạm kích vung ra nghĩ đến địch nhân mong muốn ngăn cản còn cần ra tay thừa dịp này bắc ly vội vàng ngâm sướng lên kỹ năng một cái màu lam n h ạ t chất pháp đã lặng yên tại tiểu ngao su đám người dưới c h â n hiện hiện bắc ly vốn cho rằng đây hết thệ làm kín không kẽ hở chưa từng nghĩ chính mình tiểu động tác đều bị tiểu ngao su bốn người nhẹ nhõm bắt giữ t ô n đ ạ i xuyên không rên một tiếng vung lên chính mình tự truy theo sát lấy bắc ly tiết ấu ngâm sướng lên kỹ năng muốn nói kinh nghiệm chiến đấu điểm này thần sứ thật đúng là không có kém chặt chẽ tiến công tiết ấu không cho địch nhân cơ hội thở dốc đây mới là chiến thắng chi đạo tiểu ngao su ngón tay thoáng vừa dùng lực trên thân tán phát ra thần lực liền đem bắc ly tuyệt tích chạm cho một mực bóp trong tay tại bắc ly cùng hồng tần ánh mắt bất khả tư nghị bên trong mạnh mẽ đem bắc ly chẳng kích cho ném trở lại cái này cái này sao có thể tay không tiếp giao sắt ca hoặc là trước mắt cô nàng này thực lực kinh người viễn siêu bắc ly hoặc là chính là cô nàng này tố chất thân thể mạnh đến biến thái rất không khéo chính là hai điểm này tiểu ngao su cô nàng này l i u chiếm cái này còn không phải nhất làm cho bắc ly không thể nào tiếp thu được địa phương bị tiểu ngao su ném trở về c h ạ m kích cùng đến tiếp sau ba đạo c h ạ m kích liên tiếp va chạm xinh xinh vỡ vụn đến tiếp sau ba đạo c h ạ m kích không nói lại vẫn có thể tinh chuẩn hướng phía đầu của mình bay tới trên đời này tại sao có thể có như thế xả đạm chuyện đâu nhìn xem s ắ p bén trạm kích sắp trúng đích đồng đội hồng thần không cách nào lại khoanh tay đứng nhìn hắn biết giờ phút này bắc ly ngay tại tụ lực cái khác kỹ năng không thể bị đánh gãy kết quả là hắn đành phải ra tay dùng vũ khí của mình nằm ngang ở bắc ly trước mặt đem đạo này trạm kích cho cả lại bao hàm thần lực cùng thái sơ trạm kích tại thời khắc này vỡ vụn hóa thành linh linh tinh, tinh năng lượng chiếu xuống bên trong vùng không gian này ngăn trở một kích này hồng thần bởi vì năng lượng bắn ra lực trùng kích lui về phía sau mấy bước thân hình vừa đứng vững t r ư ớ c 1085, toàn phương v ị nghiền ép t r ư ớ c 1085, toàn phương v ị nghiền ép nhìn thấy đồng bạn hơi có vẻ dáng vẻ chật vật bác ly nhịn không được nhú mày g i a hỏa này là đang làm gì không chính là mình một đạo trạm kích sao đạo này trạm kích còn cùng mặt khác ba đạo từng có ba trạm uy lực bị cắt giảm không ít vẫn là địch nhân bắn trở về đến mức có như vậy uy lực khủng bố sao còn đường hồng thần tên kia không có khống chế lại lui về phía sau mấy bước n g ư ơ i đây là đang làm gì tia tiểu nhi t ử ném vào tới một đạo c h a n g kích đến mức có khoa trương như vậy sao vừa mới cười nhạo hai á c h tên kia kết quả hiện tại ngươi ở đằng kia ra hỏa trước mặt đóng vai lên một người ngươi chuyện này đối với sao hồng thấn nghe vậy thứ trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vệ nụ cười ha ha ha bất quá là cùng tên kia chỉ vừa một chút ngươi nhìn còn nhỏ cô nương dáng dấp rất đáng yêu yêu ta trực tiếp xuất ra bản lĩnh thật sự cùng người đạo thủ có phải hay không không quá phù hợp bởi vì tại ngâm sướng kỹ năng nguyên nhân bác ly không có quá mức chăm chú quan sát hồng thần giám vẽ trên mặt của hắn mơ hồe lên một nháy mắt bất an cùng hoài nghi hắn không nghĩ ra một cái nhìn qua tay trói gà không chặt tiểu côn ư ơ n g vì sao có khủng bố như thế năng lực là bắc ly c h ả m kích là không có khoa trương như vậy hai người xem như đồng bạn ngay bình thường không ít kết bạn làm nhiệm vụ chính mình đồng bạn kỹ có thể có bao nhiêu uy lực chính hắn có thể không rõ ràng sao vừa mới bị ném tới c h ả m kích uy lực rõ ràng so bắc ly chính mình chém ra uy lực càng mạnh bằng không hắn h ổ n g thần cũng không đến nỗi bị đẩy lui cánh tay bị chấn tê dại chỉ l à việc này hắn không biết nên không nên nói đi ra có nên hay không nhường đồng bạn của mình biết được mình nếu là nói ra không liền đem thần sứ mặt cho ném đi sao vừa mới hắn còn tại chế rêu t hai ách bó tay bó chân đâu kết quả tiếp theo một cái chớp mắt liền chứng nhận t hai ách nói không sai địch nhân xác thực có có chút tài năng cái này cùng quất chính mình cùng bắc ly miệng tử khác nhau ở chỗ nào đâu một phen xoan suýt về sau h ồ n g thần vẫn là có ý định đem chính mình biết được tình báo cho dấu diếm xuống tới trước mặt tiểu cô nương là có chút trình độ nhưng mình cũng không kém chiến đấu kế tiếp bên trong chính mình chỉ cần chăm chú chút bốn vị thần sứ cùng nhau hợp lực đợi đến bộ đội tiếp viện đã tới bọn hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm đem địch nhân giải quyết từ đó hiểu rõ tiền trạm bộ đội biến mất nguyên do hông thần tiếp xuống phối hơ ta chúng ta nhất cổ tắc k h í đem những này không biết rõ trời cao đất rộng tiểu đ ố i giải quyết mưa kiếm đại trận lên bắc ly nổi giận gầm lên một tiếng thần lực trên người cùng thái sơ chi lực mạnh mẽ bắn ra hóa thành mắt trần có thể thấy thần lực chi quang q u a n quẩn tại bắc ly oanh thân đại trận màu xanh lam tự hy nguyện đám người dưới chân bắt đầu hiện hiện cũng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ngưng tụ thành một đạo lồng giam đem hy nguyện bốn người vây ở trong đó che kín bầu trời đám mây vào lúc này hiểu chuyện tránh ra một con đường nhờ một cái khác đại trận màu xanh lam tại bầu trời ngưng tụ kia đại trận màu xanh lam bên trong khắc dấu lấy cổ lão minh văn tản ra làm người sợ hai sắc bén thần lực tại bắc ly ngón tay rơi xuống trong nháy mắt đó t ừ n g đạo từ thần lực ngưng tụ ra tạo hình không đồng nhất số lượng kinh khủng lợi kiếm từ lại trận tiêu bên trong rơi xuống mục tiêu trực chỉ, chỉ hy nguyện bốn người các ngươi cái này bốn cái vô c h i tiểu bối đi chết đi đến hàng vạn mà tính lợi kiếm tại bắc ly điều khiển dưới không gián đoạn đánh tới nhưng mà đối mặt kỹ năng này hy nguyện bốn người trên mặt lại chưa từng xuất hiện bất kỳ thần sắc hốt hoảng xem như đồng bạn tôn đại xuyên cũng sớm đã đem tự thân kỹ năng ngâm sướng tốt một thanh màu đen cự truy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tôn đại xuyên trên tay tôn đại xuyên bung lấy cự truy đột nhiên b ọ t lên trên cánh tay cơ bắp trong nháy mắt tăng vọt dùng kia lóe ra màu đen đu quang cự truy mạnh mẽ đánh vào vây k h ố n bốn người lồng giam phía trên frank một tiếng bắn nổ tiếng vang truyền ra bắc ly tự nhận là không thể phá vỡ lồng giam bên trên trong nháy mắt che kín v ế t dạng trong ánh mắt hắn tràn đầy h ã i nhiên đám người kia sức quan sát vậy mà như thế nhạy cảm còn có kia nhìn qua trung thực chẳng hắn lại ẩn giấu đi lực lượng kinh khủng như vậy sao bắc ly ngay tại may mắn may mắn tôn đại xuyên công kích tuy cường hãn lại vẫn chưa biện pháp phá vỡ chính mình lồng giam chưa từng nghĩ theo tôn đại xuyên trên tay l ự c đạo tăng lớn kia từ thần lực tạo thành lồng giam trong nháy mắt vỡ vụt thúc giục phi hành kỹ năng tôn đại xuyên lên như diều gặp gió trong tay truy tại điều khiển phía dưới cùng bạo cơ tất cả rơi xuống lưới kiếm đều tại cùng truy chạm vào nhau bên trong bị vô tình n á t b ấ y nhìn xem tôn đại xuyên cách mình kỹ năng trận pháp càng ngày càng gần bắc ly trên mặt rốt cục hiện lên thần sắc hốt h o ả n hồng thần tên kia không thích hợp ngươi mau giút ta ngăn lại hắn kỹ năng bị phá ra kỹ năng người thi pháp đem đánh chịu phản vệ điểm này bắc ly là rất rõ ràng vừa mới thả ra cái này một kỹ năng vốn là hắn đại sắc kỹ tiêu hao không ít thần lực ai biết đôi bốn đẳng cấp nhìn thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi dễ dàng như thế liền phá giải đáng chết bắc ly nhịn không được mắng một tiếng thực lực cùng đẳng cấp không hợp định nhân hắn đ ờ i này là gặp qua cũng không có gặp qua như thế khoa trương bắc ly không biết là tôn đại xuyên cũng không phải là thực lực bản thân cường đại mà là mượn thể nội võ hồn lực lượng khả năng làm đến mức độ như thế tốt h ô n g thần cắn răng cầm lên chính mình phục mà côn liền hướng phía tôn đại xuyên liền xông ra ngoài vừa mới đôi bính trước mắt bốn vị trẻ tuổi liền cho mình không nhỏ rung động hắn giờ phút này không dám có chỗ vững l ỏ n g đem thần lực của mình hội tụ tại vũ khí phía trên liền sợ không cẩn thận ăn phải cái lô bốn đây là tình huống như thế nào nhìn xem hồng thần trên thân tán phát thần lực hoang mang ngân dực người đều choáng váng hồng thần c u n g bắc ly không phải tự cao tự đại không phải xem thường thai á c h sao mới vừa rồi còn nói thai á c h là cái sợ hàng đầu kết quả hiện tại hai người đều đánh lao chăm chú bắc ly còn nói tôn đại xuyên tên kia không đơn giản hẳn là thai á c h lo lắng là chính xác quả nhiên a hai ếch tâm có chút chết hắn biết mình thiên phú thường thường biết mình không thể tiêu diệt lam tinh lần nữa cùng lam tinh các chức nghiệp giả gặp nhau chính mình sẽ không còn như vậy có ưu thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là một ngày này vậy mà tới nhanh như vậy vốn cho là mình sẽ thua ở lâm giật trên tay không nghĩ tới chính mình vừa i mới lại là lâm giật đi theo phía sau kia một đám người cái này không khỏi cũng quá c h â m trọng chút vị này thần sứ đ ạ i nhân vừa mới không phải còn xem thường chúng ta sao hiện tại thế nào kích động như thế nam nhân ở giữa liền nên một đối một chúng ta nhúng tay bọn hắn quyết đấu có phải hay không có chút không quá phù hợp h i nguyện thúc g ụ c chính mình cơ giới chi dực nhanh chóng hướng phía hồng thần bay đi ngăn ở hắn phải qua trên đường súng trong tay l ư ớ i đao nở rộ thần lực quang huy lấy hoa mắt tốc độ hướng phía hồng thần nhanh chóng chạm kích mà đi trải qua cùng thế giới chi x à ở bên trong trận lặp đi lặp lại luật bản bây giờ hy nguyện kỹ xảo chiến đấu đã xưa đâu bằng nay so ra kém lâm giật là thật hồng thần gia hỏa này khó mà ứng đối cũng là thật còn không kịp triển khai thần lực tiến hành phòng ngự lồng ngực của mình cùng tứ chi đã nhiều mấy chục đạo dọa người vết máu đau đớn nhường hồng thần thần kinh biến phá lệ hưng p ấ n ngay tại hồng thần dự định chuyển tay trước đối phó hy nguyện thời điểm trước mặt bóng hình sinh đẹp chẳng biết lúc nào. sớm đã mất tung ảnh nhìn nơi nào đó cùng ta quyết đ ấ u còn dám bất cẩn như vậy đây là không có coi ta là thành đối thủ à. khi n g u y ệ n thân ảnh giống như quỷ m ị xuất hiện ở hồng thần sau lưng theo huyết quang lớp lóe sâu đủ thấy xương thập tự trầm kích đã xuất hiện ở hồng thần phía sau lưng chương một nghìn không trăm tám mươi sáu muốn cái gì mặt mũi tranh thủ thời gian giao người t r ư ơ n g một nghìn không trăm tám mươi sáu muốn cái gì mặt mũi tranh thủ thời gian giao người toàn tâm đau đớn t u ơ n ra tự thân khí tước đi theo loạn cả lên giờ phút này hồng thần mới tin tưởng tiền trạm bộ đội bị toàn diện sự thật tay cầm bản mệnh thần khí xoay người đột nhiên bung lên đem hy n g u y ệ t b ư ớ c lui hai ách ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào hồng thần nữ nhân trước mặt thời gian mới trôi qua bao lâu a lúc trước nó hai ách tiến về làm tinh thời điểm hoàn toàn chính là giảm chiều không gian đạ kích liền xem như đứng đấy bất động n h ư ờ n g hy n g u y ệ t đánh hy n g u y ệ t cũng không tư cách có thể thương tổn được nó nửa phần ai ngờ lần này gặp mặt đối phương đúng là có thể uy hiếp được chính mình sinh tử cường đ ị n h đáng chết hai ách ngươi cái này chị chết thế nào mẹ nó như thế sợ không thấy chúng ta gặp phải phiền tại sao ngươi đây là không có ý định xuất thủ ta cho ngươi biết trước mặt nữ nhân này thực lực không đơn giản chúng ta nếu là không một khối xuất thủ một hồi chúng ta ai cũng đi không được tất cả đều phải chết ở nơi này ngân dực nhìn xem hết thệ trước mặt trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên cùng mê mang hãi nhiên tự nhiên là bởi vì trước mặt đ á n g người kia t r i ể n hiện ra thực lực mê mang là bị hồng thần thái độ làm cho ngậu cảm thấy đây hết thệ không quá hiện thực từ lúc nhận biết một ngày kia trở đi hồng thần cùng bắc ly chính là loại kia cao cao tại thượng thái độ không giờ k h ắ c nào không tại hiện ra chính mình trong lòng xem thường không phải nhân tộc cao nào trước đó mỗi lần nhìn thấy hai ách cùng hắn ngân dực nói chuyện hành động bên trong đều lộ ra g h é bỏ coi như giờ phút này lời nói rất là h u y ề n chuyển cũng không thể không thừa nhận lúc này hồng thần là hướng về phía hai ách phát ra tổ đội mời ngân d ự c lấy lại tinh thần về sau bản mệnh thần khí phá không ngân cung liền xuất hiện ở trong tay của hắn ngón tay c à i lên dây cung cơ bắp đường cong rõ ràng cánh tay vừa dùng lực không phá ngân cung căng dây cung bị kéo ra thần lực tự động tụ thập biến thành một cái tản ra cường lực chấn động mũi tên thế công sẵn sàng còn kém mục tiêu nghĩ đến minh thương dễ tránh á n tiễn khó phòng chính mình bỗng nhiên gia nhập chiến trường tự mình tính được tập kích bất ngờ xuất ra đầu tiền công kích sẽ tương đối quan trọng phải hào hào tuyển cái thích hợp điểm đắm khi n g u y ệ t cùng tôn đại xuyên đều cho thấy chính mình không tầm thường chiến lược không có xuất thủ liền một cái nam cung lăng cùng tiểu ngao su tiểu ngao su a cô nàng này nhìn qua cả người lẫn vật vô hại có thể chẳng biết tại sao ngân dực nhìn nàng thời điểm chắc chắn sẽ có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi nam cung lăng liền không giống nhau cô nương này ra sân lửa này g dường như không có cái gì xem như nghĩ đến cái này ngân dực quả quyết đem nam cung lăng t u y ể n làm mục tiêu của mình vốn cho rằng nam cung lăng là một khỏa rẽ mà bót quả hồng ai có thể nghĩ đến nàng thủ đoạn cũng lạ như thế tản nhất đâu thần lực ngưng tụ cung tiễn tại dây cung bông ra một sát nạ kia đông nhiên p h ó n g thích to rõ tiếng xe gió văng lên mũi tên hóa thành một đạo lưu quang x t qua chỉ là thời gian trong nháy mắt đã đến nam cung lăng trước người mấy mét khoảng cách nhìn thấy cái này ngân rực trợt cảm thấy mừng thầm nếu lúc này nam cung lăng còn không có ngưng tụ chiêu thức của mình còn chưa đem thần lực ngưng tụ tại quanh thân lấy dùng làm áo giáp chính mình một c í c h này không liền muốn trực tiếp có hiệu quả đông nhiên nam cung lăng bốn phía trống giống sinh thành chín đầu nhan sắc hoa mỹ cái đuôi những n g y cái đuôi hiện lên hơi mở d á n ẻ tại thần lực mũi tên sắp trúng đích nam cung lăng trong nháy mắt đó đem kia thần lực ngưng tụ mũi tên thành công quân quanh liền ngươi còn muốn tập kích bất ngờ sao một đạo mị hoặc thanh â m chuyên gia to lớn cựu vĩ hồ hư tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên đem nam cung lăng cả người bọc tại trong đó chi kia bị chín cái đuôi c h ó i buộc chặt từ thần lực tạo thành mũi tên theo cựu v ĩ yêu hồ hơi chút dùng sức liền thành công v ậ n thành mạnh vỡ liền chiến đấu phương diện này tới nói nam cung lăng s á c thực không am hiểu phản ứng của nàng tốc độ cũng không nhanh như vậy may mắn là nàng võ hồn cùng nàng hữu hảo ở chung nàng cung lăng đầy đủ tín nhiệm nàng võ hồn mới khiến cho võ hồn có chủ động bảo hộ chủ nhân năng lực xem như thần sứ ngân dược kiến thức là rất rộng võ hồn cái này một hạng năng lực hắn cũng là có hiểu biết có thể hắn nào dám nghĩ võ hồn vậy mà có thể cùng chủ nhân phù hợp tới trình độ như vậy còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đâu một đạo nhỏ nhắn s i n h s ắ n đáng yêu thân ảnh liền đến ngân dược trước mặt tiểu ngao su tốc độ xuất thủ rất nhanh đồng thời tương đối tinh chuẩn trực tiếp liền bóp lấy ngân dược kết hầu tại ngân dược không kịp phản ứng thời điểm liền nắm lấy hắ sau đó đem ngân rực ngã ẩm ẩm ở trên mặt đất. f h a n k đ á bụng sen lẫn máu tươi cùng sơ vỡ tứ tán bay ra tiểu ngao su hạ thủ rất nặng thành công nhường ngân rực ngắn ngủi đã mất đi sức chiến đấu đáng chết đám nhân loại này làm sao lại cường đại như thế giờ phút này bắc ly giang cắn diện ra huyết dịch xem như thần s ứ hắn tại trung vị mặt không kiên nghề gì cả nhiều năm như vậy còn chưa từng có người nào dám như thế đối lại hắn không nghề mặt bọn họ liền tiểu ngao su k i a xuất thủ lựu đạo là mảy may không có đem chư thiên thần minh để vào mắt ta bại cục là khẳng định ba người khác còn tốt tiểu ngao su bày ra thực lực đây chính là đ ứ t gãy thức dẫn trước tiểu ngao su nghiêm túc lời nói ba người không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào ngân dược tên kia đúng là bị nghiền ép nhưng làm thần sứ xem như tinh linh tộc nhân hắn không dễ dàng như vậy ở da giám tiểu ngao su đoán chừng còn phải chỉ trong chốc lát mới có thể đem có ngân dược hoàn toàn gạt bỏ cái gì tình huynh đệ cái gì đồng đội tại sinh tử tồn v ó n g trước mặt toàn đều là p h ù vân hắn giờ phút này chỉ muốn mau chóng chạy đi h ồ n g thần còn có hai ếch ngươi cái sợ hàng đừng phát sửng sốt giút ta đem người ngắn chặn ta gửi đi một cái cầu viện tý t ư c nhường cấp trên phái người đến chợ giúp chúng ta muốn sống ra ngoài liền đều hết sức ngắn ngủi giao thủ hông t h ầ n liền thấy được đối thủ cương đại cứ việc rất không muốn thừa nhận có thể làm bảo mệnh hắn không thể không nghiêm túc chính là hai á c h g i a hỏa này hắn dường như vẫn là không có c h ậ m tới nó rất t h ờ phụng thiên đạo luân hồi t h ờ phụng mệnh số thuyết pháp này hắn tại nhìn thấy hy nguyện lần đầu tiên bắt đầu đã cảm thấy hôm nay gặp nhau tuyệt không phải ngẫu nhiên chính mình nhiều ít phải bỏ ra chút đánh đổi cảm thấy đụng tới hy nguyện chính là mình xâm lấn lam tinh báo ứng cũng may muốn một lúc sau hai ếch cũng chờ tới nghĩ rõ ràng xem như thượng vị thần chính mình không nên chết ở đây cái này không cầm lên chính mình cốt trượng về sau liền hướng phía tôn đại xuyên vị trí n à o tới hiện tại nam cung l a n g ba người s á t thực thu được nhất định ưu thế b ấ t quá liền thần lực đẳng cấp tới nói ba người cũng không có làm được dẫn trước qua nghỉ lại võ hồn lực lượng là rất khó làm được đánh giết tới tay ưu thế cũng không có tiếp tục mở rộng giao thủ mấy chiêu về sau ba vị thần sứ cũng nương tựa theo chính mình phong phú kinh nghiệm tác chiến thời gian dần trôi qua ổn định trận hình chỉ có thần lực đẳng cấp lĩnh khá lớn tiểu ngao xu xuất thủ thời điểm có thể làm được hữu hiệu sung kích đối bắc ly mong muốn đi lên hồi báo thao tác tiểu ngao xu cũng không ra tay can thiệp trơ mắt nhìn địch nhân lâm vào tuyệt vọng cảm giác này là rất không tệ tại tin tức trang bị bên trên đưa vào tốt tin tức về sau bắc ly rất quả quyết liền lựa chọn gửi đi số b i ê u lần gửi đi cái nút về sau bắc ly cả người đều chấm váng đây là cái gì hẳn là tin tức chuyển vận trang bị cái nút mất linh chẳng lẽ lại là tại vừa rồi đánh nhau quá trình bên trong bị đánh chúng cái này cũng không đúng mình tin tức chuyển vận trang bị là cất đặt tại không gian tùy thân bên trong làm sao lại bị đánh chúng đâu không tin tà bắc ly cho hồng thần nói tình huống này đại nghĩa cùng h è n hạ t r ư ơ n g một nghìn không trăm tám mươi bảy đại nghĩa cùng h è n hạ hồng thần nghe được tin tức này lúc ấy rất nổi nóng ngoài miệng mặc dù hùng hùng h ổ h ổ nhưng vẫn là đem mình tin tức truyền lại trang bị cho bắc ly vì phòng ngừa tin tức truyền lại trang bị bị phá hư hồng thần còn cần thân thể che chở đồ chơi kia vì thế còn nhiều chịu mấy q u y ề n mấy chân đối hồng thần phàn nàn bắc ly là hết đường chối cãi ủy biết ngày bình thường chưa hề đi ra vấn đề tin tức truyền lại trang bị vào thời điểm mấu chốt này như xe bị tuột xích tiếp nhận đồ vật về sau tránh khỏi đến từ nam cung lăng công kích bắc ly tranh thủ thời gian nhanh chóng biên tập tin tức tốt điểm kích gửi đi. hiện thực là tàn khốc tôn đại xuyên sớm bố trí xong che đậy trang bị về sau không có đạt được tôn đại xuyên trao quyền trang bị đều không có cách nào đem tin tức t r u y ề n ra ngoài số b i ê u lần gửi đi lại vẫn chưa phản ứng bắc ly cái này mới phản ứng được cũng không phải là mình tin tức t r u y ề n lại trang bị xuất hiện vấn đề mà là cái tinh cầu này tín hiệu bị che giấu ý thức được điểm này bắc ly sắc mặt lập tức chẳng bệnh đầu của hắn phi t ố t vận chuyển dưới mắt thế cục nghiêm trọng song phương tại trên thực lực vốn cũng không ngang nhau tiểu ngao su tỷ lệ lớn là muốn cho hy nguyệt ba người luyện nhiều một chút tay cơ bản chỉ có tại đồng đội lâm vào trong nguy hiểm thời điểm mới có thể xuất thủ t ư ơ n g trợ chính mình ba tên đồng đội ngay tại đau khổ trèo trống đặc biệt là ngân dự tên kia trong lòng mang một cái sống tiếp ý niệm dù là sớm đã mình đẩy thương tích toàn thân máu me đ ồ n g địa nhưng cũng tại tích cực chiến đấu vì chính là kéo tới viện quân đến đây nếu là lúc này đem tin tức không cách nào chuyển ra ngoài tin tức nói cho bọn hắn mấy người lời nói sẽ là một cái kết quả như thế nào suy tư một phen về sau hắn bắc ly trong lòng có đáp án tin tức bị che đậy tin tức không cách nào chuyển ra tin tức không thể bị mặt khác ba tên đồng đội biết được hắn không thể để cho ba người kia mất đi đấu trí các huynh đệ chúng ta cùng một chỗ kiên trì một chút lại không lâu thời gian cấp trên chợ giúp liền có thể tới đến lúc đó đến ba tên thần lực đẳng cấp là bính cấp đại lao bọn gia hỏa này không có một cái nào có thể còn sống rời đi bắc ly lời này têu rất lớn tiếng ngay cả hai á c h cùng ngân dực đều là n g â y ngẩn các huynh đệ khá lắm cái này nóng chữ là chăm chú sao bắc ly gia hỏa này chẳng lẽ không phải trong lòng xem thường bản thể phi nhân loại thần sứ sao muốn từ trong miệng hắn nghe được hai huynh đệ cái chữ độ khó có thể so với lên trời a nội tâm phi có chân kinh có thể hai ếch cùng ngân dực cũng không suy nghĩ nhiều hai người chỉ coi bắc ly ra hỏa này tại sống chết trước mắt bị mải mòn g ó c cạnh co được g i ã n được không nói những cái khác cấp trên phái ra trợ giúp là thật không e o kiệt ba vị thần lực đẳng cấp tại bính cấp cứng giả đối phó trước mắt đám người này có thể nói là giảm c h i ề u không gian đạ kích nghe được cái này tin tức tốt hai á c h cùng ngân d ự c nắm tay vũ khí đều càng mạnh mẽ hơn mấy phần khi nguyện cùng nam cung lăng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc d u nghi n g vấn ánh mắt nhìn xem tôn đại xuyên ngươi không phải đem tin tức che đậy trang bị cho bố trí xong sao thế nào kia thần sứ còn đem tin tức chuyển ra ngoài ngươi đây là dự định đem cái này rất có giá trị tinh cầu cứ như vậy n h ư ờ n g cho chúng chư thần sao tôn đại xuyên bất đắc dĩ giang tay sau đó lướt mắt nam cung lăng cùng hy n g u y ệ t lập tức liền hiệu tôn đại xuyên ý tứ hợp lấy bắc ly tên k i ê n là có tính toán của mình tại cái này lừa gạt đồng đội đâu nếu như thế không muốn mặt lời nói không bằng để cho gia hỏa này thật tốt cảm thụ cảm giác tuyệt vọng tại làm do chuyện ngọn nguồn về sau hy n g u y ệ t không có lộ ra lặng lẽ sử dụng chính mình kỹ năng đem tự mình biết tình báo cho tiểu ngao su báo cáo một phen nhường tiểu ngao su đặc biệt chiếu cố một chút bắc ly cái này không muốn mặt gia hỏa ghét ác như cừu là tâm tính t h u lương chính trực người thiết yếu phẩu nghe s o n g bắc ly ra hỏa này dự định bán bạn cầu đ ì n h tiểu ngao su là không chút do dự liền tiếp nhận nhiệm vụ này bắc ly ra hỏa này diễn kỹ thật là rất không tệ tại hồi báo s o n g tin tức về sau kia là một b ầ u n h i ệ t huyết gia nhập chiến đấu đương nhiên chỉ dựa vào n h i ệ t huyết là rất khó từ hy nguyện đám người trong tay tìm về ưu thế thế cục còn tại căng thẳng thậm chí bắt đầu liên tục bại lui huynh đệ ta có một thỉnh cầu đánh lấy đánh lấy bắc ly mở miệng lối hồng thần mở miệng nói ra người cái tên này lại dự định làm cái gì vừa vì truyền lại tin tức hồng thần liền bị đánh mặt mũi vào rập nghe xong bắc ly lại có chuyện thương lượng với mình hồng thần lúc này liền cảnh dẫn lên huynh đệ thiên đ i ệ u tịch diệt một chiêu này ngươi hẳn là biết ta định dùng chiêu này thứ đồ gì thiên đ i ệ u tịch diệt là bắc ly trung cực thủ đoạn một chiêu này từ khi sáng lập về sau bắc ly liền không dùng qua chiêu thức này liên bàn luận lực sát thương lời nói thiên đ i ệ u tịch diệt chiêu thức kia thật xứng đáng cái tên này kỹ năng vừa ra dù là thần lực đẳng cấp vượt qua bắc ly một cái cấp bậc cường giả cũng khó thoát bị đánh rết vận mệnh vì sao không sử dụng đây muốn nhìn sử dụng kỹ năng này đánh đổi huynh đệ n g ư ơ i điên rồi đi chính n g ư ơ i kỹ năng ngươi không biết rõ sử dụng kỹ năng này về sau hậu quả sao chúng ta lại kéo dài một hồi kéo dài tới cấp trên người đến trợ giúp chúng ta chẳng phải có thể còn sống rời đi sao ngươi dùng kỹ năng này ngươi là dự định lưu tại nơi này huynh đệ ngươi là điên rồi sao hồng thân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ai vác ly thở dài trên mặt đầy vẻ không muốn cùng kiên định huynh đệ ngươi nên biết k i a thực lực cường đại tiểu cô đ ư ơ n g là không thể nào bỏ mặc chúng ta cứ như vậy còn sống rời đi hắn hiện tại là không có ra tay nhưng không có nghĩa là chúng ta là đối thủ của hắn không cần quá lâu ta tin tưởng một hồi sẽ qua thời gian tiểu cô nương kia liền sẽ ra tay đến lúc đó chúng ta sẽ rất bị động tỷ lệ lớn sẽ tất cả đều vẫn lạc trên tay hắn bắc ly lời này nói rất nặng nề là tại diện uy phong của mình nhưng bất luận là hồng thần vẫn là hai ách cùng ngân, ngân dực đều biết đây là lời nói thật tiểu ngao su một khi ra tay tình huống liền đem chuyển tiếp m ộ t một bắc ly n g ư ơ i cái tên này là chăm chú sao ngươi thật dự định làm như vậy chúng ta cảnh giác một chút cùng một chỗ phát lực chúng ta tỷ lệ lớn là có thể may mắn còn sống sót người ở phía trên khởi hành rất nhanh sẽ để cho gần nhất đại lao tới giúp chúng ta nói không chừng ở đẳng kia cô nương chăm chú trước đó trợ giúp liền có thể tới ngân dực vừa đánh vừa hỏi ngay cả hai á c h đều rất kỳ quái chính mình cái này mẹ nó là xuất hiện ảo giác sao đây là bác ly tên kia trong miệng có thể nói ra huynh đệ hai chữ này hô hồng thần có thể hiểu được là hồng thần đi liệu mạng có thể hiểu được ngoài miệng nói huynh đệ không chừng đấy lòng cũng thật đem người ta xem như huynh đệ nhưng bây giờ hắn lại dự định lấy tính mạng của mình đổi hồng thần ngân dực cùng tính mạng của mình chuyện này đối với sao vào lúc này bác ly không nên tính toán chính mình cùng ngân dực sao không nên tính toán đại ể cho càm hai người cam tâm tình người đi nguyện bán tâm m n g sao. Các nghĩa h đệ, các n ư i biết, i tại có thể phát huy ra viễn siêu Đại ệ n chính mình đăng cấp thực lực. Chỉ một mình ta, nếu ta không tranh chúng nào n thể phát thực một ta, ta thủ một chút, chúng ta sẽ là thế nào kết có cấp lực, chỉ huy h quả? ra sẽ g là như vậy lăng nhiên phát biểu nhường hồng thần ba người rơi vào trầm mặc đặc biệt là ngân dực hắn thậm chí bắt đầu tỉnh lại lên chính mình hắn tự nhận là sau lưng không ít mắng b ắ t ly thật l à tới thời khắc mấu chốt người là hiểu được hy sinh bản thân chiếu sáng đồng bạn l i ê n cái này rất mộ ngân dực kia thật là không phục đều không được chương một nghìn tám mươi tám đại nghĩa vẫn là chân tiểu nhân chương một nghìn tám mươi tám đại nghĩa vẫn là chân tiểu nhân xem như thần có thần kiêu ngạo bất luận là hồng thần vẫn là cái khác hai vị thần sứ đã không kịp s ấ u não ba người đều cảm nhận được tự bắc ly thần lực trên người đang không ngừng vân ra tư thế kia nghiễm nhiên một bộ đập n ổ i dìm thuyền diễn xuất là không lãng phí bắc ly cái này có hảo ý ba người vừa đánh vừa lui đồng thời bắt đầu ngâm xương chính mình dùng để đi đường kỹ năng tiểu ngao su sớm biết được bắc ly dự định kết quả là tại bắc ly đem chính mình kỹ năng phóng xuất ra trước đó liền hướng phía bắc ly vào tới tiểu ngao su cũng không phải lo lắng bắc ly thật có thể làm bị thương chính mình chỉ sợ chính mình sơ ý một chút cho cái này tiểu nhân h è n hạ chạy trốn cách bác ly gần một chút có thể trình độ lớn nhất tránh cho cái tình huống này xảy ra mắt nhìn thấy ngao s u chạy theo chính mình cái này đến đây bác ly trong lòng đột nhiên xích chặt sợ mình kế hoạch chạy trốn bị nhìn xuyên cùng n g ă n cản nghĩ đến chính mình có lại chỉ có một lần cơ hội bác ly liền mặt dạy vô xỉ lại lần nữa mở miệng các h u y n h đệ giúp ta kéo một chút lập tức liền tốt cái này tiếng nói vừa hô tiểu ngao s u trước mặt lập tức vượt ra ba đạo nhân ảnh xuất hiện tình huống này còn không thể nói hồng thần ba người là kẻ ngu ai có thể nghĩ tới cái này thời khắc mấu chốt bắc ly ra hỏa này lại chọn bán bạn cầu đ i n h đối đại nghĩa l ă n g nhiên tới có thể bỏ qua tính mệnh đổi đồng đội tính mệnh minh đệ đổi ai ai không cảm động không hữu cầu tất tiếng đâu ở đâu ra d ã cô nàng có ta ở đây đừng nghĩ đối minh đệ của ta ra tay hông thân đứng mũi chịu xào cánh tay biên độ bị kéo lại lớn nhất nắm đấm nắm đến phát tím đối với tiểu ngao su đầu chính là mạnh mẽ rơi xuống hùng mánh như vậy thế công lại không làm cho tiểu ngao su nhìn thẳng vào lên thực lực cùng thể chất song trọng tranh l ệ h o à n toàn đạt đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả đừng nhìn song phương hình thể có tranh lệ không nhỏ hồng thân một quyền này đánh tới mới bắt đầu không gian từng khúc v ặ n b ẹ o sụp đổ nhưng khi nắm đấm thật rơi vào tiểu ngao su trên đầu một phút này lại như là kiến càng lay cây đ ồ n g d ạ n g sắc bén quyền phong tại tiếp xúc tiểu ngao su cái chán trong nháy mắt đó toàn bộ tiêu tán kia dọa người v ạ n quân chi lực tại đụng phải k i a trắng non cái chán thời điểm đúng là không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì ngược lại là hồng thần nắm đấm t r u y ề n đến không đúng lúc ken c á c âm thanh cùng đau kịch liệt cảm giác xương tay của ta nắt hai á c h hành động cũng rất cắt tóc ba người đồng thời đối tiểu ngao su ra tay có càng lớn sát xuất có thể cam đoan bắc ly phóng thích kỹ năng cái này không tại phát giác hồng thần dự định động thủ thời điểm hai ếch không có nhằn rỗi cùng ngân rực một khối đối lâm dật phát động công kích lấy ngàn mà tính màu bạc vũ lưới đao tại ngân rực điều khiển ở dưới hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía tiểu ngao su không ngừng đánh tới ba người kia nhìn như sắc bén thế công tại tiểu ngao su cái này lại là cùng đùa dỡn dường như hoa mắt ngân sắc vũ lưới đao rất là trói mắt nhìn xem lực sát thương c à n g là không tầm thường đối mặt như thế thế công tiểu ngao su liền quá nhiều chú ý lực đều chẳng muốn cho tâm niệm thoáng khé động trói lọi kim sắc áo giác liền trong nháy mắt nổi lên đem tiểu ngao su cả người bao kho đinh đinh đinh thanh thúy kim loại và chạm thanh n m không ngừng v ă n g lên ngân sắc vũ lơi đao nương theo lấy kia tiếng vang lanh lảnh không ngừng hóa thành m ộ t mịn nhìn xem chính mình vẫn lấy làm t i ê u ngạo thủ đoạn công kích liền cho đối phương gãi n g ứ a n g ứ a đều làm không được ngân d ự c trong lòng lập tức bị khuất nhục cùng cảm giác bất lực chỗ lấp đầy thế giới này có thể nào tàn khốc như vậy đối đãi chính mình hai ách thủ đoạn công kích nhìn qua có chút thần bí hắn quốc trượng quét sạch thần lực mà ra hướng phía tiểu ngao s u hết h ầ u chỗ vô tình đâm tới hắn một cách này thế muốn đem tiểu ngao xu khí vận toàn bộ đánh nát để cho mình mục nát khí tức rót vào tiểu ngao su thể nội. đáng tiếc là thực lực của hắn cũng không có so với mình hai vị đồng bạn mạnh hơn rất nhiều hai tên đồng bạn không có cách nào phá vỡ công kích hắn hai ách lại bằng cái gì có thể làm được đâu n g a y xưa lam tinh người mạnh nhất lâm g i ậ t không có nắm giữ thần lực vì đem hai ách ra hỏa này trục xuất khỏi lam tinh lam tinh một đám chức nghiệp giả bỏ ra cái giá không nhỏ hôm nay hai ách còn d á m tới tiểu ngao s u thế tất yếu nhường giá hỏa này trả giá đắt thần lực lặng yên ở giữa nắm b ả o trong lòng bàn tay hai ách lòng tin tràn đầy nhìn xem công kích của mình sắp có hiệu quả nội tâm của hắn vui mừng như liên vô cùng thậm chí không để ý đến tiểu ngao su trên mặt kia t r e o tức đủ cười ra tay với ta liền ngươi bây giờ cũng s ư ớ n g hao tốn mấy ngàn năm thời gian tăng thực lực lên chúng ta không có nắm giữ thái sơ chi lực thời điểm ngươi đã là thần nhưng bây giờ chúng ta đều nắm giữ thần lực thậm chí thần lực đẳng cấp siêu về ngươi nhưng ngươi vẫn là bộ dáng này thật là một cái phế vật tiểu ngao su cầm thần lực cánh tay trái nằm ngang ở cổ của mình trước đó đem hướng phía chính mình cổ học đâm tới cốc trượng cho vô tình ngăn trở cái kia đang sợ lực cản liền tựa như một tòa vượt ở trước mặt mình sân nhà ạ bất luận thế nào thôi động tự thân lực lượng tiểu ngao s u vẫn dường như bất động cảm giác liền cùng lúc trước thai ách giảm chiều không gian đả kích lam tinh thời điểm giống nhau như lúc tiểu ngao s u chính là muốn n h ư ờ n g thai ách cảm động lây một phen cánh tay ngăn chở đồng thời công kích n ắ m chặt thần lực bàn tay đột nhiên dùng sức lấy bạo lực đem cái kia vốn là ngưng thực thần lực lại lần nữa tiến hành áp s u c tại t tiểu ngao s u cái này một thao tác h ạ thần lực nổ tung hóa thành một đạo màu vàng kim n h ạ sóng xung kích phóng xạ tại thai ách t r ê thân n hai khủng chi nháy ăn mòn chi lực trong nháy mắt nổ tung, lực mắt nhưng ếch người ta không thể tưởng tượng không cái h h như thế kịch liệt đau nhất phía dưới, hai í n là, liệt tại dưới, đau n g h a ếch, cái ngươi tên này đến tột cùng đang làm gì n g ư ơ i không muốn sống thân thể rõ ràng đang tan rã lại không làm ra cái gì phản kháng đây là dự định làm gì bảy nát sao chỉ có tiểu ngao su cùng chúng chiêu người hai ếch t i n tưởng hai ếch không phải không muốn phản kháng cái kia là không có tư cách đi phản kháng ở đằng kia chấn động b ộ c phát ra tới một đáy mắt hai ách góc liền đã bị giao vân không có đại phẩm thiên tiên quyết loại này thượng đẳng kỹ năng bị động hắn không có cách nào miễn dịch không tốt trạng thái tự nhiên muốn bị chấn tới n g ấ t đi n h ư n g hồng thần ý chuyện không nghĩ tới vừa mới bắt đầu vốn cho rằng phụ trọng tiến lên là đồng đội hy sinh chính mình chính là bắc ly không nghĩ tới tên kia tại đem kỹ năng tụ lực sau khi hoàn thành lại không có đem kỹ năng nhét vào đối thủ t r ê n thần mà là dùng cái kia khổng l ồ thần lực làm phản xung lực đem chính mình nhanh chóng mang rời khỏi hiện trường khổng lộ thần lực đem ánh mắt mọi người hướng phía bắc ly phương hướng hội tụ đi qua mạnh mẽ áp suất thần lực bắn ra chói mắt đỏ thắm quanh mình không gian bởi vì không chịu n ổ i cố này lực lượng khổng lồ bắt đầu từng khúc sụp đổ kia làm người sợ hai thần lực tổng lượng n h ư n g hồng thần ba người cảm thấy lại như vậy an tâm làm chói mắt ánh sáng màu đỏ phun ra thời điểm hồng thần cảm thấy mình thấy được hy vọng đặc biệt là kia ánh sáng màu đỏ đem hy nguyện ba người hoàn toàn n u ố t hết lúc hai ách cùng ngân dực đều coi là chiến cuộc tỷ lệ lớn muốn như vậy định ra đến có thể thẳng đến ánh sáng màu đỏ hoàn toàn dập tắt tất cả lại lần nữa bình tĩnh lại đừng nói là tiểu ngao xu ngay cả hy nguyện ba thực lực độ c h í n lệnh đều không bị đến bất kỳ tổn thương cái này đây là thế nào bắc ly tên t i a chân trời tịch diệt không phải kinh tiên địa khiếp quỷ thần có thể vượt cấp đánh giết đối thủ đáng sợ kỹ năng sao đây là sông to mưa nhỏ sao t r ư ơ n g một nghìn không trăm tám mươi chín muốn chạy trốn người xin nói mậu trương một nghìn không trăm tám mươi chín muốn chạy trốn người xin nói mậu hiện trường nơi nào còn có bắc ly thân ảnh nhưng hồng thần ba người vẫn có thể rõ ràng cảm giác được bắc ly khí tức cùng chỗ hắn ở đây là đã xảy ra chuyện gì hồng thần biểu lộ có chút kinh ngạc hắn đồng thời tháo xuống trong tay thế công cùng phòng ngự khi nguyệt ba người đồng dạng ngừng động tắc trong tay thế nào nói sao h ồ n g thần tên kia mê man g d á n g vẻ thật sự là quá mức đáng thương chút nhìn để cho người ta thật sự là không xuống tay được hô hô hô hai ách quỳ một chân trên đất thở hồng hộc hắn ra tay đánh lén tiểu ngao su đã không thấy tung tích tiểu ngao su kia cường hãn thần lực căn bản không phải hắn có thể ứng đối là bảo trụ chủ, chủ nhân tính mệnh hai ách bản mệnh thần khí cốt trượng chủ động đem tiểu ngao su bóp nát thần lực thời điểm x u n g kích toàn bộ hấp thu để cho hai ách nhận tổn thương tận khả năng giảm bớt kết quả có thể nghĩ mặc kệ là bình thường năng lượng vẫn là cường hãn thần lực đều muốn tuân thủ năng lượng định luật bảo toàn năng lượng xưa nay sẽ không chống rông biến mất cũng sẽ không vô cớ gia tăng chỉ có thể từ một chỗ chuyển rời đến một địa phương khác tiểu ngao su bóp nát thần lực mang đến tổn thương là cực kỳ khủng bố hai á c h là hoàn toàn chịu không được vì bảo hộ chủ nhân hấp thu đa số xung kích vũ khí tại tiếp nhận không thể tiếp nhận lực lượng về sau đương nhiên hóa thành mảnh vỡ giờ phút này hai á c h tựa như một cái bị đại hỏa đốt qua quạ đen đ ồ n g dạng trên người lông vũ vụ v ặ t l ẻ thẻ lộ ra lông vũ phía dưới tiểu t h ủ lảng ra thô g i c hoa văn bên trong có ám dòng máu màu đỏ chỉ có điều những huyết dịch này hiện tại đã khô cạn trong tất yếu huyết dịch không ngừng chảy ra tại ă thời khắc này hắn tin tưởng đây hết thệ đều không phải là trùng hợp cảm giác của mình cũng không phải là ảo giác tại đụng tới hy nguyện một phút này hắn liền đã chú định phải bỏ mạng ở cái tinh cầu này chỉ là không nghĩ tới hắn bại vậy mà như thế thảm thiết tại ngày xưa bại tướng dưới tay trước mặt chính mình vậy mà yếu đuối đến trình độ như vậy không chịu được như thế một k í c h cái này ngoài ý liệu kết quả nhường nắm chặt vũ khí hồng thần ngu ngơ ngay tại chỗ đối thủ bày ra thực lực quá mức kinh khủng hắn đã không biết mình là không nên tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chủ yếu nhất là hắn xuất phát từ nội tâm tín nhiệm hảo huynh đệ đúng là như thế quả quyết liền phản bội chính mình ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm một bóng người đã đứng ở bên người của hắn các ngươi đã không có tất yếu tiếp tục phản kháng đi xuống thực lực của hai bên tranh lệnh ngươi hẳn là biết rõ vô cùng ta nếu mà là người liền cố mà chân quý cái này còn thừa không nhiều lực lượng tìm tới kia phản bội ta ra hỏa nhường hắn trả giá đắt tôn đại xuyên bàn tay khoác lên hồng thần trên bờ v a i hắn cũng không có thừa cơ hội này trọng thương hồng thần tại trên lập trường tới nói song phương đúng là bệnh nhân có thể lúc này hồng thần là thật có thể nghe vào tôn đại xuyên lời nói đáng chết ta liền biết nhân loại không thể tin ta liền biết nhân tính ghê tởm ra hỏa này thật sự là không muốn mặt tới cực điểm mẹ nó nếu là ta có thể đổi kịp tên kia nhất định phải cho hắn chém thành muôn mảnh ngược lại ta đã khó thoát khỏi cái chết cho dù chết ta cũng muốn nhường lấy ta làm khỉ đuồng lịch ra hỏa trả giá đ ắ t nghe ngân dự c phát biểu h ồ n g thần nhịn không được cười khổ một tiếng sau đó trả lời một câu nhường hắn trả giá đ ắ t ta thế nào nhường hắn trả giá đ ắ t tên i tiên ngưng tụ nhiều như vậy thần lực liền vì chạy trốn hắn hiện tại đã chạy đi ra ngoài như vậy khoảng cách xa bằng ta hiện tại trạng thái còn thế nào đổi u kịp hắn nghe nói lời ấy nam cung lăng cười một tiếng vâng bằng tình trạng của ngươi bây giờ không thắng được chúng ta kết cục chắc chắn phải chết đã đã đi trước muốn đuổi theo bắc ly tên kia xác thực cũng rất không có khả năng nhưng mà việc này sẽ có người thay ngươi làm l i ề n loại này bán bạn cầu vinh ra hỏa chúng ta cũng rất thống hận nhìn xem à muốn không được bao lớn biết công phu b á c ly tên kia liền trở lại chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chúng ta thiếu đi người sao nam cung lăng vừa mới dứt lời một đạo tiếng xé gió dẫn đầu bên trên c h u y ể n tới ánh mắt của mọi người đều theo thanh â m chuyển đến địa phương nhìn lại tiểu ngao su vừa mới làm xong một cái bắn ra động tác động tác còn không thu hồi đem một bóng người như là như đạn pháo mạnh mẽ rơi xuống phía dưới Phải anh? Trước mặt mặt đất bị tại tiểu ngao su rơi xuống trong nháy mắt đó một hồi cùng b ã o gió lốc đ á n h tới đem tất cả bụi mù s ô tan chỉ thấy thất khiếu chảy máu bắc ly đang t r ợ n trắng mắt nằm tại kia trong h ồ sâu đáng chết n g ư ơ i cái tên này tại sao phải dạng này ta đều nói ta đem tin tức thông tin trang bị cho ngươi ta tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng các ngươi kế hoạch tiếp theo để ngươi buông tha ta cái này cũng không được sao bắc ly một cái chân rũ cục đấy có chút tốn sức chống đỡ thân thể từ dưới đất đứng lên trong mắt của hắn tràn đầy các mận lại chỉ dám hiện lộ một cái trước mắt liền tranh thủ thời gian thu về mợm kiêu ngạo tiểu ngao su cũng không để ở trong lòng ngược lại là lộ ra nụ cười nghiền n g ấ m ngươi đừng nói tiểu ngao su cái này thật là có mấy phần lâm giật diễn xuất chúng ta đây không phải còn không có đánh xong đó sao ngươi cứ như vậy rời đi lời nói có phải hay không có chút quá không lẽ phép hơn nữa à đối với bán đồng đội bán như thế quả quyết ra hỏa ta là thật không quen nhìn à. như vậy đi các ngươi có thủ báo thủ có đ o á n báo đ o á n ta không thêm ngăn cản cuối cùng thắng được người kia có thể sống rời đi các ngươi thấy thế nào đương nhiên đây là có vé vào cửa mong muốn tham gia lần này t h thí cho các ngươi cấp trên người hồi báo một chút hành động Ta xem một chút, xem l i ề nếu biên tập một đầu tin tức, nói ngươi cái tinh cầu này phát hiện tiềm i trên này ẩn tập một tức, phát đầu cầu uy các h đồng thời truy đến xuất sinh đạo đi, như đạo đi, nào? vị diện Nếu n thế h không nguyện ý gửi đi cái tin tức này cũng sẽ bị cưỡng chế kéo vào trận chiến đấu này đương nhiên không có vẽ tựa coi như thành công thắng được cũng không có còn sống rời đi tư cách t uy c ủ đi chính là những này cái khác chờ ta nghĩ đến lại nói tiểu ngao su ý đồ rất rõ ràng muốn cho bảo làm tinh không bị chư thiên thần minh để mắt tới báo cáo giả tin tức cùng tự sát không có gì khác biệt nhưng bây giờ đã là tình h u ố n tuyệt vọng phát không phát tin tức này khác nhau ở chỗ nào sao không bằng liệu một phen còn có cơ hội còn sống rời đi còn có thể tiện thể hướng làm phản đồ bắc ly làm ra báo thủ có cái gì không thể đâu không phát tình báo giả chính là một chết phát tình báo giả còn có còn sống rời đi cơ hội vì cái gì không liệu một phen đâu chứ thiên thần minh nhóm đối thần sứ không thể nói tốt cái gì công việc bẩn thỉu m ệ n h nhọc đều để thần sứ đi làm làm tốt không có ban thưởng cầm tiền trợ cấp làm không tốt còn có trừng phạt dạng này chư thần không phải nói phản bội liền phản bội ta hồng thần không chút do dự biên tập tốt tin tức liền đem tin tức truyền lại trang bị đưa tới tôn đại xuyên trên tay theo tôn đại xuyên điểm kích gửi đi, hồng thần thu được còn sống rời đi cơ hội chương một nghìn không trăm chín mươi cuối cùng rồi sẽ nên đón thanh toán t r ư ơ n g một nghìn không trăm chín mươi cuối cùng rồi sẽ nên đón thanh toán tôn đại xuyên hướng về phía hồng thần nhẹ gật đầu ra hiệu hắn đã thu hoạch tư cách tiếp tục lấy tín hiệu hồng thần lập tức liền đem chính mình toàn thân thần lực toàn bộ đ i ề u bắt đầu chuyển động hai mắt buốc lên ánh sáng màu đỏ hướng phía bắc ly liền dưới tới đại khái là bởi vì bị đâm lương nguyên nhân giờ phút này hồng thần bày ra c h i ế n ý viễn siêu lúc trước cùng tiểu ngao s u tác chiến thời điểm trong ánh mắt xác ý càng làm cho vốn là trộn dạ bắc ly sau khi xem toàn thân dũng d y huynh đệ ngươi làm cái gì vậy vừa rồi ta bất quá là cùng các ngươi chỉ đua một chút khi thật có kiện sự tỉnh ta không có nói cho các ngươi chính là cái này tình cầu tin tức đã bị hoàn toàn cho che giấu ta vừa rồi nếu là trực tiếp nói với các ngươi tin tức phát không đi ra lời nói các ngươi chẳng phải là liền đã mất đi dục vọng cầu sinh ta không có đem tin tức này nói thẳng ra không phải là vì để các ngươi có thể bảo trì cầu sinh dục vọng trợ giúp ta xông ra cái t ì n h cầu này tốt đem tin tức chuyển ra ngoài s a o hồng thần ba người không thể nói thông minh nhưng cũng không đốc câu nói này nếu là lại sớm cái mấy chục giây nói ra hồng thần liền tin người đi ra ngoài bị bắt trở về còn nói lời như vậy đây không phải vũ nhục hắn hồng thần trí thông minh sao người cái này hẹn hạ vô sỉ ra hỏa cho ta nhận lấy cái chết thuyết phục không có kết quả mắt thấy hồng thần vẫn như cũng đằng đằng sát khí hướng phía chính mình đánh tới bắc ly đành phải cầm lên vũ khí của mình y đổ cùng hồng thần giao thủ có thể tiểu ngao su sao có thể nhường hắn toại ngựa đâu mắt thấy song phương vũ khí liền phải đụng vào nhau tiểu ngao su đông nhiên thoáng hiện đến bắc ly bên người một cước liền đem bắc ly vũ khí cho đạp trên mặt đất một cước này nhường vội vàng không kịp chuẩn bị bắc ly phòng thủ dáng vẹ trong nháy mắt giải trừ n h ư n g hồng thần vũ khí trực tiếp manh kích tại bắc ly trên ngực c h ỉ một thoáng khổng lồ thần lực thấu thể mà ra đem bắc ly ngũ tạng l ụ c phủ vô tình xuyên qua thể nội khí huyết trong nháy mắt c u ộ n vượt dù là kịp thời điều động thần lực làm ra p h o n g ngự bắc ly cũng không cách nào đem hồng thần sát chiêu cho hoàn toàn hóa giải trong nháy mắt một n g ụ m máu lớn liền tự bắc ly trong miệng phụ u tới vẩy vào hồng thần vũ khí bên trên thuận lợi như vậy liền đánh chúng vào bắc ly ngực đem hắn đánh thành trọng thương cái này khiến hồng thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây là hắn không hiểu tiểu ngao su rõ ràng nói qua không n h ú n tay vào vì sao còn giút mình ai ta đây cũng là không có cách nào a nói đến đây thiểu ngao su bất đắc dĩ ra tay ta vừa rồi đúng là nói qua không nhúng tay vào giữa các ngươi chiến đấu bất quá ta nói không nhúng tay vào chiến đấu là gửi đi tin tức thu hoạch được sống xuất vé vào cửa chiến đấu liền ngươi đánh ra hỏa này hắn không có phát k ê u tin tức đi lên đầu báo cáo à ta làm sao có thể khoan dung hắn dùng công thái thủ ra tay với ngươi đâu vốn cho rằng thiểu ngao su đây là mang theo điểm ân đoàn cá nhân không nghĩ tới cái này một giải thích chợt cảm thấy rất có đạo lý nghe nói như vậy hai ách cùng n g ân dực không có chút nào do dự lập tức lấy ra mình tin tức trang bị đem tin tức biên tập tốt về sau giao cho tôn đại xuyên trong tay như thế hai người cũng thu được sống tiếp tư cách đi thôi kia đi trước cho bắc ly tên kia đánh một trận a ta lúc đầu coi là g i a hỏa này dự định làm người không nghĩ tới vẫn là như thế xuất sinh vậy mà lựa chọn bàn chúng ta đúng vậy à ba người chúng ta ai có thể còn sống suốt việc này trước về sau hơi chút hơi bắc ly g i a hỏa này như vậy buồn địch chúng ta trước hết để cho hắn trả giá đại a ta. tỷ đại tỷ bắc ly không chút do dự buông xuống trong tay vũ khí bình một tiếng liền bị gối tiểu ngao xu trước mặt đại tỷ ta cũng muốn v é vào cửa ta hiện tại liền phát tin tức này trên thực tế đâu tin tức này bọn hắn phát không phát không quan trọng tiểu ngao su hoàn toàn có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh chết về sau lại dùng tin tức của bọn hắn trang bị đi phát sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là muốn nhìn một chút phản đồ sẽ có như thế nào hạ tràng cái này không bắc ly còn không có đem mình tin tức trang bị lấy ra đâu ngân d ự c công kích liền đã đến hắn bạo phát ra toàn bộ tốc độ đem một lời lựa d i ậ n cùng thần lực cùng một chỗ toàn bộ hội tụ đến mũi chân của mình phía trên sau đó vô tình một cước đá ra rắn rắn chắc chắc mệnh bên trong bắc ly mặt đem bắc ly cả người đá bay ra ngoài các ngươi tiếp tục đồ v ậ t hắn còn không cho chúng ta cho nên ngươi hiểu tại trọng thương dưới tình huống đối mặt ba tên lửa giận ngập trời ngang cấp c ư ờ n g giả vây công bắc ly hạ chẳng có thể nghĩ hắn thậm chí đều bày không ra phòng thủ tư thế không có xử lý à ba người thế công dính liền rất tuyệt không có cho bắc ly bất kỳ cơ hội thở dốc kết quả đây không ngoài sở liệu bắc ly đang bị vây công dưới tình huống rất nhanh liền trực tiếp bị đánh chết tại đem bắc ly giải quyết về sau ba người cũng bắt đầu đánh lộn vì sống sót không từ thủ đoạn cuối cùng đã mất đi bản bệnh thần khí thai ách tại sử dụng thủ đoạn hẹn hạ tập kích bất ngờ ngân dực về sau nưa ông đất lợi đem hồng thần cùng ngân dực đều cho đánh chết đại tỷ ta thắng ta có hay không có thể còn sống rời đi địa phương này tiểu ngao su đem tin tức trang bị từ bắc ly trên thân cầm sau khi đi ra liền giao cho tôn đại xuyên trong tay nhìn xem cuối cùng là hai ách cái này n ử a chết n ử a sống đại ngốc chim sống sót tiểu ngao su có chút ngoài ý muốn mặc dù thành công vẫn còn tồn tại bất quá lúc này hai ách trạng thái lại là hỏng bét tới có chút khoa trương toàn thân trên giới liền không có một khối địa phương tốt hoàn toàn là không có thần sứ dáng vẻ giờ phút này hai ách nhìn càng giống là bị lột lông cả xấu xí không chịu ngươi hẳn là sẽ không nuốt lời a chúng ta không phải h è n hạ người câu nói này vừa nói ra hai á c liền ý thức được không thích hợp đúng ngươi nói đúng xem như long tộc ta tự nhiên là muốn thực tiễn lời nói của mình ta nói thả ngươi rời đi vậy dĩ nhiên là muốn thả ngươi rời đi ngươi yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi nói tiểu ngao su liền đem ánh mắt nhìn về phía hy nguyện ba người ngươi còn nói bên trong một chút nhân loại a đúng là h è n hạ nhìn thấy ba tên kia ánh mắt không có hận không thể ăn ngươi ba tên kia chính là nhân loại ti bị bọn hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rời đi l a n tinh nhiều người như vậy mệnh đều cùng cái này t hai á c h có quan hệ tiểu mập mạc phùng tam hữu chết cũng cùng gia hỏa này thoát không khỏi liên quan thi nguyện ba người làm sao có thể nhường thai á c h còn sống rời đi đâu đối đầu khi nguyện ba người kêu ánh mắt tràn đầy sắc ý t hai á c h lúc này liền hoảng hồn đúng đúng không d ậ y nổi thật xin lỗi ta sai rồi ta nói h i ế u nói vợ n g ta chỉ là giải thích lời còn chưa nói hết khi nguyệt thương nhận bên trên màu đen xích sát đã đem thai á c h cổ cho gấp gao ghim c h ặ t nhường trận cảm thấy ngạt thở tôn đại xuyên buông xuống trong tay vũ khí hai ếch cùng làm tinh nhân đoán cũng không phải một cái bứa rơi xuống liền có thể giải quyết hắn đem thần lực của mình thu hồi dùng t h ầ n t ú nhất với lực ngưng tụ tại n ắ m đấm của mình phía trên sau đó từng q u y ề n từng q u y ề n đánh vào thai ách trên phần bụng nam cung lăng cũng giống như thế tại sử dụng võ hồn c h ó i buộc lại thai ách về sau cũng học tôn đại xuyên g i á g v ẻ từng q u y ề n từng q u y ề n đem l ử a giận của mình phát tiết tại trước mặt cái này cọc lông nhanh rơi sạch quả đen trên thân chư thần kia được đến liên quan tới bảo làm tinh tin tức mới nhất phụ trách điều hành người xem xét lập tức lộ ra một bộ bừng tinh hiểu ra biểu lộ ta liền nói chỉ là bảo làm tinh chỗ nào có thể lật được nổi cái gì bọc nước tuyệt đối là ẩn mấp đi ám hưng thành viên bại lộ tung tích của mình nhường đến tiếp sau dự định trợ giúp bảo làm tinh thần b ì n h nhóm thay đổi tuyến đường a hướng phía hai ách bọn hắn gửi tới tọa độ kia điểm tiến lên t r ư ơ n g một nghìn chín mươi mốt tha hương gặp lại t r ư ơ n g một nghìn chín mươi mốt tha hương gặp lại hy nguyện bốn người tiến bộ có thể xưng ơ t h ầ n tốc lâm giật sử dụng dấu kín kỹ năng đưa thân vào chỗ tối quan sát trận chiến đấu này vốn cho rằng mong muốn đem bảo làm tinh quyền sử dụng bảo trụ là cần tự mình ra tay chưa từng nghĩ hy nguyện bốn người lại bằng bản sự giải quyết tốt đẹp tất cả vấn đề bốn người đánh thẳng quét chiến trường đâu lâm giật vỗ tay nhân thân ta vốn nghĩ ra tay giúp các ngươi giải quyết các ngươi sơ hở không nghĩ tới cô ý chạy như thế một chuyến là chạy không à. hồi lâu không thấy lại lần nữa tụ họp khi nguyệt khó tả trong lòng tầm tình kích động cũng không lo được cái gì nữ chiến thần nhân thiết bước nhanh về phía trước một thanh liền nào vào lâm giật trong ngực t i ể u ngao s u cũng giống như thế cùng lâm giật cách ra thật lâu rất là tưởng niệm nàng mỗi ngày đều tại tiến bộ có rất nhiều lời nói muốn theo lâm giật nói nói một chút chính mình gần nhất lấy được thành tích nói mình khả năng giúp đỡ lâm giật chia sẻ rất nhiều thứ nào về phía lâm g ậ t nàng nơi nào còn có vừa rồi bộ kia nữ sắt thần bộ g á n g nghiễm nhiên một cái đáng yêu tiểu bội nhà bên bội nam cung lăng trần trờ một chút vẫn là không có tiến lên trong ánh mắt của nàng có khó nén vẻ mất mát có lúc nàng thật rất khó hiểu lúc trước chính mình vì sao muốn như vậy nhu nhược trước nhận biết lâm dật rõ ràng là nàng nàng nhưng lại chưa bao giờ mình xác biểu đạt qua tâm ý của mình đơn giản hàn huyên về sau lâm dật nói đến chính sự lần này đến đây trừ đi giúp một chút bên ngoài lâm dật còn cần tiến về một lần thượng vị diện hai đại bên ngoài phụ thần khí tại cường hóa đẳng cấp đạt tới một trăm thời điểm có thể kích hoạt một hạng cường đại t h u tính có thể tăng lên cực lớn người sử dụng thực lực có thể nghĩ muốn đem trang bị cường hóa đến một trăm ngay cả công tâu h đắc lao đầu k i a đều không có cách nào làm được đem trang bị tăng lên đến chín mươi chín đẳng cấp đã là trước mắt hắn cực hạn trừ bỏ bên ngoài phụ thần khí bên ngoài đem thần thoại trang bị tăng lên đến chín mươi chín đẳng cấp tựa hồ là càng lưu dụng một chút lâm giật chỗ gọp đủ tam đại thần hoa trang phục tại đem trang bị cường hóa đến chín mươi chín đẳng cấp sau cơ bản có thể giải tỏa thần lời nói trang bị cường đại năng lực liền trước mắt công tâu đắc năng lực hoàn toàn có thể tốn hao thời gian nhất định giúp lâm giật làm được điểm này cực lớn tăng cường lâm giật sức chiến đấu tại cường hóa vật liệu khan hiếm dưới tình huống, công thâu đắc nhưng như cũng lựa chọn trước tiến hành bên ngoài phụ thần khí cường hóa đây là vì sao đối cường hóa sư tới nói một cái trang bị cường hóa đẳng cấp hạn mức cao nhất chỉ là cường hóa kỹ xảo là không đủ để quyết định mong muốn đem một cái trang bị cường hóa tới tận khả năng cao đẳng cấp trừ bỏ cường hóa kỹ xảo bên ngoài còn có cái khác mấy cái tính quyết định nhân tố thứ nhất là cường hóa tài liệu đẳng cấp nói trắng ra là chính là cao cấp cường hóa nguyên tinh tại nhận biết công thâu đắc trước đó cái này vật liệu lâm giật là chưa bao giờ nghe nắm giữ cái này cao giai cường hóa nguyên tinh tại sau này cao giai cường hóa bên trong có thể cực đại trình độ tăng lên trang bị cường hóa sát xuất cũng là không phải nói tại trang bị cường hóa đẳng cấp đi vào tám mươi trở lên về sau dùng cao dai cường hóa nguyên tinh cường hóa trang bị sát xuất thành công sẽ cực kỳ tăng lên sử dụng bình thường cường hóa vật liệu quả thật có thể làm được giống nhau thất bại sát xuất không nhỏ cường hóa đẳng cấp đi vào tám mươi trở lên trang bị trang bị cường hóa một khi thất bại cực lớn sát xuất sẽ bị hư hào thần thoại trang bị cũng là vẫn được không chê phiền thoái cường hóa thất bại một lần nữa soát một cái đi ra là được có thể thân khí dạng này duy nhất trang bị nhất định phải cam đoan nó cường hóa thành thu hoạch đại lượng cao dai cường hóa nguyên tinh lộ ra rất là trọng yếu lâm dật hiện tại liền b ấ t thiết cần cái này vật liệu công tâu lao đầu kia là có nhiều năm như vậy ở trong tối lưng làm việc hắn góp nhặt không ít cao giai cường hóa nguyên tinh nhưng là đâu quang gia không tiến sớm muộn hữu dụng xong một ngày lâm dật phải đi tìm cái này một vật liệu thứ hai trang bị hiểu rõ trình độ cũng biết đ ố i trang bị cường hóa đưa đến tác dụng rất lớn lâm dật cũng là con tốt nắm giữ toàn thị trí nhãn cùng hỏa nhãn kim tình hắn có thể rõ ràng nhất quan sát được trang bị tình huống nội bộ liền xem như từ cái khắc cường hóa đại sư kia giữa đường tiếp thủ một cái trang bị tới tiếp tục cường hóa hắn cũng có thể hoàn mỹ tiếp nhận bên trên một vị cường hóa đại sư tiết tấu lấy trạng thái tốt nhất tiếp lấy cường hóa món này trang bị bất quá việc này đặt ở cái khác cường hóa đại sư kia liền thành vấn đề phiền phái bọn hắn cần tốn hao không ít thời gian đi tìm trang bị mỗi một cái trận pháp vị trí chỗ ở tránh cho mở khe hở thời điểm xảy ra vấn đề trận pháp xung đột dẫn đến cường hóa thất bại chia cho bên trên hai điểm bên ngoài cường hóa sư tạo nghệ k h ắ c dấu trận pháp phương thức thậm chí là hỏa diếm cường độ chờ một chút đều sẽ ảnh hưởng đến cường hóa sát xuất thành công chính mình thân hạ tụng có thể cường hóa đến chín mươi chín c ô n g tâu lao đầu đã đốt hết. chỉ là một cái cường hóa đẳng cấp chênh lệch mang đến hiệu quả có thể nói là ngày đêm khác biệt cường hóa đến một trăm khả năng giải tỏa thần h ạ tụng hiệu quả đặc biệt À, hiện tại thần h ạ tụng mặt ngoài che kín đếm không hết kim sắc đường v ầ n thuộc tính so với lúc trước không biết rõ mạnh nhiều ít nhưng thần khí này cũng không nên đón chất biến các ngươi nên biết chỉ số lại cao hơn chỉ cần thần lực đẳng cấp theo khư ô n kịp tại công kích thời điểm cũng khó có thể đưa đến tác dụng nói lâm giật cho người ta lộ ra được trong tay mình chín mươi chín thần h ạ tụng còn lại ba người cũng là còn tốt không phải cường hóa sư bọn hắn đối cái này cường hóa chín mươi chín trang bị cũng không phải là đặc biệt cảm mạo xem như cường hóa sư tôn đại xuyên khi nhìn đến cường hóa đẳng cấp cao như thế trang bị về sau trong mắt kia thật sự là hung h ă n g tỏa ánh sáng dù là thần hà tụng tản ra làm người sợ hai h à n khí dù là h à n khí này tại thần hà tụng thu l i ệ m giới tình huống cũng biết đối tôn đại xuyên tạo thành nhất định ảnh hưởng tôn đại xuyên đều vẫn không để trong lòng trong tay bưng lấy thần hà tụng hung h ă n g chăm chú quan sát lần này các ngươi làm rất không tệ bảo lam tinh cái này chân q u ý tinh cầu tài nguyên là bảo vệ tới tu luyện của các ngươi đã bị đánh gãy là muốn tiếp tục vẫn là cùng ta tiến về thượng vị tìm kiếm tiêu cao dài cường hóa nguyên tinh các ngươi suy nghĩ một chút lưu lại cũng không tệ ta cẩn thận nghĩ nghĩ hai cái tinh cầu ở giữa đã c o lớn như thế chỗ tương đồng i ê u cái tinh cầu này hàng nguyên phó bạn khẳng định cũng có thể thu hoạch không sai vũ khí trang bị lấy các ngươi thực lực bây giờ thu hoạch được thần thoại trang bị không chừng cũng không là vấn đề đâu lâm g i ậ t điều nói này xác thực thật đúng nếu có thể thu hoạch c h ọ n vẹn thích hợp bản thân thần thoại trang bị đối bốn người tới nói đều là gia tăng thực lực phương pháp tốt thu hoạch bên ngoài phụ thần khí việc này bọn hắn thật sự không nhớ thương lâm dật là khí vận tri tử bọn hắn cũng không có cái này tự tin có thể mặc vào trọn vẹn thần thoại trang bị đối bốn người tới nói đã là kết quả tốt nhất ta phải tự mình đi một chuyến còn lại ba người còn chưa làm ra trả lời đâu tôn đại xuyên liền lập tức xông tới xem như cường hóa sư hắn tất nhiên là muốn nhìn một chút cao dài cường hóa nguyên tinh dáng d ấ p bộ dáng gì cường hóa chín mươi chín cực hạng kỹ thuật hắn sao có thể không có hứng thú đây tuyệt đối là muốn đi theo đi xem một chút tiểu ngao s u là muốn cùng lâm giật cùng nhau đi mạo hiểm bất quá nàng rất rõ ràng trang bị có thể mang đến cho mình không nhỏ thực lực t ă n g phúc lưu tại cái này bảo làm tinh đi cày phó bản soát ghi chép thu hoạch quét ngang bộ thích hợp bản thân thần thoại trang bị có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân t r ư chương t một nghìn g nổi chín mươi hai bị bước bỏ không thể tưởng tượng nội tài, tài nguyên cho dù nội tâm có ngàn vạn không bỏ cho dù chờ tại lâm giật bên người rất nhanh bên trong tiểu ngao su cũng sách tinh tưởng hiện tại lam tinh cần nhất là cái gì toàn bộ lam tinh ngoại trừ lâm giật bên ngoài liền tiểu ngao su thực lực mạnh nhất nói nàng là lâm giật đáng giá nhất dựa vào đồng bạn không chút nào qua vì có thể ở thời điểm mấu chốt đưa đến mấu chốt tác dụng tiểu ngao su không thể không đi làm chuyện này hy nguyệt ý nghĩ cùng tiểu ngao su như thế nàng cùng tiểu ngao su như thế mong muốn trở tại lâm giật bên người có thể nàng càng muốn tại lâm giật gặp nguy nan thời điểm là lâm giật chia sẻ một phần trách nhiệm nam cung lăng cũng là nghĩ đi bất quá nhìn tiểu ngao su cùng hy nguyệt đều không nói muốn đi theo đi nam cung lăng cũng lựa chọn lưu tại nơi đây c à y đồ soát thank h i ể u còn nữa tiến về thượng vị diện lời nói người càng ít mục tiêu lại càng nhỏ cũng liền càng an toàn bảo lam tinh chức nghiệp giả liên minh tam n g u lão r bởi vậy tại song phương rằng coi thời điểm ta nguyên lão mang theo người đang âm thầm quan sát chờ đợi song phương quyết ra thắng bại lâm giật cùng tôn đại xuyên rời đi về sau nhìn thấy chỉ còn ba nữ sinh cảm thấy lúc này dễ nói chuyện liền lập tức xông ra ba vị đại nhân lão hủ dẫn người tới chậm mong rằng ba vị đại nhân tuyệt đối đừng trách cứ họ lôi cùng họ lại trên mặt viết đầy định hót vẻ mặt cũng là kia người nước ngoài ít nhiều có chút không phục ý tứ tại cho ba người đi lễ thời điểm trên mặt nhiều ít mang theo chút không vui đối với cái này ba người cũng không để ở trong lòng các nàng đều rất rõ ràng cái này bảo làm tinh chức nghiệp giả liên minh chính là cỏ mọc đầu tường lúc này đi ra kia là biểu trung tâm tới trách cứ không thể nói trận chiến đấu này cũng không duy trì liên tục thời gian quá dài các ngươi không thể kịp thời chạy tới đúng là bình thường bất quá các ngươi tới vừa vặn vừa vặn vừa nghe đến hai chữ này ta nguyên lão lập tức đã cảm thấy có chút không đúng nghe được ba chữ này không phải liền là không sai chính là có việc giao cho ba người tới làm bảo làm tinh tài nguyên nhưng nói là tương đối phong phú trừ bỏ nam cực băng động tu luyện bên ngoài bảo làm tinh phó bản tất nhiên cũng có thể thu hoạch được không ít bán thưởng ba người chúng ta nghĩ đến từ cấp thấp nhất phó bản bắt đầu soát lời nói tương đối tốn thời gian không biết là có hay không có thể phân phối mấy tên tay cầm cao giai hàng nguyên phó bản chức nghiệp giả cùng chúng ta tổ đội đi cậy đổ đâu vốn cho rằng ba người sẽ đưa ra cái gì quá mức thỉnh cầu không nghĩ tới chính là ba người vậy mà chỉ cần làm tinh chức nghiệp giả liên minh giúp đỡ làm việc nhỏ như vậy quả thực chính là niềm vui ngoài ý m ô n a đây là tam nữ yêu cầu không sai có thể chuyện này đối với tham dự chức nghiệp giả cũng có được không ít chỗ tốt đây quả thực là cả hai cùng có lợi a cân nhắc tới điểm này tam nguyên lão không chút do dự liền đáp ứng xuống có vị diện bằng chứng lâm giật cùng tôn đại xuyên đi đường tốc độ rất nhanh huynh đệ ngươi thật sự là hảo vận tới cực điểm không n g h i tới kia vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết đ ỉ n h cấp cường hóa thủ đoạn lại bị ngươi cho tìm tới xem như trang bị cường hóa phương diện đại sư cùng nhật kẻ yêu thích tôn đại xuyên đối trang bị cường hóa việc này đây chính là cực độ để bụ tại xuyên qua không gian vị diện t h i điểm vẫn tại cùng lâm dật nghiên cứu thảo luận cao giai cường hóa phương pháp lâm dật đâu đem tự mình biết đều cho tôn đại xuyên nói một lần nhìn hồi lâu lâm dật chỉ là thấy rõ kia cao giai trận pháp khắc i ấ u cùng kia trận pháp đặc biệt khắc vào phương pháp đối minh đệ của mình lâm dật tất nhiên là không có giữ lại cho tôn đại xuyên đều nói sau khi nghe xong tôn đại xuyên lần chịu rung động hắn không nghĩ tới trên thế giới này lại có không cần mở khe hở liền có thể khắc i ấ u trận pháp cường hóa phương pháp cái này khiến hắn đối công tâu lao đầu càng thêm sùng tính chúng ta đây là một chỗ đó huynh đệ đi hơn phân nửa lộ trình tôn đại xuyên mới nhớ tới hỏi thăm mục đích của chuyến này liên quan tới cao giai cường hóa nguyên tinh thu hoạch phương pháp không giới hạn tại nhân gian đạo phía trên b ị diện tại ý lam tinh di chỉ, còn lưu lại không ít cường hóa tài nguyên tài nguyên dựa theo công tâu h lão đầu lời giải thích từ lúc ý lam tinh cường hóa sư nhóm bị hủy diệt về sau ý lam tinh liền trở thành một cái không hề giấu chân người hoàng vũ chi điểm cũng không phải nói trên cái tinh cầu này không có sinh mệnh chỉ là tìm không thấy bóng người mà thôi như thế thích hợp sinh tồn tinh cầu tại không có nhân loại ảnh hưởng về sau không ít sinh vật hùng mạnh theo thời thế mà sinh dựa theo công tâu lão đầu lời giải thích khi đó chúng chư thần vì thu hoạch được càng nhiều cao d à i cường hóa trang bị đem toàn bộ không m u giới vị diện cao d à i cường hóa nguyên tinh đ ề u hội tụ đến ý lam tinh bên trên khi đó vì chư thần uy tín chư thần đem chưa hoàn thành nhiệm vụ ý lam tinh cho hủy diện lúc trước tụ tập tại ý lam tinh bên trên rất nhiều cường hóa tài nguyên ngay tại chỗ nhét vào bảo lam tinh bên trên tôn đại xuyên tin h tưởng thuyết pháp này có độ tin cậy mười phần cao đối chư thần tới nói cao d à i cường hóa nguyên tinh như rời đi ý lam tinh cường hóa sư nhóm trở nên không có chút giá trị dựa theo công tâu lao đầu nói để lại cao g i i cường hóa tài nguyên tương đối khổng lồ nếu chúng ta có thể đem những cái kia tài nguyên tất cả đều mang về lời nói ít ra chống đỡ qua chúng ta tìm kiếm hai trăm người đường bắn trở lên vị diện tinh cầu tôn đại xuyên có chút hưng phấn nhẹ gật đầu mang đồ tốt đi việc này hắn am hiểu đã dựa theo mới vừa nói lâm g i ậ t không thể nắm giữ cao giai cường hóa kỹ năng cũng là bởi vì có thể cho hắn học tập cường hóa vật liệu không có nếu không lâm g i ậ t tất nhiên hắn có thể học được không ít kinh nghiệm nhiều như vậy tài nguyên cầm ở trong tay lời nói lấy minh đệ thiên phú của ngươi chẳng lẽ có thể rất nhẹ nhàng liền nắm giữ kia cao giai cường hóa kỹ xảo đến lúc đó học xong có thể tuyệt đối đừng lại phiền t o á i nhiều dạy một chút minh đệ. ngươi đừng nói lần này cùng ngươi đi ra tuy nói tỷ lệ lớn không có nguy hiểm gì được đến kỳ ngộ lại là khó có thể tưởng tượng đối tôn đại xuyên tới nói dù chỉ là đơn giản nhất vận chuyển nhiệm vụ vậy cũng là cực kỳ hưởng thụ thật tình không biết tiếp x u ố n g lâm giật một phen lại lần nữa nhường tôn đại xuyên t r ấ n kinh những tư nguyên này đúng là rất trọng yếu bất quá ta lần này đến còn có một cái đồ trọng yếu muốn thu hoạch thợ thiếu thời đợi công tâu h đ ắ c xác thực bày ra vạn người không được một cường hóa t h i ê n phú coi như lúc ấy hắn không phải toàn bộ ý lam tinh mạnh nhất cường hóa sư công tâu đắp phụ thần liền so công tâu đắp mạnh rất nhiều hắn thậm chí thông qua chính mình đối khắc dấu trận pháp kinh nghiệm cùng lý giải tăng thêm khắc dấu trận pháp đặc điểm chế tạo ra một cái có thể trăm phần trăm cường hóa thành công duy nhất một lần cường hóa khí duy nhất một lần cường hóa khí nghe được cái từ này thời điểm tôn đại xuyên ánh mắt chừng đến căng trọn quả nhiên theo vị diện độ cao gia tăng cổ quái kỳ lạ lại thực dụng độ vận cũng càng nhiều lần này tính cường hóa khí chính là dựa theo công thâu lão đầu nói tới hắn không có cách nào hoàn thành chín mươi chín tới một trăm cường hóa phụ thân hắn cũng không thể có thể phụ thân của hắn có thể thông qua chế tác duy nhất một lần cường h ó a khí thực hiện cái này chín mươi chín tới một trăm vừa qua nghe nghe thể nội nhiệt huyết tôn đại xuyên thể nội nhiệt huyết sôi trào không được một trăm đây chính là trang bị cao cấp nhất cường hóa nhìn thấy như vậy một kiện trang bị đối với hắn tôn đại xuyên cường hóa thầy trò nhai tới nói đây chính là một trang n ộ i bật ta c h ư ớ n một nghìn chín mươi ba cải biến cách cục bí mật t r ư ơ n g một nghìn chín mươi ba cải biến cách cục bí mật lần này hành động vẫn là cùng lúc trước tại bốn trăm bảy mươi tám tinh cầu hành động như thế nhất định phải điệu thấp làm việc coi như trước mắt lâm giật thực lực đã đầy đủ cường đại dù là đối tượng thần lực đẳng cấp là bính cấp thần minh đều có thể đem nó đánh bại cũng không đủ tiên vương lòng dạ cùng năng lực dần dần hiện hiện từng cái bẹ cánh chư thần đ ặ t đến chưa từng có đoàn kết trình độ nếu là tại không m à u giới bị chư thần thế lực cho để mắt tới thần minh n o n có thể lấy tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện nắm giữ bát cửu huyền công bằng thân lâm giật tỷ lệ lớn là có thể chạy trốn nhưng tôn đại xuyên liền không nói được rồi kỳ thật lần hành động này không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy ý lam tinh bất kể nói thế nào đều là thượng vị diện tinh cầu bản thân điểm xuất phát liền tương đối cao dựa theo lâm g i ậ t thăm dò hiểu biết đến nội dung vị d i ệ n khác biệt cùng một chiều không gian tinh cầu có cực cao tương tự tính lang tinh bên trên hàng n bên sinh vật cường độ không thấp các loại phó bản bên trong sinh vật cường độ không thấp không có chức nghiệp giả đi hạn chế những sinh vật này trưởng thành bọn hắn đem phát triển tương đối biến thái lần này đi không thể náo ra động tinh quá lớn động tinh quá lớn tất nhiên sẽ bị tuần sắt thần bình phát hiện mong muốn tại ý lang tinh mạnh đại quái vật dưới mí mắt mang đi nhiều như vậy đ ồ tốt là thật không dễ dàng như vậy không hồ giới thiên nhân đạo tọa độ sáu long thần tinh cầu cách xa nhau mấy trăm ngàn mét đứng xa nhìn có thể nhìn thấy một khoả tinh cầu m à u và nóng tại quay quanh trên quỹ đạo vân nhanh tiến lên nếu là nhìn c ẩ n t h ậ n chút thậm chí có thể ở trên viên tinh cầu này trông thấy như ẩn như hiện b ạ y rồng viên tinh cầu này sớm tại mấy vạn năm trước liền có chủ nhân nhưng mà viên tinh cầu này cũng chừng thời gian vạn năm lại không có xuất hiện qua bất kỳ sinh linh thị giác rút ngắn chút từng tòa tráng lệ kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên ở đằng kia chút tráng lệ kim sắc kiến trúc bên trong có dấu vô số kỳ chân dị bảo tài liệu chân quý gì sách kỹ năng à thậm chí có thể ở trong đó tìm tới nguyên lực đan nói nơi này là một tòa bảo khố không chút nào quá mức long thần tinh không người trông giữ tinh cầu bên ngoài cũng không thiết trí cái gì c á t h giới thời gian vạn năm trôi qua toàn bộ long thần tinh vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào tụ tập tại tinh cầu bên trên kỳ chân dị bảo đến nay không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí vị trí đều chưa từng x ê dịch nửa phần là thật để cho người ta không thể tưởng tượng tinh cầu nhất vị trí trung tâm đứng sừng sững lấy một t ò a to lớn đầu dòng đồ đằng đồ đ ằ n g phía dưới là một cái hình tròn hố to trong hố lớn lít nha lít n h í chất đầy kỳ chân dị bảo lại lần nữa đặt chân nơi đây đã đi qua vạn năm có thể lão huyền lại chỉ cảm thấy như là một ngày t r í n h l ệ n h ánh mắt đối đầu kia đầu d ồ n g đồ đ ằ n g gần như cùng n h i ệ t sùng kính trong nháy mắt dâng lên biết do trước mắt đầu d ồ n g bất quá là tử vật bất quá là một pho tượng lão huyền lại vẫn từ đó cảm nhận được một cỗ đến từ huyết mạch nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bị áp cặp kia chân tại đầu d ồ n g đập vào mi mắt một phút này liền không tự chủ mềm nhún xuống dưới nhường lao huyền cả người quỳ xuống trước trước mặt thời gian qua đi vào năm lão nô rốt cục bay về cái này kim lần n o lần này trở về lão nô là cùng tiểu thư một khối trở về tiểu thư đã không phải lúc trước cái kia hành động theo cảm tính tiểu thư chủ nhân tiểu thư nàng hiện tại đã học được nhẫn nhục g á n h bác cẩn trọng là long tộc nhiều năm như vậy vì chính là có thể khiến cho long tộc lặp lại năm đó hưng thịnh từ người bình thường trưởng thành là một tên cơn ư giả g cần không chỉ là thực lực mạnh yếu gia tăng còn vô ý tính cứng cỏi lạc băng tâm có thể ngăn chặn cừu hận trong lòng lại lần nữa trở lại tiên vương g i ớ i trướng lão huyền đối nàng có thể làm được điểm này kia là tương đối vui mừng ý con mắt màu xanh lam hạ thanh tịnh trong mắt to tràn đầy kiên nghị không có cái nào nữ hải không hy vọng có cái có thể dựa vào phụ thân coi như nữ hải từ này lập tức liền hơn m ặ tuổi cũng là như thế cùng nhau đi tới gian khổ cùng bị khuất ngay cả lão huyền cũng không cách nào cảm động lây trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu khổ chỉ có lạc băng tâm chính mình tin tưởng giờ phút này lạc băng tâm mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo cô nàng này cũng không phải là tình cảm đàm mạc cũng không phải là khi nhìn đến cha mình tượng nặng lúc không t ư ở n g n i ệ m sở dĩ không triển lộ ra cái gì yếu đất nàng chính là sợ hai chính mình k i ê m phần nhu nhược một khi bày ra liền không thu về được chính mình về sau đường liền không có cách nào tiếp tục đi tới đích bên thân không gian b ỗ n nhiên bóp méo một cái t r ớ c mắt ngay sau đó tứ đại thi vương từ đó đi ra nhìn xem ngày xưa kia chiến vua bất thắng đối thủ cũ chỉ còn lại có một tòa pho tượng tứ đại thi vương nội tâm đều hơi xúc động bọn hắn vốn là không có đủ bất kỳ tình cảm sống tử vật có thể theo thời gian trôi qua bọn hắn dần dần học xong đứng tại nhân loại góc độ suy nghĩ vấn đề bị lợi dụng xong bị vô tình vứt bỏ ứng long thao ngộ tứ đại thi vương là rất đồng tình v ớ i coi như đã từng phong ấn bọn hắn để bọn hắn v ạ n n ă m sống ở đó trốn hỗn độn kẻ cầm đầu chính là ứng long tứ đại thi vương như cũ sẽ cảm thấy đồng tình nếu là đặt ở mấy vạn năm trước có thể được tới ủng hộ của chúng ta ngươi hoàn toàn có thể vùng cánh tay n ô lên dẫn đầu không ít cường giả trực tiếp cùng tiên vương gió đình kháng lễ nhưng bây giờ đi không giống nhau cái này thời gian b ạ n năm chúng ta bốn người thực lực dừng bước không tiến sớm đã không có cùng hắn đối kháng tư cách chuyên quyền độc đoán b ạ n năm có khả năng lung lạc tài nguyên có thể tăng lên thực lực là khó có thể tưởng tượng đem chúng ta bốn người hợp thể tái hiện cái kia trong truyền thuyết thượng cổ đại thần cũng là có thể làm được điểm này đáng tiếc là chúng ta bốn người không có khả năng như vậy giúp ngươi coi như ngươi thành xuất hiện thượng cổ đại thần cũng sẽ không nghe ngươi hiệu lệnh giúp ngươi làm việc đằng sau cái này thao tác ngươi đừng nói là băng tâm thật đúng là nghĩ tới nhưng nàng kiên kỵ cũng như hạn b ạ t nói đầu dạng thượng cổ đại thần không có khả năng nghe theo nàng hiệu lệnh cùng nó chế tạo ra một cái không cách nào trường không q u á i vật không bằng để cho hiện tại tứ đại thi vương giúp mình làm việc ta biết bốn người các ngươi đi ra tuyệt đối sẽ không q u ă n g tại cái này nhớ lại phụ thân ta các ngươi nhất định có có thể giúp ta giải quyết vấn đề phương pháp lạc băng tâm sao mà thông minh mười phần nhạy cảm liền nhìn rõ tới hạn b ạ t tứ đại thi vương xuất hiện mục đích người con bé này thật đúng là thông minh à cái này đều bị ngươi nói được đương nhiên ngươi không cần suy nghĩ nhiều chúng ta giúp ngươi cũng bất quá là vì sớm một chút thu hoạch được tự do thân đi làm chúng ta muốn làm chuyện nói xong hạn bạc bắt đầu giảng thuật lên vạn năm trước cố sự vạn năm trước thực lực cường đại ứng long xem như hiện tại chư thiên thần mình trong trận doanh mạnh nhất tay chân thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ nhưng tại chư thần hoàn toàn chi phối tam giới lục đạo trước đó tài nguyên không có hoàn toàn tập trung ở chúng chư thần trong tay trước đó đơn thuần sức chiến đấu ứng long s ắ c thực chưa có xếp hạng mạnh nhất bất luận là tứ đại thi vương vẫn là vô c h i kỷ nếu không là hắn có thể đối phó cho đến chúng chư thần vừa tiên vương để cử đi ra chế định chư thiên trật tự cũng không cách nào cải biến đây hết thảy tại chư thiên trật tự vừa mới thành lập đoạn thời gian kia cương đại phản phái nhóm vẫn có thể chiếm cứ địa bàn của mình độc lập tại chư thiên trật tự ảnh hưởng bên ngoài làm theo ý mình có thể đ ỗ n g nhiên có một ngày chư thần tại địa ngục nói bị diện phát hiện một hạng đặc thù bảo tàng tại thu hoạch kia phần bảo tàng về sau chư thần thực lực được đến cực lớn tăng trưởng thậm chí một hơi phong ấn vô c h i kỷ cùng tứ đại thi vương cường đại như vậy thượng cổ đại thần c h ư ơ n một nghìn chín mươi bốn hiện thực tàn khốc chương một nghìn chín mươi bốn hiện thực tàn khốc phụ thân ta có thể đem các ngươi phong ấn chẳng lẽ không phải bởi vì thực lực của hán siêu v i ệ t các vị sao tại cái này bên trên thời gian vạn năm bên trong lạc băng tâm vẫn cho là cha mình là chư thần trận doanh thứ nhất tay chân cũng liền mang ý nghĩa phụ thân của mình thực lực là toàn bộ tam giới lục đạo mạnh nhất hôm nay nghe xong tứ đại thi vương một phen về sau có thể nói là hoàn toàn đổi mới lạc băng tâm tam quan siêu v i ệ t ha ha làm sao có thể chứ ứng long thân phụ cấp cao nhất long tộc y ế t mạch lực chiến đấu của hắn tại chư thần trong trận doanh xác thực tính được mạnh nhất liệt kê nhưng chân chính mạnh nhất lại có chịu cam tâm vì người khác chỗ thúc đẩy đ ầ u bàn luận xuất thân tứ đại thi vương xuất thân muốn so nó ứng long cường đại hơn rất nhiều bàn luận thực lực vô c h i kỷ muốn so ứng long mạnh mẽ hơn không ít, ứng long làm sao có thể chiến thắng bọn h ắ n bằng vào nhân số ưu thế là không làm được đến mức này tại chư thần đại khái thu hoạch được toàn bộ thần giới quyền khống chế sau tiên vương vẫn không vừa lòng chư thiên trật tự như là đã thành lập vậy thì nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều tuân thủ lọt mất một cái đều không được có thể song phương đỉnh tiêm chiến lược có c h a n h l ệ n h mong muốn đem vô tri kỷ cùng tứ đại thi vương loại hình siêu cấp cường giả giải quyết liền không thể không tìm một cái điểm đột phá cái này điểm đột phá rất nhanh liền xuất hiện cái kia chính là ý lam tinh khi biết ý lam tinh cường hóa sư có thể đối trang bị tiến hành cường hóa nhường trang bị thu hoạch được viễn siêu thuộc tính cơ sở lực lượng từ đó tăng lên trên diện rộng người sử dụng thực lực lúc chúng chư thần để mắt tới ý lam tinh ứng long chính là lúc đầu người đ ư ợ c lợi tại một thân trang bị được thành công cường hóa đến một trăm đẳng cấp thời điểm ứng long thông qua trang bị giải tỏa rất nhiều bản thể không có được năng lực bằng vào những năng lực này cùng tăng b ọ n thuộc tính ứng long khả năng cùng vô tri kỷ b ậ tay có trang bị mang tới tăng phúc tăng thêm nhiều người bảy trận thuận tiện ưu thế ứng long mới có đánh bại những cường giả này khả năng nghe xong hạn bạc lời nói lạc băng tâm nội tâm lần chịu rung động nguyên lai phụ thân của mình là chư thần lập xuống nhiều như vậy công lao đ á n h bại nhiều như vậy lại n ă n g cũng không phải là bởi vì lòng tộc huyết mạch mạnh bao nhiêu cha mình bản thân sức chiến đấu có nhiều đ ỉ n h cấp mà là dựa vào nhiều đồ như vậy tại lạc băng tâm trong lòng cha mình kia vĩ nạn g hình tượng đông nhiên liền không có cao lớn như vậy kim lân a o trước đông nhiên yên t ĩ n h trở lại nhìn xem tiểu thư nhà mình kia thất lạc vẻ mặt lao huyền nội tâm có chút thất p h n g việc này đi hắn là biết hắn đã sớm đi theo ứng long lan lộn ứng long thực lực không địch lại những người kia hắn là biết vì sao đằng sau lại có thể thắng hắn tự nhiên tương đối rõ ràng không phải liền là thu được c h ọ n vẹn cường hóa đẳng cấp bị kéo đ ầ y thần thoại trang bị sao những sự tình này lao huyền không có ý định nói cho tiểu thư nhà mình dù sao cái này lời nói thật nói ra kia được nhiều tổn thương láo chủ nhân hình tượng và mặt mũi nhà mình lao chủ nhân lưu lại trang bị lao huyền tự nhiên là biết để ở nơi đâu hắn tử vừa mới bắt đầu dự định chính là đợi đến lúc thời cơ chín ngồi liền để nhà mình tiểu chủ nhân đi kế thừa lao chủ nhân trang bị không nghĩ tới chính là lạc ư u l bang tâm nguyên bản còn có chút thất lạc tâm tình lập tức quét sạch tăng thực lực lên đây chính là nàng lạc bang tâm ngoại trừ báo thù bên ngoài chuyện muốn làm nhất nhà mình phụ thân dựa vào ngoại lực đánh bại trước kia những cao thủ kia xác thực không đủ hạ quan thế nhưng là tăng thực lực lên thủ đoạn nàng lại như thế nào có thể cự từ đâu trong lòng không vui đang nhanh chóng tiêu tán kia、yeah, phụ thân ta để lại trang bị ở nơi nào đâu ta thực lực bây giờ xác thực không có cách nào bằng vào phụ thân ta lưu lại trang bị đi đối kháng tiên vương cùng dưới tay hắn chư thần bất quá đi ta vẫn là có ý định trước tiên đem đồ vật thu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào tiên vương người thế nào tam giới lục đạo chúa tể lạc băng tâm tự biết bàn luận lòng dạ cùng trí thông minh không sánh bằng tiên vương nàng lại nào dám hy vọng xa v ờ i tiên vương nhìn không ra chính mình dự định đâu tứ đ ạ i thi vương đột nhiên xuất thế phá vỡ ám hưng tổ chức này cùng chư thiên thần minh địa vị ngang nhau thế cục đối tiên vương tới nói rất có ý nghĩa nhiều tiên vương nguyên bản gần như sụp đổ uy tín lại lần nữa thành lập lạc băng tâm khẳng định tiên vương tất nhiên là biết mình nội tình biết mình cùng tứ đại thi vương quan hệ trong đó hiện tại không có đâm thủng cái này một mối liên hệ còn đem nhà mình trước đó tinh cầu còn đưa mình đây cũng không phải là là t i ê n vương kiên kỵ tứ đại thi vương lực lượng không dám mệt mặt tương phản hết hệ đều nằm trong lòng bàn tay nước có thể nâng t u y ể n cũng có thể lật t u y ể n thao tác tiên vương đã sớm chơi cái rõ ràng thật tốt lợi dụng một phen lạc băng tâm gia tâm tại lạc băng tâm sắp mất khống chế trước đem lạc băng tâm giải quyết cái này không tốt sao lạc băng tâm biết rõ trước mắt chính mình chỉ là một q u â n cờ mong muốn tại tiên vương trưởng không phía dưới làm được chính mình muốn làm chuyện nhất định phải tìm b i ế n số cái gì gọi là b i ế n số chính là tại thời điểm mấu chốt lấy vượt qua tiên vương dự liệu lực lượng tránh thoát tiên vương không chế lấy làm được thay đổi cục diện hiệu quả có thể trên phạm vi lớn gia tăng thực lực cao cường thần trang chính là cái này b i ế n số hạn bạc không đốc tự nhiên có thể minh bạch lạc băng tâm ý tứ cần phải hỏi ứng long lưu lại trang bị ở nơi nào vậy nàng là thật không biết các ngươi sự tình trong nhà ngươi hỏi ta nhiều không thích hợp à ứ n long tên kia cùng chúng ta không quen cùng chúng ta nhiều nhất gặp nhau chính là phong ấn chúng ta trừ cái đó ra không có cái khác ngươi muốn hỏi đồ vật ở nơi nào ta nghĩ ngươi có thể hỏi một chút nhà ngươi lao nô dứt lời hạn bạc đưa ánh mắt về phía lao huyền kia đen xì ra hỏa ngươi cũng không cần che giấu ngươi hẳn là rất rõ ràng lấy nhà ngươi tiểu chủ nhân thực lực rất khó tập hợp đủ c h ọ n vẹn trang bị ứng long tên kia có thể bao che cho con hắn lưu cho đời sau khảo nghiệm có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu khó khăn ở phía sau đại không có đạt tới mong ấn độ cao trước đó hắn là sẽ không cho phép đời sau của mình đi mạo hiểm nói không khoa trương lấy ngươi tiểu chủ nhân thiên p h chỉ sợ là đời này đều không có bản sự cầm tới bộ kia trang bị nên nói không nói hiểu rõ nhất ngươi vẫn là ngươi thế lực ngang nhau đối thủ những cái kia cùng trung trí hướng đ ị c h nhân thậm chí có thể từ ngươi một cái nhỏ xíu trong ánh mắt phát giác ngươi ý đồ hạn bạc thuyết pháp này kia thật là hoàn toàn chính xác hạn bạc lời nói có thể nói là nói tương đối khó nghe thực lực của ta cứ như vậy t r ê n l ệ n h lạc băng tâm nội tâm ít nhiều có chút k h ô n g phục tốt xấu thần lực của mình đẳng cấp không tinh thấp huống hồ long tộc tuổi thọ dài như vậy nàng tuyệt đối có đầy đủ thời gian có thể trưởng thành đối đầu nhà mình tiểu chủ nhân kia ánh mắt tò mò lão huyền chỉ là do dự một hồi liền đưa ra đáp án rõ ràng vâng hạ bạc nói không sai lấy tiểu chủ nhân thực lực ngươi bây giờ cùng tuổi tác tổng hợp phân tích đời này tỷ lệ lớn đều không thể thông qua chủ nhân cho bảy khảo nghiệm như tiểu chủ nhân ngươi muốn đạt được bộ kia trang bị lời nói dựa vào tứ đại thi vương đúng là cái lựa chọn tốt có lẽ này sẽ là ngươi lựa chọn duy nhất chương một n chín m tìm kiếm biến số chương 1095, tìm kiếm biến số xem như nhà mình n ô bục l o huyền đã vì lạc gia cúc cung tận tụy trên vạn năm bất luận là nỗ lực vẫn là trong lòng chân thành lạc băng tâm đều nhìn ở trong mắt cùng nhau đi tới lao huyền đều tại vì mình cái này tiểu chủ nhân trưởng thành húc cùng tận tụy chết thì mới dừng việc này lao huyền hiện tại là chưa làm qua chỉ khi nào có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ dùng sinh mệnh đi bảo vệ lạc ra lợi ích dạng này lao huyền sẽ không cho phép nhà mình tiểu chủ nhân tự đại càng sẽ không như thế đi đả kích tiểu chủ nhân lòng tin nói ra lời như vậy đoan chừng lao huyền cũng là bị bất đắc dĩ lao chủ nhân thiết trí dưới cửa ải ta đều là biết mỗi một trang bị tọa độ cụ thể ta đều rất rõ ràng muốn tìm được trang bị vị trí cũng không phải là việc khó khó khăn là nên như thế nào đem trang bị cho lấy ra có tứ đại thi vương trợ rút chúng ta xác thực có cực lớn xác suất có thể tập hợp đủ lòng thần trang p h ụ trong lòng cảm giác bị thất bại cũng không duy trì liên tục thời gian quá dài lạc băng tâm rất rõ ràng năm đó nhà mình phụ thân tại cái tuổi này thời điểm đã trở thành chư thần trận doanh thứ nhất tay chân hai người thiên phú quả thật có t r ê n l ệ n h rất lớn có thể làm có thể đạt thành mục đích của mình ngẫu nhiên bị thất bại một phen kia lại có cái gì đâu nếu nói như vậy vậy thì phiền thái bốn bị thúc bá đi với ta một chuyến a ta sớm một chút thực hiện mục tiêu của mình các ngươi cũng có thể sớm một chút giải thoát không phải nói đến đây lạc băng tâm đứng dậy đối với kim lân ao vị trí túi mình bài trào phụ thân làm bạn chính mình t u ế nguyện là không dài có thể phụ thân sớm đã cho con đường của mình làm xong kế hoạch nếu có năng lực liền khôi phục long tộc vinh quang như không có năng lực liền bình bình đạm đạm qua cả đời đối với tứ đại thi vương khoát tay áo tứ đại thi vương lập tức sẽ đã hiểu lạc băng tâm ý tứ rất phối hợp liền trở về lạc băng tâm không gian tùy thân bên trong sau đó đem từ tiên vương trong tay lấy được đồ vật tất cả đều đem ra đặt ở kim lân bên cạnh ao tiên nói xem ở ta lập công phân thượng ta có thể tùy ý tại tam giới lục đạo đi lại có thể ta không tin lạc băng tâm nói dùng tay trái ngưng tụ một thanh tản r a thần lực d a o găm ngay sau đó dùng dao găm nhẹ nhàng s ẹ t qua bàn tay phải của mình tiếp theo một cái trước mắt một giọt màu đỏ sống tinh huyết liền từ lạc băng tâm bàn tay phải nhỏ rơi xuống lạc băng tâm tay mắt lanh l ẹ trên tay trôi kia từ thần lực ngưng tụ mà thành dao găm nhanh chóng tại c h á n của mình bên trên s ẹ t qua một cái bóng ánh sáng long lanh có thể rõ ràng nhìn thấy tơ máu lân hiến liền bị lạc băng tâm nắm ở trong tay lạc băng tâm cầm lấy viên kia lân hiến nhanh chóng tiếp nhận tinh huyết của mình sau đó đem hai dạng đồ vật đặt ở kim lân ao bên cạnh ao long tộc sinh ra liền rỡ thích thu thập kỳ chân dị bảo ứng long cũng không ngoại lệ xem như cái này long thần tinh chủ nhân lạc băng tâm biết rõ kim lân trong ao có thứ gì bảo vật thôi động thể nội thái sơ chi lực một cái k h ô i loe ra ánh sáng kỳ dị mảnh thủy tinh liền xuất hiện tại lạc băng tâm trước mặt cái này thủy tinh phiến trung tâm bộ vị tương đối dày bên ngoài vòng tương đối mỏng liền tựa như một khối kính lúc phiến đầm dạng nhìn gọi là một cái thường thường không có gì lạ khả năng xuất hiện tại kim lân trong ao đồ vật có thể là cái gì rác rưởi đồ chơi ngón tay nhất câu kêu mảnh thủy tinh liền bay tới lân phiến tinh huyết phía trên sau đó lạc băng tâm thần lực phóng xạ mà ra cuối cùng tập trung tại lân phiến cùng tinh huyết phía trên cái này không phải liền là kính lúc tập trung hiệu quả đương nhiên không chỉ dĩ nhiên không phải tập trung thần lực đơn giản như vậy bị tập trung thần lực đem tinh huyết hoàn toàn thắp sáng trong nháy mắt đó nó liền bắt đầu bành trứng lên mới đầu là sơ cốt sau đó là kinh mạch cùng cơ bắp cuối cùng là làng r a lân phiến cùng lông tóc cho đến một so một phụ khắc một cái l ạ băng tâm đi ra lạc băng tâm không phải là không có phân thân kỹ năng giống lông tơ phân thân như vậy đỉnh cấp phân thân kỹ năng cũng không phải ai đều có thể có không có đủ kỹ năng này lạc băng tâm cũng chỉ phải mượn nhờ đạo cụ trợ giúp chế tạo một cái cùng mình giống nhau như lúc phục chế thể nhìn xem xuất hiện phục chế thể lạc băng tâm trên mặt cũng không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc mà là nhìn xem kim lân bên cạnh a o đặt vào đồ vật hướng phía chính mình phục chế thể c h ấ p miệng phục chế thể không có làm ra cái gì hồi phục trên mặt của nàng mang theo điểm tĩnh nụ cười nàng không có bất kỳ cái gì chần chờ lập tức cứ dựa theo lạc băng tâm ý tứ cầm lên n đồ ỗ v ậ t đồng thời nhét vào trong ngực của mình ta có thể muốn rời đi không ít thời gian tiếp xuống long thần tinh liền giao cho ngươi ngươi xem trọng nơi này đừng để bất luận kẻ nào nhìn thấu thân phận của ngươi dạng này có thể giúp ta tránh cho rất nhiều phiền phái phục chế thể nhu thuận nhẹ gật đầu nhận lấy lạc băng tâm đưa tới nhiệm vụ yên tâm đi chủ nhân ta sẽ làm tốt chớ xem thường phục chế thủy tinh chế tạo ra phục chế thể cái này phục chế thể bất luận là ngoại hình vẫn là khí tức cho dù là các hạng chỉ số đều cùng bản thể giống nhau như lúc đương nhiên cái này chỉ số là thiết bị đo lường đo đạc đi ra thực tế bản thể không có đủ bất kỳ chiến đấu nào lực có cái này phục chế thể tồn tại lạc băng tâm liền có thể yên tâm đi thu thập chính mình cần có trang bị tiểu chủ nhân chúng ta che giấu một chút khí tức ta dẫn ngươi ra ngoài lão huyền chế định tốt lộ tuyến tính cả vũ khí trang bị hết t h ể sáu cái cái này sáu cái vũ khí tản mát tại địa phương khác nhau đưa chúng nó toàn bộ thu thập còn cần phí không ít thời gian vừa lúc một cái đai lưng ngay tại cùng một cái nói lão huyền dẫn người lạc băng tâm vừa bặn liền đi không màu giới thiên nhân đạo Tiên trong, tiên người người, bên vương cung vương đang cùng người đánh、cờ. Cùng nó đánh cờ người, chính cờ. cờ lúc à bàn vạn vương đại tại, đứng linh minh Tiên nhân, người cờ này xuống đến hiện tại, không Phật Phật. thu lưới thời biệt tới đầu, điểm đi. lắm lưới l sai cổ cờ nói lời này linh minh cổ phật trên bàn cờ một cái mấu chốt vị trí rơi xuống một tử cái này một tử rơi xuống sinh sinh cải biến toàn bộ bàn cờ sơn tình hình chiến đấu bất luận là đời người vẫn là cái này lớn như vậy c h ư t h i ê n bằng giới đều có thể dùng tổng thể đến bao quát thường thường những này thân phận địa vị đầy đủ cao người có thể trở thành kẻ trước cờ đừng nhìn linh minh của phật rơi xuống mấu chốt một tử nhiều tiên vương ngắn ngủi lâm vào bị động bên trong tiên vương đối với cái này lại là biểu hiện không thèm để ý chút nào xem như tam giới lục đạo kẻ thống trị tiên vương theo đuổi là đối tam giới lục đạo hoàn toàn trực ố n g vạn năm trước ta đã nghĩ đến cái này tam giới lục đạo chắc chắn sẽ có một ngày như vậy liền như là người vắn cờ của ta đồng dạng làm phạm vi thế lực của ta mở rộng đến lúc đã đủ lớn chắc chắn sẽ có ta không giành bận tâm địa phương tiên vương nói rơi xuống một con giống như cái này thế cuộc đồng dạng cùng lúc trước đánh cờ đồng dạng tiên vương mới n h ấ t một k h o ả lạc tử dường như không có có tác dụng gì cùng cầm đưa đến linh minh c ủ a phật vòng vây không khác tiên vương đại nhân ngại như thế g i ớ i lời nói không phải liền là đem cái này tử đưa đến trong miệng của ta sao đ ố i lời này tiên vương cười cười cũng không nói ra cái nhìn của mình bọn hắn là quân cờ của ta ta để bọn hắn đi như thế nào bọn hắn liền nên đi như thế nào cho dù là để bọn hắn đi chết bọn hắn cũng nên cam tâm tình nguyện nghe nói như thế linh minh c ủ a phật lúc này liền hiểu tiên vương hôm nay tìm chính mình tới cần làm chuyện gì gần nhất trong khoảng thời gian này tới Linh lắm lẽ là lẽ là lấy lại, linh lời. minh người, biến điều khiển. giành tiên tiên rồi. minh người, biến không công ngạo, vương nhất định thành muốn vương không nghe Phật theo theo chỗ Phật vạch vạch mặt Tóm mặt. mặt. cổ Có có được có cả, cầu cổ Trước Trước tốt tự bắt tốt bắt kẻ đầu đầu về quả sau, yêu quá 1096, 1096, xem như người dẫn đầu linh minh cổ phật liên quan tới nhà mình tiểu đệ diễn xuất tự nhiên là có hiểu biết mới đầu linh minh cổ phật nghĩ đến muốn thu l i ê m thu l i ê m thủy hạ của mình nhưng nghĩ lại mình có thể làm bỗng c có chuyện mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần không cho minh s á t trả lời chắc chắn sự việc đã bại lộ thời điểm giả ngu liền thành quả nhiên không có mấy ngày thiên vương liền nói tới việc này tiên vương đại nhân nói gì vậy lời của ngài đối với chúng ta mà nói chính là thánh trị đối với độ trung thành phương diện này chúng ta linh t h i ế u sơn một phái kia là nhất định phải chấp hành chấp hành ha ha linh minh cổ phật ở trong lòng cười lạnh một tiếng kia g ụ c giới có thể t ừ ám hưng tổ chức trong tay cầm bề bằng bạo không riêng gì tiên vương thông minh đối lạc bang tâm trường khống càng có hắn linh minh cổ phật dẫn đầu linh thiếu sơn một phái công lao chỉ là linh thiếu sơn một phái các hòa thượng tại cùng tiên vương một phái trung đụng c h í n h bên trong không có cảm nhận được đến từ tiên vương một phái tôn trọng tại làm nhiệm vụ thời điểm rõ ràng thân phận của song phương là bằng nhau tiên vương một phái người luôn luôn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng đối bọn hắn uống đến hô đi mới đầu còn không có cảm thấy cái này có cái gì về sau suy nghĩ thật kỹ đây quả thực là phục tùng tính khảo thí át ạ i tam giới lục đạo là chưa định thời điểm liền bày ra dạng này dáng vẻ đến kia tam giới lục đạo cục diện ổn định về sau trở lại vạn năm trước chư thiên trật tự về sau tiên vương người sẽ còn coi bọn họ là chuyện điểm này linh minh c ủ a phật cũng cân nhắc tới xem như linh t h i ế u sơn một phái người dẫn đầu hắn là có thể tiếp nhận là tiên vương làm việc có thể hắn không thể cho phép tiên vương dẫm tại trên đầu mình đi hắn càng không thể cho phép dưới tay mình người bị người xem như hạ nhân tới sai bảo trong lòng là như thế nghĩ không sai có thể bên miệng lời nói không thể giảng như thế làm càn bày ra một bộ thái độ khiêm đường kia là hoàn toàn có thể lý giải đối với cái này thiên vương cũng không sốt ruột đáp lại mà là lại lần nữa hạ mấy k h ỏ tử vốn cho rằng tiên vương đây là cho mình đưa tử muốn thông qua đánh cờ đến ám chỉ chính mình hứa hẹn chính mình c h ỗ t ố t không nghĩ tới chính là rơi xuống rơi xuống linh minh của phật cũng cảm giác được không thích hợp chẳng biết lúc nào lên chính mình liền lâm vào tiên vương tiết tấu một đường bị tiên vương nắm mũi dẫn đi có lúc làm ra hy sinh là cần thiết có người hy sinh khá nhiều trực tiếp bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống có người nỗ lực tương đối ít chỉ là tôn nghiêm ba dứt lời tiên vương lại lần nữa một tử rơi xuống cái này một tử cực kỳ mấu chốt trực tiếp chụp đi linh minh của phật gần mười viên quân cờ những cái kia bị vây quanh quân cờ tự nhiên cũng là tại linh minh cổ phật không thôi trong ánh mắt trực tiếp bị nghiền nát tam giới lục đạo chúa tể là ta ta người ta nghĩ hắn làm thế nào hắn liền cần thế nào đi làm ngươi cảm thấy đúng không tiên vương đang hỏi ra vấn đề này thời điểm trên bàn cờ chiến cuộc bởi vì linh minh cổ phật lòng tham mà xuất hiện chuyển biến lúc trước những cái kia nhìn như t ạ m không quân cờ giờ phút này linh minh cổ phật hối h ậ n không thôi hắn có chút chân kinh thậm chí quên đi trả lời tiên vương vấn đề mặt mày kinh sợ nhìn xem bây giờ n ị c h chuyển thế cục thành công là cần hy sinh cần không ít hy sinh thượng vị diện đoàn kết sớm đã không còn năm đó vì có thể kéo dài sự thống trị của mình ta nhất định phải không từ thủ đoạn thiên vương nói tiếp có người hy sinh là rất cần thiết cái chết của bọn hắn có thể đổi lấy đại thắng cục diện ngươi nói có đáng giá hay không cho nên ta hy vọng nhưng phạm là đi theo ta người đều có thể giống cái này trên bàn cờ q u â n cờ đầm dạng mặc cho ta phân công bất luận là mấy khoa tử chỉ cần tại cái này trên bàn cờ nhất định phải nghe ta hiệu lệnh ngươi cảm thấy thế nào nhìn xem trên bàn cờ còn thừa không nhiều q u â n cờ linh minh cổ phật nội tâm ít nhiều có chút giật mình bàn cờ chiếu rọi lời người trên bàn cờ khởi tử hồi sinh rõ ràng đột xuất tiên vương giờ phút này dự định vấn trách từ linh minh cổ phật trên tay đoạt lấy linh thiếu sơn một phái quyền không chế tiên vương có thể sẽ không làm như thế cẩn thận suy tư một phen về sau linh minh Bộ phật vẫn không có đầu mối hắn thật sự là không làm rõ ràng được tiên vương đến cùng làm gì dự định tiên vương ta linh thiếu sơn một mạch không có bất kỳ cái gì có lỗi với ngươi địa phương lúc trước ngươi bị còn lại phe phái chư thần nhằm vào thời điểm là ta linh thiếu sơn một phái kiên định đứng ở sau lưng của ngươi nếu không phải là chúng ta chỉ sợ chư thần t r ợ doanh sớm đã đại loạn đâu còn có ngươi nhặt lại hy vọng hôm nay linh minh cổ phật từ thế cuộc bên trong sát phạt rõ ràng cảm giác được hôm nay tất cả không có khả năng đơn giản thiện coi như hắn linh minh cổ phật bày ra thái độ khiêm ngừng để lấy lòng tiên vương cũng không cách nào thay đổi gì tiên vương tất nhiên vẫn là có ý định mường hắn đi bán mạng đã như thế không bằng hỏi một chút tiên vương dự định ta hôm nay rất y ế u k ỷ ngươi sẽ cho chúng ta an bài cái nhiệm vụ gì sẽ lấy phương thức gì để chúng ta đi chịu chết nói xong lời nói này về sau linh minh c ủ a phật trùng điệp một trường đập vào trước mặt trên bàn cờ chính như thế cuộc chỗ hiện ra bây giờ linh minh c ủ a phật đã không có đường lui nhìn xem vết dạn trên bàn trầm trầm tàn ra tiên vương cảm xúc lại chưa từng xuất hiện bất kỳ chấn động hắn chỉ là chừng mắt liếc kia bị đập nát cái bàn liền đình chỉ vỡ vụ linh minh không nghĩ tới nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn là gặp được ngươi nổi giận g i m ẽ ngươi trực tiếp cùng ta về mặt là thật để cho người ta cảm thấy ngoài ý mớn ngoài ý muốn sao ta không hề cảm thấy linh minh cổ phật trên thân kim quan g lấp lóe một chuỗi tản ra kim quan g phật châu lạng yên xuất hiện ở trên tay của hắn đây là dự định bạch mặt cùng tiên vương ăn thua đủ ai trên thân cường đại giáp đ ẳ n g cấp bậc thần lực đều ở đây khắp nổ tung tia mắt trần có thể thấy như là gợn sóng giống như dập dờn mở thần lực ba động ngay tại tỏ rõ lấy linh minh cổ phật cường đại linh minh cổ phật thái độ như thế ở trước mặt mình như thế làm cản dám đem thần lực nhắm ngay chính mình vạn năm qua cái này còn là lần đầu tiên đối linh minh cổ phật vô lễ tiên vương cũng không có quá để trong lòng tới đối mặt kia đối trong con người để lộ ra là thật sâu thất vọng ai linh minh à, xem ra ngươi là không có đem lời ta nói để ở trong lòng à, cái này tam giới lục đạo á m hưng người lãnh đạo là kẻ chấp c ờ ta tiên vương là kẻ chấp c ờ ngươi phải không ta không phải đã nói rồi sao xem như con cờ ta chỉ địa phương nào nó nên rơi ở nơi nào ngươi như thế ngẫu người ta đúng không linh minh của phật cán răng h ô n g tận từ trong miệng gạt ra mấy chữ ha ha tiên vương ta linh minh mặc dù không phải cái này tam giới lục đạo người mạnh nhất có thể ta xem như linh độ sơn lao đại thực lực của ta không kém a ngươi cái tên này vậy mà muốn cho ta đánh đổi mạng sống đến vì ngươi chạy bằng con đường ha ha ngươi thật sự là có ý t ư à, chúng ta lúc trước hợp tác thời điểm rõ ràng là bình khởi bình toản có thể kết quả đây từ lúc ngươi thu được chư thiên vạn giới quyền thống trị về sau ngươi liền càng ngày càng không đem lão nạp để ở trong mắt đối ta các loại sai s ử coi như xong lại còn dự định hy sinh ta nhiều lời vô ích t r ư ơ n g một nghìn chín mươi bảy người ta không có lấy ra, không có nghĩa là người ta không có t r ư ơ n g một nghìn chín mươi bảy người ta không có lấy ra, không có nghĩa là người ta không có linh minh cổ phật nói xong đem thể nội thần lực toàn bộ đ ề u bắt đầu chuyển động sáng tỏ k i m quang tại trong mắt của hắn bên trong lớp lóe thậm chí bắt đầu cháy rừng rực cuối cùng biến thành hai đoá khiêu động hòa diễm trong tay này chuỗi phật trâu theo thần lực r ố t b à o bắt đầu dần dần trôi lơ lửng mỗi một hạt trâu bên trên không dễ dàng phát giác đặc thù đường vân tại lúc này bắt đầu toàn bộ hiện hiện tiên vương ở trong mắt ngươi chỉ sợ không có đồng bạn cái này nói chuyện à, đã như thế chúng ta hôm nay liền điểm cái cao thấp nhìn xem nhiều năm như vậy giữa chúng ta đến tột cùng bị kéo ra nhiều ít thực lực t r ê lệ linh minh của phật chặt h á i cực kỳ giống một cái ngay tại ứng kích thích con mèo tiên vương không nghĩ tới chính là chính mình chỉ là đưa ra nhường linh độ sơn một phái đi làm việc liền để linh minh cổ phật như thế phản cảm mỗi một viên phật châu phía trên khắc dấu lấy là khác biệt trật pháp mỗi một cái trật pháp đều có thể đưa đến khác biệt tác dụng xem như lâu dài chiến lược đồng b ạ n lẫn nhau có kỹ năng gì có thủ đoạn gì hai người đều tương đối tin tưởng đổi lại bình thường nào có cái gì người dám đ ố i tiên vương bất kính cũng chính là cái này linh minh cổ phật tiên vương không có đ ộ i vã độc thủ có thể nói chuyện giải quyết chuyện việt không độc thủ thú hổ cho linh minh c ủ a phật đánh thành trọng thương đối với mình kế hoạch tiếp theo sẽ phi thường bất lợi ta nói chúng ta cũng cộng đồng hợp tác đã nhiều năm như vậy không nghĩ tới ngươi ra hỏa vậy mà tại trong lòng như vậy m u ố n ta chúng ta đã nói xong là muốn vinh dự cùng muốn chia đều cái này tam giới lục đạo cậu c h ỉ nó kết quả đây nhưng người đối ta như vậy phòng bị tại phong thích khí tức một phút này tiên vương đội cận vệ liền đã cảm giác được lực lượng phòng vệ chỗ nào cho phép có người tại tiên vương trước mặt làm càng đâu c h ậ t liền đem linh minh cổ phật vây quanh ha ha bọn này hạ đẳng đồ chơi cũng dám dùng thái độ như thế đối ta ngươi đừng nói ngươi đ i ề u giáo đám gia hỏa này thật đúng là ngu xuẩn tới trình độ nhất định đám này các phế vật nên sẽ không cảm thấy bằng trong tay kia không có lực sát thương gì thần ký bằng bọn hắn kia thấp đáng thương thần lực đẳng cấp cùng nhân số liền có thể áp chế ta đối thuyết pháp này thiên vương cũng không không thừa nhận chỉ dựa vào đội cận vệ xác thực không có cách nào giải quyết linh minh c ủ a phật coi như ngu chung thì tính sao ít ra so linh minh cái này phản lịch g i a hỏa tới tốt lắm linh minh ngươi tốt xấu là một phái người dẫn đầu có chút đạo lý ngươi làm sao lại không hiểu đâu dưới gầm trời này chỉ có thể có một cái vâng dạ Mà ta, c h í nói thiên vương khoát tay áo ra hiệu người dưới tay mình tạm thời thối lui không phải linh minh đối thủ cũng không cần phải đi tìm cái chết đội cận vệ nhóm mặc dù trung thành tuyệt đối nhưng đối tử vong vẫn sẽ có sợ hãi có thể không chịu chết vậy khẳng định không được nhìn xem đội cận vệ nhóm ngoan ngoãn lui ra linh minh trước mặt phật châu lại lần nữa lấp lói lên nhìn kia quang trạch rõ ràng v ậ n sức c h ở phát động một khi tiên vương ra tay hắn liền sẽ vượt lên trước một bước đem kỹ năng phong thích l ấ y chiếm trước tiên cơ tiên vương đem đây hết thể nhìn ở trong mắt lại không cho ra quá nhiều phản ứng hắn không chút hoang mang đem biểu tượng tam giới lục đạo tuyệt đối vương quyền vào đầu cho cầm xuống tới linh minh à chúng ta nhận biết thời gian siêu biệt vạn năm đi ta không nghĩ tới chính là cái này vạn năm cũng có thừa thời gian bên trong ngươi thậm chí ngay cả chuyện đơn giản nhất đều không nghĩ thông suốt ta có thể trở thành cái này tam giới lục đạo chố tệ chẳng lẽ lại bằng vào chính là một cái miệng sao ngay bình thường không tuyển chọn đậu thủ kia là nghĩ đến cho các ngươi cái cơ hội biểu hiện một cái thể hiện chính mình giá trị cơ hội tiếng nói mới vừa v ậ n rơi xuống tiên vương thân ảnh đ ỗ n g nhiên biến mất tại linh minh cổ phật hoàn toàn không có phát giác dưới tình huống đã xuất hiện ở linh minh cổ phật sau lưng một cái tay khoác lên linh minh cổ phật trên bờ v a i hắn thế nào nhanh như vậy cực hạn hẳn ý từ phía sau lưng dâng lên dù là giờ phút này tiên vương không có dư thừa động tác linh minh cổ phật cũng cảm giác được mình bị người bóp lấy vận mệnh biết hầu tiên vương chỉ cần thoáng dùng x ư c liền có thể chấm dứt tính mạng của mình không có bày ra đồ vật không có nghĩa là người khác liền không có t i ê nhưng bây giờ trận pháp rõ ràng chưa từng xuất hiện tổn hại tiên vương liền đã đụng chạm đến linh minh cổ phật thân thể quả thực gặp ủy lúc đầu đâu ngươi vẫn là ta chia đều tam giới lục đạo lựa chọn hàng đầu cái này cùng nhau đi tới ngươi không ít giúp ta giải quyết phiền thoái ngươi dung túng dưới tay người chống lại mệnh lệnh của ta việc này ta cũng có thể không so đo dù sao mỗi người đều có làm sai sự tình thời điểm nặng nề tiếng thở dốc càng ngày càng gấp rút tiên vương tia thanh em bình tĩnh nghe tựa như là lấy mạng lưỡi dao đồng dạng không ngừng tại đâm vào linh m i n h c ủ a phật thân thể ta có thể đi đến độ cao này đứng tại vị trí này tuyệt không phải ngẫu nhiên ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ ngươi bản m ệ n h thần khí vì cái gì mất đi hiệu lực đó là bởi vì ta có cái khác có thể hoàn mỹ khắc chế ngươi đạo cụ cái này đạo cụ thậm chí tại vạn năm trước liền đã chuẩn bị xong tiên vương giải thích ngẫu nhiên hắn đột nhiên phát lực mắt trần có thể thấy cường đại thần lực hóa thành từng trôi lưỡi dao vô tình xuyên qua linh minh cổ phật thân thể cốt cốt u y ễ n dịch không ngừng chảy ra linh minh cổ phật kia vẫn lấy làm t i ê u ngạo phòng ngự thủ đoạn đúng là không có đưa đến chút nào tác dụng ngươi đến cùng muốn làm gì đau đớn kịch liệt làm cho linh minh cổ phật ngũ q u a n bóp méo lên hắn có chút cuộc l o ạ n có chút tuyệt vọng vốn cho là mình là cái có thể nắm giữ vận mệnh của mình người không nghĩ tới hiện thực vẫn là mạnh mẽ cho mình một bàn tay đông nhiên thu hồi thần lực của mình t chết hồi đến từ chính mình huy áp tiên vương lại lần nữa khôi phục lúc trước đó cùng hốc l ụ cười nhường linh minh cổ phật khôi phục năng lực hành động đương nhiên là có chuyện cần ngươi đi hỗ trợ bất quá để ngươi giúp cái này bận đ i ị u chỉ cần ngươi làm đầy đủ cẩn thận vẫn là hữu cơ sẽ tiếp tục sống không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua nữ hoa linh nữ hoa thượng cổ đại thần chân chân chính chính từng sừng sững tại tam giới lục đạo đỉnh siêu cấp cường giả h á n thực lực cùng phục hy so sánh chỉ có hơn chứ không kém đến mức nữ hoa linh ba chữ này chỉ có chân chính uy tín lâu năm cường giả mới nghe qua kia là nữ hoa bản mệnh thần khí cùng phục hy phủ như thế là bên ngoài phụ thần khí lại hai kiện thần khí hiệu quả rất là tương tự thượng cổ đại thần tại sau khi nga xuống trên thân lưu lại nguyên lực không gian tùy thân bên trong tài nguyên đều rất chân quý nhưng chân quý nhất vẫn là bọn hắn lưu lại bản mệnh thần khí bọn hắn đã từng sử dụng qua thần k h í cùng bộ phận thần lực đều sẽ còn xuất lại tại bản mệnh thần khí bên trong ai có thể được đến liền có thể kế thừa sinh tiền bộ phận lực lượng tại siêng năng sau khi luyện tập thậm chí có thể làm được thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại a thứ này ta tự nhiên là biết chương một nghìn chín mươi tám vệ nghệ thiên hạ tàn nhẫn chương một nghìn chín mươi tám vệ nghệ thiên hạ tàn nhẫn tại mấy vạn năm trước nữ ba linh ba chữ này khi nhưng tương lửa đó bất luận là tiên vương vẫn là linh minh cổ phận đều ghi nhớ phục hy phủ cùng nữ hoa linh hai vị thượng cổ đại thần không thẹn danh hào của bọn hắn cho dù là sau khi nga xuống lưu lại bản mệnh thần khí cũng không phải ai cũng có thể đi người g i ả bị đ ụ a sớm đã nắm giữ linh trí hai đại thần khí tại bị truy tìm quá trình bên trong không biết phản s á t nhiều ít cao thủ thực lực cũng đang không ngừng gia tăng ý đồ thu phục phục hy phủ còn tốt chút thần khí này dường như không có lớn như vậy sát tâm coi như không thành công đem nó thu phục phục hy phủ cũng biết thả người một con đường sống có thể nữ hoa linh liền không giống nhau cái này bên ngoài phụ thần khí dường như đặc biệt ham mê giết chóc cùng lúc trước chủ nhân của nó đi ngược lại nó cho phép ngươi ý đồ đi thu phục nó trở thành chủ nhân của nó chỉ khi nào thất bại muốn nỗ lực chính là cái giá bằng cả mạng sống mới đầu có không ít c ư ờ n giả g đối thực lực của mình cảm thấy tương đối tự tin đang tìm tới nữ hoa linh vị trí về sau liền ý đồ đi thu phục nữ hoa linh kết quả lại không một người thành công tại thu phục thất bại về sau đều không ngoại lệ đều bị thôn vệ liền xương vụn đều không có lưu lại một lúc sau chỉ dựa vào nữ hoa và linh ba chữ cũng đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật cơ hồ tất cả chấp hành nhiệm vụ c ư ờ n giả g tại đụng tới nữ hoa linh thời điểm đều sẽ lựa chọn tránh né mũi nhọn không cùng gặp nhau và năm trước linh minh của phật cũng là ý đồ mạnh lên trong đó một vị hắn thậm chí thấy tận mắt thu phục nữ ba linh quá trình thời điểm đó hắn còn không phải đặc biệt cường đại đi theo một đám thần minh tiến về thu phục nữ ba linh cũng chỉ có thể xếp tại cuối cùng nhường thực lực siêu quần lão đại ca lên trước kết quả đây những cái kia thực lực so linh minh của phật cường đại hơn rất nhiều thần minh nhóm chết một cái so một cái thảm nữ ba linh bên ngoài phụ trong thần khí là tương đối tồn tại đặc thù đặc thù tới trình độ nào ngay cả thần hà t ụ n tại trước mặt đều lộ ra vô cùng bình thường cùng với tên chữ như thế cái này bên ngoài phụ thần khí không nhìn thấy bản thể của nó nó liền tựa như ưu hồn đồng dạng lấy năng lượng thể hình thức tồn ở cái thế giới này vì sao nhiều người như vậy đều không ngoại lệ không cách nào đem nó thu phục đó là bởi vì những ngày thần minh căn bản liền không tìm được nữ hoa linh bản thể chỗ và năm trước ký ức càng k ắ t sâu xếp tại cuối cùng thu phục nữ hoa linh linh minh cổ phật nhìn xem một đám cường giả ra tay phóng thích cường đại thần lực ý đồ chấn áp vật vô chủ nữ hoa linh nhưng không có thực thể nữ hoa linh căn vốn là không để mình bị đẩy vòng, vòng mặc kệ những cường giả này xử xuất dạng gì thủ đoạn thần lực của bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào tác dụng tới nữ hoa linh bên trên thời gian vừa đến nữ hoa linh liền sẽ cải biến chính mình hình thái biến thành vô số đầu tàn bạo khát máu chi xả đi thôn phệ hết người khiêu chiến huyết đục cùng linh hồn ngày đó linh minh c ủ a phật thấy được cuộc đời máu tanh nhất hình tượng có thể di sơn đ ả o hải các cờ ư n giả ngày bình thường quát tháo phong vân nhưng tại nữ hoa linh trước mặt bọn hắn tựa như mới sinh đ ồ n g dạng không có bất kỳ cái gì sức h o à n thủ bị tàn bạo khát máu chi xả một chút xíu đem huyết đục g ặ m ăn ngay cả nội tạng cũng là như thế tràng cảnh kia sao mà dọn người linh minh cổ phật bị chấn động ngồi lâu sau có tự mình hiểu lấy biết bằng thực lực của mình không tồn tại bất kỳ thu phục nữ hoa linh khả năng kết quả là hắn chạy trốn cũng cũng là bởi vì hắn chạy trốn mới có như thế vạn phật đứng đầu thời gian qua đi vào năm lại lần nữa nhắc lên đó là máu bên ngoài phụ thần khí linh minh cổ phật trong lòng vẫn có thật sâu k i ế n kỵ thậm chí đang nghe nữ hoa linh ba chữ thời điểm huyết dịch cả người đều là ngưng tụ thế nào tiên vương ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta ngươi đã được đến đó là máu thần khí à, ta nhưng không tin ngươi như thực sự tới ngươi đã sớm lấy g a dụng có vật kia nơi tay ai dám cùng ngươi ngươi đối địch linh minh cổ phật mang theo khiêu khích tiên vương cũng không có để ở trong lòng mà là đem trong cơ thể mình bất hủ chi lực cùng sáng sinh chi lực phóng thích ra ngoài hóa thành một đoạn lục sắc chữa trị quan cầu d á n tại linh minh c ủ a phật trên thân một cử động kia có thể cho linh minh c ủ a phật làm một b ư ớ c tiên vương g i a hòa này là dự định làm cái gì làm sao còn cấp chính mình trị liệu thường thế nữ hoa linh ta tự nhiên là không có bản sự này tại nắm giữ tam giới lục đạo những trong năm này ta không phải không cái gì xem như sao có thể ta cũng không nhàn rỗi quyền lợi nhiều mang tới cũng chính là tin tức đa nguyên hóa tại những năm này thời gian bên trong Ta các l o ạ i t ì m đ ọ c lực của ta là không pháp. có cách i nào thu phục nữ hoàng phế thời gian lấy thực lực của ta là không có cách nào thu phục nữ h o a linh không sai hoặc là nói cái này tam giới lục đạo ngoại trừ chủ nhân bên ngoài không ai có thể thu phục nó bất quá ta lại tìm tới phương pháp trị liệu cho ngươi thương thế đâu cũng không phải nói là lấy lòng ngươi là vì đem phệ tâm cổ để vào trong thân thể của ngươi để ngươi ngoan ngoãn nghe ta lời nói p ệ tâm cổ nghe nói như vậy linh minh cổ phật nhịn không được bật cười ha ha tiên vương ngươi vẫn là rất đùa đi ngươi thân thể của mình cường độ cao bao nhiêu chính ngươi không biết sao chúng ta đều tới đẳng cấp này đối phó phàm người thủ đoạn lại há có thể tại trên người của chúng ta đưa đến tác dụng ngươi đang nói đùa gì vậy cười cười linh minh cổ phật cảm thấy không thích hợp tiên vương là ai kia là tam giới lục đạo chúa tể a đừng cầm những năm gần đây chư thần chi phối đứng trước lung lay có thể kết cục cuối cùng vẫn là bị tiên vương một mực nắm giữ trong tay tiên vương biết làm loại này không có đầu ó c chuyện đem chính mình tất cả khí tức toàn bộ thu bảo lại lần nữa khôi phục lúc trước kia ê u nhã dáng vẻ tiên vương trong mắt là bệ nghệ thiên hạ tao ngạo không đúng hắn bệ nghệ là toàn bộ tam giới lục đạo trên tay của ta cũng không có gì rắc rưởi ngươi không phải hiếu kỳ vì sao phòng ngự của ngươi không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì sao ta cho ngươi biết đó là bởi vì vệ tâm của cổ có thể không nhìn thần lực cùng thái sơ bất luận dự định dùng dạng gì lực lượng đem nó tại trong cơ thể ngươi nghiền chết đều là không thể nào đến mức lột ra lồng n ự c lấy ra cũng không quá hiện thực đồ chơi kia thế nhưng là tại tâm tư ngươi trong phòng tiên vương nói vô vô linh minh cổ phật bà bay đứng lên đi ta cẩn thận muốn nói với người nói kia nữ b a linh bí mật chỉ có người mới có thể giúp ta cầm tới bất kìa chỉ có người mới có thể để cho nữ b a linh phát huy uy lực lớn nhất bất luận là ai đều không thích bị người uy hiếp linh minh cổ phật nghĩ đến thà làm ngập ỡ không làm nói l ả n h cùng lắm thì cùng tiên vương đồng quy bu tận kết quả ý nghĩ này mới vừa v ặ n hiện hiện một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức l i ề n từ chỗ ngực chuyển đến đi ra đau hắn trên mặt đất đánh lây lan chương một nghìn chín mươi chín đâm l ư n g cùng tuyệt vọng chương một nghìn chín mươi chín đâm lương cùng tuyệt vọng thực lực tới trình độ nhất định cứng giả không cần chuyên môn trị liệu nhân viên chẩn bệnh chỉ dựa vào trong cơ thể mình thần lực vận chuyển liền có thể biết được thân thể của mình là nơi nào xuất hiện vấn đề tại nhàn hạ thời điểm trạng thái thân thể ở vào hoàn mỹ thời điểm thực lực cường đại thần minh nóng sẽ lặp đi lặp lại vận chuyển quanh thân thần lực khiến cho trải qua quanh thân tất cả kinh mạch thông qua lặp đi lặp lại cùng hoàn toàn vận chuyển đem thần lực vận chuyển c h ỉ n h tự cho một mực đi lại như thế hoàn thành cái này thao tác thần minh liền có thể trong đầu cấu tạo ra một cái liên quan tới chính mình thân thể tiếp nhận đại khái vận chuyển đồ tại không có trị liệu năng lực đồng đội ở bên người thời điểm có thể thông qua vận chuyển quanh thân thần lực thông qua thần lực vận chuyển trôi chạy trình độ phát giác được tự thân vấn đề xuất hiện vận chuyển thần lực linh minh cổ phật trong đầu thân thể của mình kết cấu đồ trong nháy mắt rõ ràng hiện ra thông qua thần lực vận chuyển phản hồi hắn đúng là chính mình trái tim vị trí phát hiện một cái cùng loại với lỗ đen đồng dạng tồn tại vì sao nói nó như là lỗ đen đồng dạng đâu đó là bởi vì bất luận linh minh cổ phật dùng lại nhiều thần lực đi dò xét vị trí kia trái tim tựa như là một cái động không đáy giống như đem thần lực cùng thái sơ toàn bộ vô hiệu hóa hoảng sợ cùng bất lực trong nháy mắt xông lên đầu trước đó hắn còn đối kia cái gọi là p ệ tâm cổ chẳng thèm ngó tới hiện tại kia thật là hoàn toàn trung thực thủ đoạn của ta ngươi rất rõ ràng ngươi nếu là không muốn cảm thụ kia sống không bằng chết đau đớn ngươi liền thành thành thật thật nghe lời theo ta nói đi làm việc thu phục nữ hoa linh ngươi sẽ trả giá rất lớn có thể từ đó về sau ngươi cũng sẽ lấy mặt các hình thái trên thế giới này tồn tại ngươi linh đ ộ sơn một phái ta sẽ để cho bọn hắn trở thành ta tiên vương c u n g phía dưới thứ nhất phe phái tiên vương tây đặt tại linh minh c ủ a phật trên bờ bay dường như một cái trưởng bối tại trấn an mê mang hải tử đ ồ n g dạng một đ ộ ngự trọng tâm trường bộ dáng ngươi đây cũng đừng có quá nhiều ý nghĩ xem như linh đồ sơn một phái lao đại ngươi có nghĩa vụ để bọn hắn phát triển càng thuận đi đến cao hơn độ cao thành tựu tốt hơn tương lai vừa nghe tiên vương phen này lời nói lúc linh minh c ủ a phật còn không có làm chuyện thẳng đến hắn quay người nhìn thấy một khối tiếp sóng linh tinh ngay tại hiện ra h à o quan g nhỏ yếu ngay tại từng lần từng lần một đ ả o qua trên người mình đến ta cho ngươi niệm niệm tiên vương xuất ra một cái tiếp thu tiếp sóng thiết bị đem trên thiết bị biểu hiện nội dung mỗi chữ mỗi câu niệm tiến vào linh minh c ủ a phật trong lỗ thai n g ư ơ i xem một chút cái này cái gì lục cắt cổ phần nói cái chết của ngươi nếu thật có thể đổi lấy linh độ sơn một phái tình h thế thế thì cũng rất tốt hắn nói ngươi ngồi vị trí này ngồi quá lâu chỉ sợ cũng mệt mỏi nói ngươi nhìn thuộc hạ của ngươi vẫn là rất thương cảm ngươi không phải đỗ ếch la hán ta nhớ được gia hỏa này hẳn là tâm phúc của ngươi mới đúng chứ đỗ ếch la hán đối lục c ắ t c á c nhìn đây chính là tương đối đồng ý hắn cũng cảm thấy ngươi là thời điểm nghỉ ngơi một chút linh độ sơn nhiều như vậy gánh ép ở trên người của ngươi đối với ngươi mà nói là loại bối rối hắn không ngại giút ngươi chia sẻ những nhiệm vụ này nói bóng gió hẳn là có chút muốn thay vào đó ý tứ ngươi lại nhìn tiên vương đọc lấy tiếp sóng trên thiết bị nội dung cấp trên nội dung chỗ đọc lên từng chữ đều tại thật sâu nói h nói h lấy linh minh của phật tâm vốn cho rằng tự thân tần h lực đẳng cấp tới hạng A về sau tâm cảnh cũng đang không ngừng đ ể cao đã không có khả năng lại có chuyện có thể lung lay tâm tình của mình chưa từng nghĩ dưới tay mình bọn này thần minh luân luận nhường linh minh của phật đạo tâm tại chỗ vỡ vụn hợp lấy tiên vương sớm sáng sớm liền mở ra tiếp sóng linh tinh sắp hiện ra trận hình tượng thời gian thực tiến hành tiếp sóng ngày xưa trung thành tuyệt đối đ á m thủ hạng vì kia không xác định tương lai mỗi một cái đều là nhẫn tâm như vậy không chút do dự liền đem chính mình xem như vật hy sinh mới đầu linh minh c ủ a phật biểu hiện rất không thèm để ý có thể hắn lại như thế nào là ý chí sắt đá tiên vương n g ư ơ i cái này h è n hạ ra hỏa ngươi thắng mặc kệ từ chỗ nào phương diện tới nói ngươi cũng thắng ta đã nghĩ không ra phản kháng lý do của ngươi ngươi nói cho ta ta nên làm như thế nào tiên vương mặt mỉm cười đem có các ngồi dưới đất linh minh c ủ a phật đỡ lên việc này a từ từ sẽ đến ta dẫn ngươi đi giết ga dọa khỉ cử chỉ làm cho không ít có tiểu tâm tư thượng vị thần hoàn toàn trung thực x u ụ n g ư ớ i lúc thi hành nhiệm vụ đều rất là biết điều tại tiên vương bố cục phía d ư ớ i ám hưng tổ chức bị chèn ép tương đối chi thảm mới đầu tại dục giới phòng tuyến vừa mới sụp đổ thời điểm tin tức hệ thống vừa mới bị phá hư thời điểm phụ trách c h ấ n thủ dục giới ám hưng các thành viên vẫn cảm giác đến ám hưng chỉ là ngắn ngủi xảy ra vấn đề đến tiếp sau nhất định sẽ có người đứng ra duy trì tổ chức ổn định ai có thể nghĩ tới tất cả thật sự không có dựa theo trong tưởng tượng đi phát t i ể n làm các phái chúng chư thần đoàn kết nhất trí thay nhau phát động công kích thời điểm hoàn toàn cũng không phải là ám hưng ơ các thành viên có thể ngăn cản d i n g giới là ám hưng ơ khó khăn mới từ chư thần trong tay giành được thiên nhân đạo mất thủ còn có thể tại cái khác vị diện tiến hành phản kháng ngay tại lúc này kiên kỵ nhất chính là nội tâm lung lay truy tìm căn nguyên đ ế từ tam giới lục đạo tất cả cứng giả bất luận vì ai hiệu lực không có một cái nào không phải là vì để cho mình thu hoạch được tận khả năng nhiều c h ỗ t ố t những cái kêu hô hào kêu muốn cùng chư thiên thần mình không chết không tôi h muốn chủ trì công đạo nói trắng ra là chủ trì hẳn là chính mình công đạo tại lâm g ậ t sử dụng xuyên thiên phản âm về sau chư thần xấu xí hành vi được công bố tại thế thời điểm tam giới lục đạo hơi có chút thực lực người đều cảm thấy tam giới lục đạo tất cả mọi người một khối tạo phản chư thần là không chịu nổi hô hào chính nghĩa khẩu hiệu nắm chặt thời gian như phúc lợi chờ đợi tại tam giới lục đạo đổi chủ về sau chính mình có thể phân đến nhiều tư nguyên hơn lấy như thế mục đích làm điểm xuất phát đội ngũ mới đầu bốc đồng l á rất mạnh chỉ khi nào tao ngộ ngăn trở tình huống liền hoàn toàn cải biến tại chư thần đổi đánh tới cùng phía dưới ám h ư n tổ chức vẻ mệnh mọi bắt đầu dần dần hiện hiện bộ phận ý chí không kiên định giá hỏa thậm chí chăng đều không giả dự định phản chiến đi cho chư thần trận doanh nhận cái sai lập công t r u tội có ám hưng cao tầng chỉ huy đội ngũ quả thật rất ít xuất hiện tình huống như vậy nhưng không có cao tầng dẫn đội ám hưng thành viên thật liền làm ra phản bội chuyện của tổ chức tại giải quyết đến từ tứ đại thi vương uy hiếp về sau bảy hào kiệt nhóm bắt đầu có thứ tự rút lui đồng thời phái r a chuyên môn đội ngũ đi phụ trách liên hệ tổ chức thành viên khác cuối cùng long bà tại dục giới địa ngục đạo vị diện một lần nữa thành lập ám hưng tổ chức căn cứ l ư n g tựa sắc giới thiên nhân đạo tiến có thể công lui có thể thủ tại tạm thời trùng kiến tổng bộ bên trong trong phòng họp run rẩy ngay tại chậm rãi mà nói cùng một tháng trước đó run d ẩ y so sánh hắn hiện tại trên mặt nhiều hơn mấy phần ngạo khí cùng mấy đạo trói mắt vết sẹo tại vừa bắt đầu biết được công tâu h đắc tin chết thời điểm bảy hào kiệt nhóm trầm thấp một lúc lâu ngay cả long bà vị này đáng tin người lãnh đạo cũng động giải tán ám hưng thoái ẩn ý niệm ý niệm này cũng không duy trì liên tục thời gian quá dài rất nhanh liền bỏ đi bảy hào kiệt loại cường giả cấp bậc này dựa vào tự thân thực lực cường đại nhiều năm qua chữ hàng tài nguyên tăng thêm chút ngụy trang thủ đoạn xác thực có thể tại tam giới lục đạo còn sống sót